đáng giận thiết thiên thu sắc mặt khó coi đây chính là lão sư luyện chế pháp bảo lại bị hắn dùng để ngăn cản lôi kiếp hơn nữa trực tiếp chấn vỡ quả thực tội không thể t h ứ cho đạo thứ tư tô ẩn đem lượng thiên thức tế ra đạo thứ năm lượng thiên thức mặt ngoài đồng dạng xuất hiện vết rách lại không chịu nổi sức mạnh lúc này tô ẩn dùng hết sở hữu thủ đoạn thân thể rách mướp chân khí vệ v à i tung t ù m bạch cốt lóa lột tại bên ngoài bàn tay bắt đầu run rẩy lại không có khí lực cô cô cô cô bầu trời lôi điện cũng cảm nhận được hắn đã làn đỏ mạnh hết đà đem cuối cùng lực lượng hội tụ hình thành một đạo càng thêm lực lượng cường đại tùy thời đều đáp xuống đạo thứ sáu không sai biệt lắm là top năm đạo lực lượng c h i hòa một khi hàng lâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ t ự u là cái lúc này ánh mắt lóe lên tiết thiên thu đứng thẳng thân hình trường kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay tại cổ tay bên trên nhẹ nhàng vẽ một cái máu tươi c h ả y xuôi đi ra hóa thành nồng đậm hết u y vụ ông nguyên vẹn thiên thu đại đạo hiện hiện xỏ xuyên qua và i ả m đây là chém giết tô ẩn cướp đoạt bảo vật thời cơ tốt nhất một khi bỏ qua đem lại không có cơ hội chương hai trăm chín mươi chín tô ẩn thành thánh bản cuốn trương cuối hắc cơ hội tới không chỉ có là hắn một mực không nói chuyện long đế đồng dạng hư l ệ n h ẩm ẩm ra tay năm lần lôi đ ỉ n h đã hao tổn làm thiếu niên toàn thân tu vi lúc này không ra tay càng đợi khi nào ngao phong n g ư ờ i muốn chết phượng đế gầm lên lao đến còn không có trước mặt Trước mặt đột nột xuất một rồng. lớn cực đầu đuôi đế đều hiện lòng So về không chút trước hiện h xuất tại mặt, nào n yếu, vừa k ô gian g tiểu bị xuất é nứt thành từng mảnh lớn kình, hắn hoàng khối khí bách h và vỡ, cực ác ậ kìm không Không lòng liên lui là lại láo lòng vẫn đường cùng ngươi Phân gian phía Hai hay cho chơi phật. được đi để đùa tiếp rồi, tiểu ta, sau. qua về vị x hiện một đầu cực lớn、so、khe hở một đầu chiều cao mấy trăm dặm cự long xuất hiện tại trước mặt phong vân bắt đầu khởi động cùng phong tàn sát bừa bãi vì thế làm cho người ta sợ hãi dĩ nhiên là một đầu không kém gì hắn siêu cấp cường giả ngao giang ngươi vậy mà không chết đồng tử co rút lại phượng đế tràn đầy không thể tin được vị này lao long là long tộc thái thượng trưởng lão hắn rất nhiều năm trước t u nhận thức căn cứ biết đến tin tức một vạn năm trước đuổi r ế t ba mươi sáu thánh lúc vẫn lạc tại sao lại ở chỗ này xuất hiện hơn nữa giống như tu vi đột phá ngay lúc đó gông cùng xiềng xích so về mình cũng cường lớn thêm không ít phượng vô tâm đều không chết ta thể chết trước. sao lại làm có nhớ g Giang a o t á i nhiên tiếp Thượng trưởng lão nhàn nhạt nhìn qua, tuy nhiên không có tiếp tục động thủ, t nhàn nhìn không nhưng phía ư động ngăn cản r ở Láo qua, có c như tới r ư c cho bọn hắn áp lực hắn bọn lớn. áp v à vạn năm t r ư ớ cái là là làm được Đế, đều đến. thượng Phượng cổ Mặc c tên thần thú. thắng rất tới hắn muốn Nhớ khó dù qua, gì ánh mắt hiếp lại phượng đế nói không đúng từ long vực tới tuy nhiên có thể sẽ phá không gian rất nhanh tiến lên nhưng lôi k i ế p chấn áp phạm vi tùy tiện sẽ rách không gian tiến lên rất dễ dàng quấn vào hiểm địa vạn kiếp bất phủ ngươi không phải vừa tới mà là đã sớm giấu ở tại đây thánh nhân là có thể sẽ rách không gian tiến lên nhưng lôi đình bao trùm ở dưới địa phương sẽ rách không gian chiến đấu sẽ không phát sinh cái gì cần phải dùng cái này khi ê u dược tiến lên mà nói rất dễ dàng bị cuốn vào địa phương nguy hiểm sinh tử không khỏi chính mình khống chế vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào long đế đã chưa cho hắn đưa tin cơ hội chung quanh cũng không có người tới vị này như thế nào xuất hiện hay sao không ngươi chẳng lẽ thực cảm thấy long đế bại hạ phát giác không được ngươi cùng ba mươi sáu cổ thánh ngó s e n đoạn ti liền ngao giang cười nhạt một tiếng cảm thấy không xuất gia vị kia tô ẩn có vấn đề phượng đế chấn động toàn thân vậy hắn còn đem thánh xương cốt đưa cho tô ẩn không để cho hắn cơ hội làm sao có thể chết mất nhiều như vậy thánh nhân không để cho hắn cơ hội như thế nào vạch trần ngươi lực trường nhảo bột mỉ mục không đem những truyền tin này tuy tiện đối với các ngươi phượng vực ra tay người khác nói như thế nào chúng ta long vực ngao giang cười nói Cái này, phượng đế thân thể cứng ắ c vẫn cảm thấy long đế bị hắn lừa gạt lúc này mới thuận lợi áp dụng kế hoạch hiện tại mới biết được vở hài kịch dĩ nhiên là chính mình một vị đối phương tại tầng thứ nhất trên thực tế người ta lại đã đến tầng thứ bảy căn bản không tại một cái thế giới như thế nào còn động thủ không xem ngoại trừ khiếp sợ của hắn ngao giang đạo đã long vực đã sớm đối với chúng ta phượng vực nổi lên đ ể phòng c h i tâm nói nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa thuộc hạ gặp chân trường a để cho ta cũng nhìn xem cái này vạn năm qua ngươi đến cùng đạt đến loại cảnh giới nào một tiếng quắt nhẹ phượng đế biến trở về bản thể bộ dáng cầu ngửa mặt lên trời một tiếng hí dày đồng thời hai cánh vòng qua vòng lại tựa như hóa thành một đầu nguyên vẹn đại đạo phượng vũ cửu thiên hoàng hậu đồng dạng lao đến hai hai liên thủ thiên băng địa liệt tuy nhiên rất muốn ra tay b ă n g tô ẩn nhưng không chém giết vị này ngao giang đối phương khẳng định không có khả năng lại để cho bọn hắn tiến lên cũng chỉ có tốt h hết đánh huyền, chỗ thủ, khi như không chung, thiết thiên ể tiếng một Một một trước trước trên thu hét t sức ứng, cực cùng động đáp lần Người lên lớn. lời. rồi. giữ con mắt sáng ngời một huyền một thả người rơi vào xích nhiều trên lưng chúng ta tốc độ quá chậm dùng ngươi thiên thu đại đạo tiếp dẫn thoáng một phát tiết thiên thu cũng không nói nhảm bàn tay một chảo dòng sông lập tức lan tràn đến dưới chân của bọn hắn bà ảnh tiết thiên thu thân thể nhoáng một cái lần nữa ấy nổ ra lưỡng ngụm máu tươi mới vững chắc dòng sông một mình hắn tại thiên thu đại đạo tiến lên tiến so sánh nhẹ nhõm dẫn người mà nói độ khó gia tăng lên không chỉ gấp mười lần bất quá có hai người này trợ rút chém giết tô ẩn s á t x u ấ t thành công c ó thể càng lớn hơn một chút mấu chốt nhất là một khi phát giác không đúng còn có thể trở thành bỏ con cho nên cựu tính toán tiêu hao lớn cũng chỉ có thể kiên trì nhịn cưới có thể thay đổi biến thời gian thiên thu đại đạo ba người nửa cái hô hấp không đến cựu đi tới tô ẩn trước mặt riêng phần mình vận chuyển chân nguyên t ự m u ố n động thủ hắn là của ta đúng lúc này long đế đi vào trước mặt hắn tuy không có thời gian đại đạo nhưng long tộc thân thể mạnh mẽ hơn nữa tu vi càng cường đại hơn vốn là am hiểu phi hành vạn dặm khoảng cách đồng dạng không coi vào đâu cùng tiết thiên thu b ọ n người không sai biệt lắm thời gian đi vào tiết thiên thu nói long đế chúng ta không cần phải đoạt trước tiên đem thánh sương cốt đoạt lại nói sau t ố t đồng loạt ra tay long đế gật đầu ánh mắt lói lên không đợi đối phương nói chuyện móng nuốt dơ lên trực tiếp chào tới rất rõ ràng muốn ăn mảnh không có ý định dẫn hắn ừ đoán ra hắn sẽ như thế tiết thiên thu thiên thu đại đạo mạnh mà một chuyện để ngang long đế cùng tô ẩn trước mặt p h ầ n phật long đế uy thế vô cùng móng nuốt rơi vào dòng sông phía trên trở nên cùng con rùa đen đồng dạng t r ầ m chạp cản trở đối phương tiến công tiết thiên thu cũng đã nhận lấy áp lực thực lớn khuôn mặt trắng bệnh đối với mộc huyền xích nhiều quắc khẽ đ ộ n g thủ nói xong đại đạo hàm xúc thú vị quanh quẩn mũi kiếm đối với tô ẩn đâm tới một huyền xích nhiêu gật đầu đồng thời vận chuyển lực lượng hai cô cực lớn chân nguyên lơ lửng giữa không t r u n g tùy thời đều rơi đập ba vị tam phẩm t h á n h nhân đồng loạt ra tay tô ẩn bốn phía không gian lập tức bị khỏa ở muốn chạy trốn đều làm không được từ kỳ của ngươi đã đến gặp đã nắm giữ cục diện tiết thiên thu nhẹ nhàng thở ra trường kiếm trong tay muốn đâm vào đối phương trái tim sắp bị cướp đi bảo bối cướp về chỉ thấy thiếu niên nguyên bản ám vô sinh khí trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười đợi ngươi thật lâu rồi đan thánh thiên cơ k h í thánh trâm thánh bốn đầu đại đạo dung nhập thân thể của ta vê a n g vê a n g vê a n g vê a n g nương theo lời nói cả người là bên trên thương tô ẩn đông nam tây bắc bốn phương tám hướng đồng thời xuất hiện bốn phó thánh nhân hải cốt trực tiếp muốn nổ tung lên hóa thành vô số quy tắc chi lực chạy đến thân hình trong nháy mắt h ề ệ phải khí tức lập tức bạo tăng thời gian nháy con mắt đã đột phá tam phẩm đỉnh phong gông cùng xiềng xích đặt đến tứ phẩm cảnh cái này không có nghĩ tới tên này còn có loại thủ đoạn này có thể ngắn như vậy thời gian đem thánh nhân hải cốt luyện hóa đồng tử co rụt lại t i ế t thiên thu con mắt nhau lại s á t cơ chạy xuôi đi ra cho ta chết phá cảnh xem khởi tu vi tăng cường trên thực tế toàn thân lực lượng đều bị chiếm dụng rồi đối với ngoại giới phòng ngự ngược lại cực yếu đối phương sợ mình không đến không dám đột phá mà thực đi vào trước mặt lại làm sao có thể tùy ý hắn thuận lợi thành công Hô! Nhất kiếm tam thu lần nữa thi đi ra, dưới sự phẫn nộ, lại ẩn ẩn có chỗ linh phá thu Không chỉ thêm chút luyện tập, đồng dạng có thể kích tứ phẩm thánh nhân chi cảnh. Sớm biết như nhưng không chờ thời khắc. lần nữa triển nộ, ẩn ẩn ngộ, bốn ngờ cần luyện đồng dạng trùng ngươi xuyên vân nổi niệm, vẫn động tác, đúng này bất tam đột trở tập, tứ biết tại toa một ta tác, kiếm đi dưới lại loại giác. lại cái cảm Sớm ra, ra, là để đạo sự sắp có có có có có gì xảy vậy về ý Ngược lại nhẹ nhàng lăng không cười cười, lại một chảo, đạo ố i bởi hiện phương thua bởi hắn xuyên vân toa xuất t i trước mắt, tức tung, t r nhẹ nhàng sờ, lập tức nổ lập này g không tung trong đó Đạo ẩn chứa linh hồn ý niệm, trực tiếp bị phai mở hầu như không còn, biến mất vô tung vô ảnh. n chứa trực phai hầu tiếp ý mở mất bị vô vô ý niệm cùng tiết thiên thu bản là một m thể rồi đột nhiên bị phai mở linh hồn lập tức đã bị kích động một ngụm máu tươi phùng tới không chỉ có cảm ngộ bị cắt đứt đâm ra kiếm pháp cũng đã mất đi uy lực rơi vào tô ẩn trên người liền làn r a đều không có đâm thủng giờ phút này thứ hai cũng trùng kích đã xong tứ phẩm cảnh giới tu vi triệt để vững chắc xuống sắc mặt khó coi biết rõ mất đi lần này cơ hội lại vô pháp chém giết đối phương tiết thiên thu cổ co rụt lại bắt đầu sinh t h o á i ý thang này tính toán quá sâu liền xuyên vân toa đều có thể lợi dụng đến tiếp tục tranh đấu x u ố n giới thực không biết chết chính là ai lưu lại a mới lui một bước còn chưa đi xa sau lưng một cái nhàn nhạt thanh â m vang lên đồng thời hai c ỗ lực lượng khổng lồ dán dán chắc chắc khắc ở phía sau lưng của hắn hung hôn khí kình không hề giữ lại chỉ thoáng một phát t i ế t thiên thu sắc mặt trắng bệnh máu tươi của phun bị trọng thương ngươi vội v à n g quay đầu c h à n đầy không thể tưởng tượng nổi đánh l ê n hắn không phải người khác đúng là hắn liên lạc tới tân tấn phong cấm thánh nhân một huyền cùng xích nhiêu vị này cùng tô ẩn có không chết không ngớt đại thủ tại sao lại giúp hắn đối phó chính mình đa tạ sư m i n h ha ha cười cười tô ẩn năm ngón tay như đạn tì bà phân phật linh hồn bị hao tổn hơn nữa tâm tình kích động phòng ngự năng lực giảm thấp tiết thiên thu y phục trên người chữ vật giới chỉ lần nữa hướng hắn bay đi ngay sau đó dung nhập trong cơ thể p h á p bảo cũng bị bắt đi ra là một cái không lớn ao bên trong từng đạo nồng đậm thánh nguyên chi khí chậm rãi chạy xuôi cái này là thánh nguyên chỉ. dương huyền kích động thanh â m vang lên tô ẩn cũng không nói nhảm nhẹ nhàng nắm chặt liền đem ao niết tại lòng bàn tay thân thể một tung chui đi vào phân phật tiến vào nước a o lập tức cảm thấy bị từng đạo ôn hòa khí lưu bao k h ỏ a vừa mới kinh nghiệm lôi đ ỉ n h đã bị thương mắt thường có thể thấy được khôi phục tiêu hao lực lượng cũng đã nhận được thật lớn bổ sung đem hấp thu thánh xương cốt quy tắc chi lực đột phá so sánh mở rộng kho lúa giờ phút này t i ể u là đem những kho lúa này nổi vào chỉ có tràn đầy lương thực mới có lực lượng đủ mức nếu không t i ể u tính toán cảnh giới tăng cao rồi cũng chỉ là cái thùng rỗng hô mấy hơi thở công phu tô ẩn tự bay ra thánh nguyên chỉ bị thu tiến chữ a vật giới chỉ mà hắn bản thân khí tức như cầu rồng tứ phẩm thánh nhân tu vi triệt để củng cố thiết thiên thu toàn thân lạnh như băng cho đến giờ phút này hắn dĩ nhiên minh bạch mục đích của đối phương chính là vì cướp đoạt cái này miếng thánh nguyên chỉ không có thứ này t i ê u tính toán đã luyện hóa được bốn miếng thánh xương cốt cũng không có khả năng triệt để khôi phục gây chuyện không tốt còn có thể bởi vì thực lực thiếu hụt mà trở nên càng thêm suy yếu mà bây giờ thương thế hoàn hảo tu vi lại đột phá tứ phẩm hắn lại không có cơ hội trốn biết do nếu ngươi không đi có thể sẽ chết ở chỗ này tiết thiên thu chẳng quan tâm nói nhảm thân thể mãnh liệt co rụt lại tiến vào thiên thu đại đạo hình thành thời gian trường hạ lưu lại a tô ẩn sao có thể lại để cho hắn như nguyện một chỉ điểm đi qua ẩn chứa tứ phẩm thánh nhân vô địch kiếm ý trong chốc lát xuyên qua thời gian không gian hạn chế p h ấ c thoáng một phát liền đem cánh tay phải của hắn chạm xuống dưới a may mắn hắn tiến nhập thiên thu đại đạo trốn l ả n h trốn nhanh bằng không thì đầu khả năng đ ố n g chốc bị chém thành hai khúc tô ẩn lần nữa điểm tới tuy nhiên tiểu t ử này một mực tiễn đưa bà bối là cái tán tài đồng tử nhưng có cơ hội ra tay đồng dạng sẽ không lưu tình kiếm quang gào thét đuổi sát mà đi ầm ầm t i ự u trên ngựa muốn rơi vào đối phương trên người thời điểm thiên không mây đen rốt cục tích lũy tất cả lực lượng đạo thứ sáu lôi kiếp ầm ầm mà xuống biết rõ cơ hội của mình đến rồi tiết thiên thu không dám nói nhảm thiên thu đại đạo mạnh mà rung động cả người lập tức hóa thành một cái quan điểm biến mất tại thập vạn đại sơn phạm vi thời gian đại đạo dùng để chạy chối chết so không gian đại đạo đều phải nhanh tiết thiên thu thực lực bây giờ tuy nhiên không bằng tô ẩn toàn lực đào tẩu mà nói thật đúng là rất khó đuổi theo huống chi còn bị đạo thứ sáu lôi đỉnh tập trung không cách nào né tránh sư h i n h các ngươi trước thay ta ngăn trở long đế độ kiếp qua đi cùng một chỗ chém giết biết rõ đã bỏ qua chém giết đối phương cơ hội tô ẩn không hề đuổi theo cũng không có nửa điểm thất lạc thẳng tắp hướng lên bầu trời đáp xuống đạo thứ sáu lôi đ ỉ n h vọt tới Tốt! lên tiếng một huyền cùng xích nhiêu vừa người mà lên đối với long đế vọt tới ngăn tại trước mặt ngươi là phong cấm thánh nhân hắn có được danh ngạch cùng thánh xương cốt cùng ngươi có thủ không đợi trời trung ngươi vì sao phản bội long đế lúc này mới đột phá thời gian trường hà trói buộc nhìn trước mắt một người một con rồng tràn đầy phẫn nộ nếu không là hai vị này đột nhiên phản bội tô ẩn tự tính toán bất tử Cũng khẳng định hết, bảo vật giết hết, làm sư a o có thể h n hiện tại đồng dạng, tu vi bạo tăng, khôi phục thực、lực. Phản tại vi bội. đồng dạng, tăng, tu bạo lực. minh huyền ha ha c ư ờ cười, ta b ả c í n hắn sư minh, sư theo phong cấm thánh nhân nhược hắn thiên h theo là của cấm sư sư tàm, giúp không i n địa nghĩa.、Sư、minh. h Sư k chỉ có long đế sửng sốt u mà ngay cả đang tại cùng ngao giang chiến đấu phượng đế bọn người cũng không hiểu ra sao vị này tô ẩn không phải theo càn nguyên giới đi lên đấy sao tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn lâm huyền cười nói đúng vậy tại hạ nguyên bản không gọi mộc huyền mà là lâm huyền đúng là theo càn nguyên giới đi lên vị này mộc huyền đúng là trấn tiên tông khai phái tổ sư càn nguyên đại lục cái vị kia vô thượng thiên tài lâm huyền tổ sư hắn rất nhiều năm trước t i ể u đi tới tiên giới rồi vì phòng ngừa người khác phát hiện dùng tên giả mộc huyền hèn bọn bị ổi phát g i c cậu thả cho tới bây giờ tô ẩn làm như trấn tiên tông đ ố i phận cao nhất tiểu sư thúc lý mậu sinh được cứu vớt về sau tự nhiên đem lâm huyền bộ dáng cho hắn nhìn cho nên vừa rồi vừa nhìn thấy lập tức hiểu được đã là sư huynh của mình cũng đều theo càn nguyên đại lục mà đến tự nhiên không có giết chết n h ư ợ c tảm lao sư lý do cả hai không cần truyền âm ánh mắt một phát lưu tự hiểu rõ chuyện gì xảy ra vì vậy tô ẩn lại để cho hắn tiếp tục ngụy trang chờ đợi thời cơ tốt nhất quả nhiên cho tiết thiên thu một k í c h trí mạng lại để cho linh hồn hắn thân thể đều đã bị trọng thương bằng không thì t i ê u tính toán bắt lấy đối phương muốn chóc bong trong cơ thể hắn thánh nguyên trì cũng không dễ dàng như vậy thì ra là thế rốt cục làm minh bạch chuyện gì xảy ra long đế khí t r ò m d â u thổi bay sắc mặt tái nhợt vốn tưởng rằng trí c u ố n tại nắm tương kế tự kế kết quả rơi vào người khác b â y giờ một đường đều bị người dẫn theo cái mũi đi đã cùng hắn một đám vậy thì chết đi nhốn mày đối với lâm huyền xích nhiêu liền t r ụ n tới lôi đ ỉ n h bên trong vô số điện mang liên tiếp cùng một chỗ tựa như một mảnh to lớn hải dương tô ẩn lơ lửng trong đó r a đầu run lên cùng hắn ở dưới mặt trời lần thứ sáu lôi điện còn không bằng đạo khách thành chủ sông tới ít nhất không cần lo lắng long đế mạnh như vậy người đánh lén đương nhiên k i ế p nạn chi lực càng mạnh hơn nữa nguy hiểm càng lớn lục cựu lôi kiếp cuối cùng một đạo vốn là cường đại lúc này chui vào uy lực càng là lớn hơn trọn vẹn gấp đôi vô số lôi điện dao găm kích thích làng già dọc theo h u y ệ t đạo không ngừng vào bên trong t o à n muốn hắn q u ấ y thành bụi phấn thân thể linh hồn chân nguyên tất cả đều từng đợt lắc lư như là bị hồng thủy trùng kích tường cao tùy thời đều không chịu nổi triệt để sụp đổ cảm nhận được t r u n g quanh tuân ra tới cảm giác c á t bách tô ẩn biết do hắn hiện tại mặc dù đột phá tứ phẩm thánh nhân khôi phục toàn thịnh kỳ chiến lược phi phạm vượt qua tỷ lệ như trước không cao hơn hai thành lông mi dương lên theo tiết thiên thu trong tay đoạt đến thánh nguyên chỉ lập tức xuất hiện tại trước mặt nghĩ biện pháp đem thứ này luyện hóa nói sau chỉ có thành công mới có cơ hội thành công đây là kiện không kém gì lượng thiên t h c thanh khí khí linh ý niệm rất mạnh Vừa vừa đưa, rồi trốn. trốn, rồi. giờ hiện, lôi thời điểm muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi. Một tiếng cười chỉ cưỡng chân cảm được tức chạy Lúc chạy còn phút nhận đỉnh, không khẽ, là lập này này đung muốn muốn ép áp, kịp xuất Một tô ẩm n lăng không ộ một t thân tức trong chảo, cố cực lớn lôi đỉnh chi lực, lập tức rơi vào trong nước đỉnh hồ. bản vào dùng lớn giới, làm lôi lập môi rơi Ờm á điện mang cùng khí linh tiếp xúc thứ hai một hồi run run y tựa hồ cũng có chút không chịu nổi ta chính là thường k h ô n g thánh nhân pháp bảo dám luyện hóa ta người muốn chết tiết thiên thu cũng không có tư cách luyện hóa hắn t h ằ n g này rõ ràng dám động tay tội không thể thử cho cái đó nhiều như vậy nói nhảm cảm nhận được kinh mạch tùy thời đều bị xé n ứ t tô ẩn biết rõ chính mình kiên trì không được bao lâu t h ư l ệ n h một tiếng dẫn động lôi điện tiếp tục đánh ra lôi điện bí mật mang theo lấy kiếm ý, đối với điên cùng rảo sát thánh nguyên trì cùng trước khi thương khung châu không giống với cái này p h á p bảo mỗi lần sử dụng đều là suy yếu nhất thời điểm khí linh hơi có nhị tâm tiếp theo mang đến không thể vãn hồi tai nạn cho nên vừa ra tay sẽ không nghĩ đến đem hắn luyện hóa mà là gạt bỏ giết về sau lại làm cho cái mới linh tính mới có thể rất tốt nghe theo mệnh lệnh muốn giết ta thánh nguyên chỉ khí linh lập tức minh bạch khí của hắn phẫn nộ gầm rú bất quá giờ phút này tô ẩn chính là tứ phẩm thánh nhân phối hợp vô địch kiếm ý cùng lôi đ ỉ n h chi lực ngũ phẩm thánh nhân cũng khó có thể chống lại huống chi một kiện binh khí trong chốc lát Khí l i ngay h hải ý niệm luân điện n tiểu tại lôi trầm d ư ơ bên trong, không ngừng chìm nổi, muốn phản kháng, lại vô luận như thế nào đều làm không thế t chìm vô được. làm lại đều sẽ không để cho ngươi thực hiện được, chủ nhân, ngươi n g để được, cứu ta. a tại khí linh sắp t r ô n vùi chi tế đột nhiên phát ra đặc thù năng lượng chấn động ngay sau đó một tiếng thanh minh trong ao một cỗ cường đại tới cực điểm ý niệm đột ngột xuất hiện như là đại nhật chiếu dọi tứ phương lại giống như thương thiên vô luận ngươi tàng tại bất kỳ địa phương nào đều vĩnh viễn lơ lửng ở trên không t r á n cũng không thể tránh thương khung thánh nhân đồng tử co rụt lại tô ẩn thân thể rét run tuy nhiên chưa thấy qua đối phương nhưng chứng kiến cái này cổ ý niệm trong óc kìm lòng không được tựu nhảy ra cái tên này thánh nguyên chỉ ở bên trong vậy mà đã ẩn tàng hắn một đạo ý niệm cũng khó trách lợi hại như thế pháp bảo vị này đương thời đệ nhất nhân làm sao có thể không có lưu dấu tay ý niệm tựa hồ không có coi ý thức mà là tinh khiết lực lượng tại đâu đó vừa đứng tô ẩn tựu cảm thấy ý nghĩ một hồi đau đớn như là bị vô số thanh trường kiếm đâm t r ú n g tinh thần tùy thời đều không kiên trì nổi bị xé thành bụi phấn cung đạo này niệm lực so bốn phía lôi đỉnh ngược lại không có ý nghĩa rồi đáng sợ chỉ là thương khung thánh nhân không biết bao nhiêu năm trước lưu lại một chút ý niệm cùng bản thân thực lực so một phần trăm đều không tính là nếu là cái này đều để kháng không nổi tương lai có cái gì năng lực tới đ ố i kháng thay ba mươi sáu vị lao sư báo thủ phá hít sâu một hơi ngăn chặn khiếp sợ trong lòng tô ẩn thủ đoạn run lên vô địch kiếm khí phún dũng mà đến hướng ý niệm ám sát mà đi hô kiếm khí như là phách chạm trong không khí không có lưu lại nửa điểm dấu vết thương khung đại đạo là hư không đại đạo một cái chi nhánh kiếm ý không có khả năng làm bị thương bên hai chuyển đến dương huyền thanh âm hư không đại đạo tô ẩn nghi hoặc dương huyền giải thích hư không sinh vạn vật thương khung đại đạo cũng là vạn vật ý niệm hội tụ đại biểu thiên đạo vận chuyển người lĩnh ngộ vô địch kiếm ý cứ việc cường đại với hắn mà nói tác dụng cũng không lớn thì ra là thế đã kiếm ý vô dụng vậy thì lôi điện tôi ẩn giật mình chẳng quan tâm đa tưởng lần nữa dùng bản thân vi chất dẫn mang theo cực lớn lôi đ ỉ n h oanh kích mà đến giờ phút này hắn tựa như hóa thành lôi thần nhất cử nhất động lôi điện c h à n ngập không gian đều bị đơn giản trôn vùi hai hai đ ô i bính thánh nguyên chỉ không ngừng lắc lư thương khung thánh nhân cái này cổ ý niệm tại lôi điện điên cuồng tiêu diệt xuống quả nhiên mỏng m a n h không ít hữu dụng con mắt t ỏ a ánh sáng tô ẩn cười ra tiếng vốn còn muốn lấy đạo thứ sáu lôi đ ỉ n h dựa vào hắn thực lực trước mắt rất khó thành công vượt qua đã có đạo này ý niệm sẽ trở nên đơn giản không ít dùng thân thể vi chất dẫn tiếp tục đem lôi điện rót vào thánh nguyên trì thương k h u n g thánh nhân đạo này ý niệm giống như không có ý thức tự chủ tùy ý h oanh kích chỉ là bản năng phản kháng nương theo thời gian chuyển rời càng ngày càng mỏng manh và n h không biết qua bao lâu ầm ầm nổ tung hóa thành tinh thuần linh hồn chi lực tô ẩn nhẹ nhàng thở ra may mắn xông vào lôi đình bên trong bằng không thì đạo này ý niệm mặc dù không có ý thức tự chủ cũng không phải hắn loại thực lực này có thể chống lại thậm chí hơi không cẩn thận còn có thể bị trực tiếp gạt bỏ Năm liên không thắng phương, đáng Đang thần, Dương huyền thanh、âm、vang lên, chỉ là tinh khiết linh hồn ý niệm, nhan giảm tâm âm đó đều đối đủ có vị lao là qua sư sợ. tại khiết hợp, thấy chỉ bất ý không cần hắn nói tô ẩn cũng biết tầm quan trọng rộng mở linh hồn điên cuồng thôn phệ thời gian nháy con mắt linh hồn chi lực tựu mắt thường có thể thấy được tốc độ gia tăng lên một mảng lớn nếu nói là trước kia linh hồn của hắn đồng thời vận chuyển mười loại quy tắc chi lực còn có chút cố hết sức mà bây giờ mặc dù không nói dễ dàng thực sự đơn giản không ít đã trong này ẩn chứa thương khung thánh nhân ý niệm thương khung châu nội có không có khả năng cũng lặng lẽ ẩn giấu một đạo linh hồn gia tăng suy nghĩ đồng dạng trở nên càng thêm rõ ràng người cũng càng phát cơ cảnh hắn lấy được thương c u n g châu mặc dù chỉ là một kiện pháp bảo một phần chín nhưng luyện hóa quá dễ dàng có thể hay không cũng có ý niệm ẩn chứa ở bên trong không có ý thức tự chủ ý niệm cùng tinh khiết linh hồn đồng dạng d ấ u ở pháp bảo nội đừng nói là hắn rồi coi như là lợi hại hơn tu sĩ long đế như vậy siêu cấp cứng giả đều rất khó phát giác mà một khi gặp được đối phương mặc dù bị chính mình luyện hóa cũng có thể có thể khống chế đạo này ý niệm lập tức đoạt xá một lần nữa biến thành đồ đạc của h ắ n nói cách khác t i ể u coi như ngươi đã luyện hóa được chỉ cần đạo này ý niệm không có thanh trừ phát bảo cũng không phải ngươi mà là vì người khác làm quần áo cưới may mắn thánh nguyên chỉ khí linh không có kháng trụ đem ý niệm dẫn đi ra mình mới phát hiện không đúng nghĩ vậy cất chứa run lên trước khi t i ể u luyện hóa viên cầu hiện ra đến bàn tay mạnh mà trôi xuống lôi đỉnh n ầ m ầm rơi đập chủ nhân ngươi làm gì thương a đã t ầ n n phục với g i t h ư ơ khung châu khí linh không ngừng gào rú bất vi sở động tô ẩn tiếp tục dẫn động lực lượng cứu ta quả nhiên bị lôi đ ỉ n h trùng kích một lát sau thương khung châu khí linh đồng dạng không chịu nổi đặc thù lợi làng chấn động đồng dạng một đạo cường đại ý niệm hiện ra đến so vừa rồi thánh nguyên chỉ bên trong yếu đi không ít đại khái chỉ có hắn một phần chín bộ dáng đổi lại bình thường tô ẩn muốn chém giết cần tốn hao rất lớn một cái giá lớn giờ phút này tiếp tục dùng lôi kiếp của n g a n h loạn tạc thời gian không dài đồng dạng bị bôi rết sạch hóa thành tinh khiết hồn lực bị hắn hấp thu thương khung châu khí linh đồng dạng triệt để tiêu tán may mắn tiến vào lôi đ ỉ n h bằng không thì vẫn cho là luyện hóa thành công gây chuyện không tốt muốn lọt vào cắn trả thật là âm hiểm thoạt nhìn bị đã luyện hóa được cũng nghe theo mệnh lệnh náo loạn nửa ngày còn có thương khung thánh nhân lưu lại chuẩn bị ở sau không đề cập tới trước phát hiện một khi đối mặt với đối phương t i ê u tính toán thực lực có mạnh hơn nữa cũng sẽ ăn được thiệt t h lớn không đúng.、Vô、luận thương khung Vô có h hay vẫn là thánh nguyên chỉ, thương khung thánh nhân cũng không phải lưu cho ta, mà là cho tiết thiên thu, như chuẩn Chẳng nghĩ Không â u nguyên lưu sau, đều run. ta, ra, vậy vẫn vì cũng liền lắng? sống ẩn lưng là là lẽ lo mà trì, tiết tử Một tô dẹt cái cái gì? c bị ở đệ ý người có thể biết trước dù là thiên cơ thánh nhân cũng chỉ có thể phỏng đoán ra nguy cơ họa phúc cũng không thể một trăm phần trăm xác định thương khung châu thánh nguyên trì đều là thương khung thánh nhân giao cho tiết thiên thu lại để cho h ắ n luyện hóa kết quả lại ở bên trong để lại như vậy chuẩn bị ở sau là đối với đệ tử không tin hay vẫn là có mục đích khác xem ra cái gọi là sùng địch cũng không muốn giống như đơn giản như vậy đương nhiên vị này đại lão hắn cũng không bai kiến cũng không biết tính tình như thế nào không tốt vọng thêm suy đoán dung hợp hai kiện pháp bảo cũng bị mất khí linh tô ẩn quát khẽ một tiếng nồng đậm quy tắc chi lực tại lòng bàn tay không ngừng hội tụ thời gian nháy con mắt tự tạo thành một đầu ngang vạn dặm đại đạo nước lũ khí thánh đinh đinh đăng đăng dòng sông trong truyền đến rèn thanh âm như là không hề biết bao nhiêu luyện khí sư tại luyện khí thương khung châu thánh nguyên trì đồng thời tiến vào đạt tới ở trong đã bị quy tắc trúng kích mắt thường có thể thấy được dung hợp lẫn nhau quá chậm gặp hai kiện pháp bảo tuy nhiên dung hợp tốc độ lại không tính quá nhanh tô ẩn lông mi dương lên lần nữa dẫn động lôi đ ỉ n h đánh rất mà xuống hỏa diễm lôi điện cũng có thể dùng để luyện chế pháp bảo hơn nữa có hiệu quả tốt hơn bởi vì hai kiện pháp bảo đều có không gian thuộc tính hơn nữa lôi đỉnh trùng kích quả nhiên dung hợp tốc độ nhanh không ít mười mấy cái hô hấp qua đi kết hợp với cùng một chỗ tạo thành một cái viên cầu bộ dáng viên châu trước khi thánh nguyên Trì đại khái tại tứ phẩm tả hữu thương khung châu tại tam phẩm sơ kỳ hai hai tưng dùng tuy nhiên như c ũ là tứ phẩm lại ẩn ẩn đạt đến đỉnh phong thậm chí vượt qua lượng tiên thước tùy thời đều đột phá hẳn là không có khí linh nguyên nhân đã có khí linh hơn nữa cùng hắn xứng đôi mà nói có lẽ dùng không được bao lâu có thể đột phá tô ẩn giật mình binh khí không có khí linh uy lực hội giảm yếu rất nhiều dung hợp thương khung châu thánh nguyên trì cũng giống như thế cứ việc cấp bậc bền trên vượt qua lượng thiên thước nhưng hai hai chiến đấu mà nói như trước không phải thứ hai đối thủ cho binh khí khải linh cần sớm chuẩn bị linh tính thập phân phiền thoái hiện tại đang tại độ kiếp khẳng định cũng không kịp khải linh là luyện khí một loại phương pháp hắn hiện tại triệt để nắm giữ khí đạo tự nhiên rất dễ dàng t i ể u có thể làm được nhưng không bột đấu gột nên hồ muốn hoàn thành cần sớm tìm kiếm phù hợp linh tính sau đó lại kinh nghiệm không ít phức tạp thủ đoạn hắn rõ ràng không có nhiều thời gian như vậy phân cách linh hồn trong nội tâm khẽ động một cái ý nghĩ xuất hiện đã bình thường linh tính có thể cho rằng khí linh linh hồn của mình có lẽ cũng có thể a hô vô địch kiếm ý vận chuyển lại đối với linh hồn của mình t i u chém rụng mà xuống một đạo ý niệm lập tức bị chia lịa đi ra năm ngón tay rất nhanh đạn tới hóa thành từng đạo huyễn ảnh đạo này ý niệm rất nhanh đã bị đánh nhập binh khí bên trong rầm rầm rầm lại đưa tới mấy đạo lôi điện đánh rất ở phía trên viên châu gợn sóng lưu chuyển lóng lánh ra trói m ắ t hào quang h ắ n c á i kia đạo ý niệm cùng đối phương hoàn mỹ dung hợp lại tuy hai mà một thành công rồi tô ẩn lập tức cảm thấy dung hợp mà thành binh khí phát ra cường đại khí tức tùy thời đều đột phá nhãn t ì n h kích động tỏa ánh sáng như vậy trải qua binh khí tương đương với phân thân của hắn lại không có người có thể đoạt được đi qua hơn nữa quan trọng nhất là có thể rất dễ dàng t i u dung nhập bản thân tuy hai mà một nhẹ nhàng sơ thánh nguyên chỉ lập tức hóa thành một cái so hạt mẹ còn muốn nhỏ hơn vạn lần bụi bậm chui vào mi tâm của hắn ẩn giấu đi khôi p h ủ ý niệm kẽ h động trong đó ẩn chứa nồng đậm thánh nguyên lập tức dọc theo kinh mạch hướng toàn thân lan tràn vừa mới kinh nghiệm lôi đình xuất hiện tổn thương cùng tiêu hao lần nữa mắt thường có thể thấy được khôi p h ụ ha ha Thật tốt quá. tôi h ậ t tốt t quá. ẩn tràn đầy kích động trước khi muốn chữa thương khôi phục thể lực phải tiến vào thánh nguyên chỉ mới được mà bây giờ cái này pháp bảo tiến vào mi tâm có thể trực tiếp trong người tiến hành chữa trị xem ra chỉ cần trong đó lực lượng sung túc mình tự tính toán tổn thương lại đại tiêu hao lại đại cũng không cần lo lắng rồi dĩ vãng cùng người chiến đấu sợ hai trong cơ thể chân nguyên hao hết hội lâm vào nguy hiểm cùng nguy cơ giờ phút này tương đương với trong cơ thể nhiều hơn một cái v i n h viễn động cơ lại không cần có phương diện này lo lắng rồi mấu chốt nhất chính là bảo vật giấu ở trong cơ thể khôi phục thể lực cùng thương thế ngay lập tức có thể thành về sau hoàn toàn có thể trở thành át chủ bài cùng người đối địch lúc phát ra nổi xuất kỳ bất ý đánh út hiệu quả cùng thương khung châu dung hợp lại sáp nhập vào linh hồn của ta ý niệm lại không thể gọi thánh nguyên trì rồi vậy thì gọi nguyên khí châu a t ô ẩn cười nhạt một tiếng từ giờ trở đi thánh nguyên trì triệt để biến mất trên thế gian mà nguyên khí châu ngang trời xuất thế lượng thiên thức khôi phục hùng hậu thánh nguyên chi khí theo nguyên khí châu trong quần quận mà đến thời gian nháy con mắt thay hắn ngăn cản lần thứ năm lôi k i ế p xuất hiện vết rách lượng thiên thước khôi phục như lúc ban đầu khí thế càng cường đại hơn lực lượng càng mạnh hơn nữa đa tạ chủ nhân lượng thiên thức kích động có chủ nhân thật tốt trước khi bị truy chỉ có thể ẩn thân tại dung nham nội và năm qua thực lực đều không sao cả gia tăng hiện tại mặc dù bị trọng thương lại trong thời gian ngắn khôi phục tu vi c ũ nguyên có có có cảnh, thực lực tiến bất rất thể đột phá ngũ phẩm thánh nhân cảnh, trở thành một kiện ngũ phẩm thành t kiện Loại i Không ngờ nhanh ngũ nhân ngũ này, bộ. khí. phá phẩm phẩm gì xảy ra, ê tính toán tính toán thức tung thiên tu ta chính không bằng lòng đế, phượng đế, cũng không nhiều, hoành cùng mạnh. Nên n hạ kém kiếp g là đế, đế, được độ có sức vi u rồi.、Nguyên、khí châu luyện hóa lượng thiên thức khôi phục tô ẩn đã có càng lớn chi tiết lần nữa nhìn về phía trước mắt lôi đ ỉ n h trải qua thương khung thánh nhân ý niệm tiêu hao uy lực giảm bớt tiếp gần một nửa dù vậy như trước rất cường đại tàn sát bừa bãi đến cực điểm cho người một loại tùy thời đều sẽ rách cảm giác gian luyện bản thân đổi lại tình huống bình thường tô ẩn mượn nhờ lượng thiên thước thi triển vô địch kiếm ý hoàn toàn có thể quét qua quét sạch nhưng hắn cũng không làm như vậy mà làm một tiếng thấp giọng hô đem bên trong kích động lực lượng toàn bộ thu nạp tới nạp lôi nhập vào cơ thể tranh thủ lại để cho thực lực càng tiến một bước rầm rầm rầm thánh nhân kiếp chưa bao giờ đã bị thật lớn như thế nhân chưa như lớn nụ kiếp giờ bao bị đã vũ cùng đến. bổ mà đến. hào không thèm để ý tô ẩn mượn nhờ trong đó cồn g bạo chi lực không ngừng rèn luyện thân thể cùng linh hồn cùng với trong đan đ i ể n chân nguyên lại để cho tu vi trở nên càng thêm tinh thuần một khi thân thể không chịu nổi chỗ mi tâm nguyên khí châu tựu i tản mát ra hùng hồn lực lượng lại để cho hắn khôi phục nương theo hấp thu càng ngày càng nhiều tô ẩn như là biến thành chính thức lôi thần nhất cử nhất động đều có hồ quang điện hiện lên mà ngay cả chân nguyên nội cũng có điện lực tràn ngập lực lượng gia tăng lên không ít không biết qua bao lâu lôi đ ỉ n h rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn cựu tử nhất sinh thánh nhân kiếp rốt cục vượt qua theo trần thánh trực tiếp trùng kích đến tứ phẩm thánh nhân từ khi có lịch sử đến nay chỉ sợ đều không có điên cuồng như vậy mấu chốt còn thành công rồi đương nhiên cũng là cơ duyên xảo hợp nếu không là nhiều như vậy thánh nhân vây giết lại có tống bảo đồng tử tiết thiên thu ủng hộ khả năng sớm đã bị o à n h kích thành tạt bã n ổ ra một ngụm c h ọ c khí thấy bầu trời mây đen tùy thời đều tàn đi tôi ẩn ánh mắt k h ẽ động cường đại khí tức bị che đậy mà chuyển biến thành chính là t r ậ t vật đến cực điểm bộ dáng ngoại nhân chứng kiến sẽ lập tức cảm thấy hắn tựu i tính toán đã vượt qua lôi đ ỉ n h cũng là miễn m cống chịu dầu hết đèn tát tùy thời đều sẽ chết vừa làm xong những n à y tựu i chứng kiến đầy trời mây đen rồi đột nhiên nhoáng một cái biến thành kim sắc tường vân ngay sau đó một cái cự đại thánh chữ lơ lửng tại thiên không mười đạo quang mang kích xạ mà ra chiếu dọi tứ phương tựa như thiên không nhiều ra mười miếng mặt trời dầm dầm dầm thiên địa rúng động từng đạo quy tắc chi lực hiện ra đến không có bất kỳ cảm tình ý niệm truyền bá đi ra ngoài xuất hiện tại tiên giới tất cả mọi người trong ố c sư thánh đại đạo hôm nay có chủ kiếm thánh đại đạo hôm nay có chủ tình thánh đại đạo hôm nay có chủ dược thánh đại đạo hôm nay có chủ h ọ a thánh đại đạo hôm nay có chủ khôi thánh đại đạo hôm nay có chủ đan thánh đại đạo hôm nay có chủ thiên cơ đại đạo hôm nay có chủ khí thánh đại đạo hôm nay có chủ không gian đại đạo hôm nay có chủ một ngày tầm đó thập đại thánh đạo đồng thời có chủ ông trong chốc lát vô số thánh linh chi khí nhanh chóng hướng tô ẩn tuân ra tới đây là thiên địa phong thánh ban thường chỉ có nổi danh lệch mới có thể được đến không những được lại để cho tu vi tăng cường còn có thể khôi phục thể lực ly khai ẩn tiên cư ngày thứ một ư ơ i một tiến vào tiên giới ngày thứ ba tô ẩn thành thánh, thánh. ngay tại đầy trời thánh linh chi khí sắp đi vào thiếu niên trước mặt thời điểm một tiếng thấp giọng hô đang chuẩn bị cùng lâm huyền xích nhiều chiến đấu long đế đột ngột xuất hiện tại trước mặt một trào pha không thẳng tắp trào đi qua không gian xé nát cồn manh lực lượng huy sái ra hơn vạn đạo kiếm khí hắn muốn thừa dịp tô ẩn vừa mới vượt qua lôi kiếp còn không có hấp thu thiên địa ban thưởng trong khe hở đem hắn gạt bỏ t r ư ơ n g ba trăm phượng đế khuyên bảo tại long đế trong mắt tô ẩn vừa mới vượt qua lục cựu lối kiếp suy yếu nhất đúng là ám sát thời cơ tốt nhất nếu không chờ hắn hấp thu hết thiên địa ban thưởng tu vi triệt để củng cố mặc dù là hắn thành công khả năng cũng không lớn ấn rồi tô ẩn coi chừng không nghĩ tới vị này không để ý và thân phận trực tiếp đánh lén phượng đế khí sắp bạo tạc bất quá phẫn nộ không có bất kỳ biện pháp nào ngao giang cái này đầu cự long cường đại vô cùng mặc dù hắn và hoàng hậu không kém trong thời gian ngắn căn bản không cách nào đột phá phòng ngự đa tạ phượng đế biết rõ đối phương h ả o ý tô ẩn nếu không không né tránh ngược lại ha ha cười cười Và anh, trong chốc lát toàn thân suy yếu khí tức biến mất vô tung vô ảnh biến thành một vô địch chiến thần hùng hồn kiếm ý theo lượng thiên thức trong kích xạ mà ra đâm thẳng lòng đ ế mặt cùng thời khắc đó một miếng tròn vo viên trâu theo mi tâm h i ể n hiện đối với đầu dòng nệ n tới thánh nguyên trì vốn là phụ trợ loại pháp bảo tiến công lực không được dung hợp thương khung trâu về sau trở nên giống nhau mặc dù đồng dạng không có lượng thiên thức lợi hại như vậy thực sự có thể so với tứ phẩm định phong thánh nhân n g ư ơ i không nghĩ tới chính mình đánh lén đã bị đối phương tính toán ở bên trong hơn nữa chuẩn bị lực lượng đủ mức nên đón long đế đồng tử rồi đột nhiên co rút lại m u ố n trốn tránh dĩ nhiên không còn kịp rồi ccc、si si si si. kiếm khí cùng móng nuốt đối bính cùng một chỗ lợi hại lực lượng lập tức g ọ t sạch một mảng lớn long lân đâm ra một cái lỗ thủng lân phiến tung bay m á u tươi huy sái Tô ẩn giờ phút này thực lực tuy chỉ là tứ phẩm sơ kỳ nhưng lượng thiên thức đạt đến tứ phẩm đ ỉ n h phong phối hợp vô địch kiếm ý cùng trong cơ thể hùng hồn lôi đình c h i lực ngũ phẩm trung kỳ tả hữu thánh nhân đều có thể bị đơn giản chém giết long đế cứ việc càng mạnh hơn nữa có thể sớm không có phòng bị hơn nữa bị phượng đế đánh lén thương thế còn không có triệt để khôi phục thoáng một phát t i u bị trọng thương không đợi hắn phản ứng lượng thiên thức tiếp tục luận nện lần này không phải kiếm pháp mà là thức trong chỉ mỗi hắn có giăn dạy t i lực gian dạy sư đạo một loại đối mặt lao sư càng lợi hại c ư ờ n giả g đều không thể tránh né cũng không dám tránh né gian dạy chi lực xuất hiện chính tràn đầy phẫn nộ long đế lập tức cứng ngắc trên không trùng như là bị đóng băng vê anh đúng lúc này nguyên khí trâu rơi xuống vừa vặn nện ở long rác phía trên răng rác một tiếng một căn rác theo căn chỗ đứt gãy thu nhẹ nhàng cười cười tô ẩn đem long huyết bị xé toang long l ầ n cùng với long rác thu vào chữ vật giới chỉ cái này đều là đồ tốt chân long kiếm mặc dù nhanh muốn đột phá thanh khí dù sao còn không có thành công đã có những tài liệu này trở thành thanh khí thậm chí không kém gì lượng tiên thước chỉ là vấn đề thời gian a a a ta muốn ngươi chết gian dạy chi lực cứng ngắc tác dụng chỉ có nửa cái hô hấp gặp ngắn như vậy thời gian long giác tự mất long đế khí thiếu chút nữa nổ tung một tiếng phẫn nộ gào thét cực lớn cái đuôi chịu đi qua long tộc c ư ờ n g giả có tam đại tuyệt chiêu một chảo hai vi ba hơi thở cái đuôi chỗ long lân thập phần cừng rán dĩ nhiên vượt qua tuyệt phẩm tiên khí bằng được tiên khí mạnh m à quật không khí nổ thiên không như là bị r à o loạn bùn cát kéo lên một đạo cự đại lỗ hổng hắn thật sự nổi giận năm đó ba mươi sáu cổ thánh còn sống thời điểm đều không ăn qua lớn như vậy t h i t t ò i vũ nhục y đốn lao sư thi thể lại nhiều lần muốn muốn giết ta t i ể u tính toán không giết ta ta cũng biết giết ngươi tô ẩn hít sâu một hơi vừa mới đột phá lực lượng trong người du đãng huyện nhưng sông trường giang và hoàng hà c u ộ n c u ộ n lao nhanh độ thánh nhân kiếp lại nói tiếp chậm chạp trên thực tế chỉ đã trải qua hơn mười phút đồng hồ ở này ngắn ngủn một thời gian ngắn thực lực gia tăng lên gấp trăm lần không chỉ trước khi hắn đối mặt long đế đào tẩu đều làm không được mà bây giờ đã có thể thế lực ngang nhau chống lại rồi tinh thần cao độ tập trung trong chốc lát tô ẩn tiến nhập một loại đặc thù ý cảnh phảng phất lần nữa về tới vạn khư uyên về tới trầm uyên sa mạc gặp được thời gian hàng xa phân phật lượng thiên thức giữ tại lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm tới cái này thoạt nhìn bay bổng không có gì lực lượng nhưng sư đạo kiếm đạo tình đạo mười đ ầ u đại đạo dung hợp quy tắc chi lực dây thừng quấn quanh kiếm khí cùng trên ngọn núi phương thảm thực vật tiếp xúc cây cối lập tức xuất hiện nửa khô nửa quang vinh bộ dáng cùng trước khi thời gian hàng xa trong bái kiến khô vinh thảo thập phần tương tự lý t i ể u phu s ư ớ n g sở đây là nhất kiếm tăng thu không đúng không chỉ có dung hợp bộ phận thời gian chi lực còn có khô vinh khô theo ả cảm o thoát cho cho loại vào coi vào nửa ẩn triển này, hắn càng cường hơn, người gian, sinh nổi lên gian hàng nhập dung lông không tử thai Vừa xa, đời địch đại đâu. thời thi chiêu kiếm lại siêu việt siêu việt giác. thời kiếm mới thôi, bị dày mà vậy vò. vô vì Tô một t pháp, hợp, h ra sắp đặc thù ý cảnh trong khôi phục lại tô ẩn nói lúc trước chứng kiến khô vinh thảo thời điểm trong nội tâm thì có một ít lĩnh nộ chỉ là khi đó không có nhiều cơ hội mới giờ phút này cùng long đế chiến đấu tăng thêm lôi k i ế p bên trong tích lũy thời khắc sinh tử lịch lãm rèn luyện lập tức đã có cảm n ộ phúc kiếm pháp mờ ảo nhẹ nhàng tựa như kinh hồng thoáng nhịn long đế tuy nhiên cường đại như trước không có trốn tránh khai cái đuôi một hồi rung chuyển lại có lân phiến tung bay mau tươi sụp đổ lưu bất quá tô ẩn cũng bị đụng kêu rên một tiếng bay ngược hơn trăm dặm tu vi đột phá t ứ phẩm cũng biết long đế chuẩn s á t thực lực cùng vị kia ngao giang đều là lục phẩm sơ kỳ về phần phượng đế ngũ phẩm đ ỉ n h phong hoàng hậu hơi chút yếu chút ngũ phẩm sơ kỳ đều so với hắn muốn mạnh hơn một ít bất quá hắn dung hợp thập đại quy tắc hiện tại lại lĩnh ngộ loại này kiếm pháp đối mặt long đế chưa hẳn không thể một trận chiến chỉ có điều vừa rồi chiêu đó kiếm pháp là đặc thù ý cảnh trong mới thi triển đi ra như linh dương treo r á c bạch mã qua kẽ hở có thể gặp không thể được khoảng cách triệt để lĩnh ngộ còn cách một đoạn hiện tại t i ể u tính toán muốn thi triển đi ra cũng làm không được Ng không nghĩ tới chính mình đệ nhị cường đại cái đôi đều bị đối phương một thức đánh chính là r a chóc thịt b ò n g long đế sắc mặt thay đổi thoáng một phát lại chưa đi đến công thừa dịp tô ẩn độ kiếp ra tay hắn là muốn chiếm tiện nghi thuận tiện đem ba mươi sáu cổ thánh một m ẹ hốt gọn kết quả thiếu niên này không chỉ có độ kiếp thành công còn có cùng hắn chiến đấu thực lực trong lúc nhất thời có chút tiến thối lưỡng nan quay đầu nhìn một chút phượng đế hoàng hậu cùng với dấu ở bốn phía thánh nhân long đế biết rõ tiếp tục dây dưa xuống dưới nhất định sẽ bị người khác chiếm tiện nghi đành phải cắn răng hôm nay như vậy thôi lần sau sẽ không như vậy gặp may mắn rồi ngao vân t r ư ở n g lão chúng ta đi hô tiếng nói chấm dứt thân thể khổng lồ mạnh mà một c h u y ể n cùng ngao giang t r ư ở n g lão đồng thời sẽ rách hư không biến mất tại nguyên chỗ lôi k i ế p chấm dứt không gian đã khôi phục lại bình tĩnh có thể xuyên t o a rồi biết rõ đã mất đi cái loại nầy ý cảnh hắn và long đế còn cách một đoạn không cách nào thắng qua đuổi theo mo nếu không chiếm không được tiện nghi gây chuyện không tốt còn muốn chịu thiệt tô ẩn ngừng lại lăng không một chảo đem đối phương thoái mất lân phiến long huyết lần nữa thu thập lúc này mới ngắm nhìn bốn phía ánh mắt như điện các vị xem náo nhiệt thật lâu rồi không biết ai còn muốn tô m g ẫ u người động thủ t r u n g quanh còn ẩn tàng không ít ý niệm thoạt nhìn là xem náo nhiệt như vừa rồi hắn hơi chút yếu hơn một điểm có thể sẽ bị bẩy mà công chi tô ẩn thánh nhân chuyện này chúng ta chỉ là cảm nhận được lôi đ ỉ n h sang đây xem xem cái này rời đi có dành mong rằng tô thánh nhân đến ta bạch vân sơn uống t r à tô thánh nhân anh hùng còn trẻ tuổi còn trẻ t i ê u chém giết nhiều như vậy thánh nhân xem ra tiên giới dung chuyển lại bắt đầu rồi chúng ta chỉ là bình thường tu vi có thể còn sống sót cũng không tệ rồi nào dám động thủ sẽ không quáy dày rồi cáo tử từng đạo ý niệm lập lòe thời gian nháy con mắt chung quanh thánh nhân lui cái sạch sẽ biến mất vô tung vô ảnh vị thiếu niên này dùng lực lượng một người chém giết mấy vị thánh nhân Càng là đánh chính có có là là thành là nào đánh lòng đế đều không thể phản kháng, đã đã có thành tiểu, nếu không là bất luận đế đều đã đã thể thể tiểu, kẻ bất vô ớ t Thấy t vẹ được rồi. khai, họ ly bọn ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, chẳng quan tâm cùng vượng huyền lúc lâm mới tâm thở ra, đế, số ư người huynh chuyện, lang không một chảo. nói lăng đám Vô một Vù vù vù. s dư ợ c vật tài liệu xuất hiện tại trước mặt con ngón búng ra vừa mới s i ê u tập long huyết toàn bộ gắn đi vào vừa rồi chém giết chư vị thánh người huyết dịch cốt cách cùng với quáy toái cơ bắp cũng đều rót vào trong đó lăng không một chảo một đầu đại đạo xuất hiện tại trước mặt rất nhiều tài liệu cùng long huyết vừa kết hợp không trung lập tức xuất hiện mười bộ khôi lỗi từng cái đều trông rất sống động tựa như người sống trở thành mới khôi thánh đối với luyện chế khôi lỗi sớm đã lô hỏa thuần thanh đừng nói phân biệt không đi ra thật giả chỉ cần linh hồn lực lượng đầy đủ cũng có thể thuế biến thành nhân loại thân thể chư vị lao sư làm xong những này tô ẩn tinh thần khẽ động ô ô ô một trận gió minh dương huyền lý tiều phu tống ngọc lý thời h í u nô đạo tiên chờ mười vị thánh nhân tàn nghiệm thẳng tắp chui đi vào cùng khôi lỗi lẫn nhau phù hợp làm xong những này tô ẩn thúc d ụ c trong cơ thể lực lượng l a n g không một dẫn ẩm ẩm thiên địa ban thưởng hàng lâm xuống hai tay về phía trước đẩy tiếp dẫn đến khôi lỗi trên người tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra dựa theo lẽ thưởng chỉ cần hắn đột phá thánh nhân bị luyện hóa thánh xương cốt lao sư sẽ triệt để tiêu tán muốn muôn cứu bọn hắn cần tại thiên địa ban thưởng rơi xuống trước khi vì hắn rèn mới thân thể đem tàn hồn bỏ vào đến lúc đó ban thưởng hội đối với bọn họ tàn hồn tiến hành tầm b ổ do đó sinh ra đời mới hồn phách chúng ta thực sự không nhìn lầm người thấy hắn không có muốn những quy tắc này ban thưởng mà là tiễn đưa cho mình dương huyền bọn người đồng thời cảm khái bình thường độ kiếp thiên điệu ban thưởng có thể cho gần chết cừng giả khôi phục hơn phân nửa lực lượng hiện tại c h ọ n vẹn mười đạo ban thưởng tô ẩn toàn bộ hấp thu có thể đủ đem tu vi của hắn đổ lên tứ phẩm đ ỉ n h phong như thế hấp dẫn cực lớn không có chút nào động tâm mà là bình quân phân cho mình b ọ n người đối phương tâm tính dĩ nhiên vượt qua không ít cừng giả ccc、si, si, si, si. thiên địa ban thưởng rất nhanh t i ự u bị hấp thu hầu như không còn mười vị khôi lỗi biến trở về riêng phần mình bộ dáng tuy nhiên tu vi cùng thánh nhân kém không ít nhưng xem như triệt để phục sống lại cùng trước khi tàn hồn không thể so sánh nổi không nghĩ tới chúng ta còn có trở lại một ngày đúng vậy a một lần nữa dùng thân thể tư thái trở về tiên giới dương huyền bọn người hốc mắt đồng thời đỏ lên vạn năm trước giao chiến bọn hắn sau khi thất bại bị trực tiếp gạt bỏ cho rằng c h ế t để chết rồi n à m mơ đều không nghĩ tới cuối cùng có một ngày còn có thể quang minh chính đại trở lại chứng kiến bọn hắn như thế vui vẻ tô ẩn nở nụ cười xem ra không ngổn g công hắn ly khai cấm địa khổ cực như vậy tu luyện mười một ngày ly khai cấm địa suốt mười một ngày không ngủ qua một cái tốt cảm giác rồi trong đó vất vả có thể nghĩ đổi lại kiếp trước khẳng định sớm liền n g ở rồi cùng chư vị lao sư trao đổi vài câu tô ẩn lúc này mới nhìn về phía cách đó không xa lâm huyền không biết nhược tảm lao sư người ở chỗ nào vị này đã giam trùng kích phong cấm đại đạo khẳng định đã sớm nghĩ kỹ lao sư tàn hồn hội biến mất phải làm tốt rồi đối sách ta không am hiểu khôi lỗi chi thuật liền tốn hao vạn năm công phu tìm một cây huyết sắc nhân sâm ân cần săn sóc lao sư mặt khác một đạo tàn n i ệ m lâm huyền rất nhanh giải thích một lần năm đó hắn chế ngự thiên phú chỉ học tập phong cấm chi thuật đã đến tiên giới về sau s i ê u tập đến lao sư thánh sương cốt về sau mà bắt đầu tu luyện bắt tay vào làm chuẩn bị rốt cục tại không lâu đột phá biết rõ nhược tàm lao sư cũng không biến mất mà là tại ân cần săn sóc thân thể tô ẩn nhẹ nhàng thở ra nhìn về phía b ố n phía vừa rồi đại chiến thập vạn đại sơn chừng mấy ngàn toa ngọn núi bị g ọ t sạch một m ả n g lớn không biết bao nhiêu tánh mạng vẫn lạc hắn không phải nát người tốt biết rõ đây là chiến đấu tất nhiên kết quả cũng không cảm thấy hay n ấ y ánh mắt khẽ quét mà qua nhìn về phía cách đó không xa phượng đế hoàng hậu không người ôm quyền cảm tạo phượng đế hoàng hậu to lớn tương trợ nếu không là ngày hôm nay nhiều đến trước mắt hai vị to lớn tương trợ đừng nói đạt được mười chín phó thánh xương cốt khả năng sớm đã bị long đế chém giết khách khí đều là ngươi cố gắng của mình phượng đế hoàng hậu đi vào trước mặt nhìn về phía trước mắt vị này liền long đế đều có thể kích thương thiếu niên trong nội tâm nhịn không được cảm khái ngàn vạn ngươi à y thấy hôm qua, lần thứ nhất nhìn h qua lần đối p n g t h ờ điểm, đều đầu đại đạo, càng là đã có được cái liền vi tiểu thời gian, nhiên thiên mười thiên một kém mình. là là lực là ngày càng chuẩn có chấn chỉ có chế có thực của thánh không nhân ngắn ngủn hơn danh không khống không Không hạ, hổ tu vật, gì dĩ bây Người giờ tuy nhiên đột phá thánh nhân đã có nhất định được tự bảo vệ mình năng lực nhưng cùng thương cung hoàng tuyền hai vị so hay vẫn là kém rất lớn một đoạn t i ê u tính toán bọn hắn tự lo thân phận không muốn ra tay đệ tử của bọn hắn t h i ề m quế kim ô mạnh bà diêm la cũng mỗi cái cũng không phải kẻ yếu hàn huyên hai câu phượng đế nói t h i ề m quế kim ô thương khung đệ tử thiết thiên thu sư h u n h sư tỷ mạnh bà diêm la hoàng tuyền môn hạ cao thủ bọn hắn thực lực là không tầm thường nhưng muốn giết ta có lẽ cũng không dễ dàng như vậy a tô ẩn nói phượng đế gật đầu thực lực của bọn hắn cùng ta cùng long đế không kém nhiều không phải mấy người liên thủ muốn đem ngươi c h é m giết hoàn toàn chính xác không dễ dàng như vậy rồi tuy nhiên cảm thấy khó có thể tin nhưng cũng biết vị này đã có giác trục thiên hạ anh hùng thực lực thiên quế kim ô bọn người cứ việc thành danh rất sớm thực lực chân chính cũng không thể so với trước mắt vị này cường đại quá nhiều hay là muốn coi chừng hơi nghiêng hoàng hậu mở miệng nói bọn hắn sống vô số năm bảo vật không ít thật muốn sinh tử tương bác không có dễ dàng đối phó như vậy tô ẩn gật đầu điểm ấy hắn sâu chấp nhận tựa như vừa rồi tu vi đột phá về sau căn bản không có đem lăng tiêu thánh nhân để vào mắt kết quả thằng này trước khi chết dẫn động lôi kiếp thiếu chút nữa lại để cho hắn giao đại tại chỗ tu vi có thể đạt tới thánh nhân cấp bậc nào có đơn giản nhân vật thật sự xem nhẹ t i ể u đại biểu sắp chết không xa ngươi bây giờ có tính toán gì không thấy hắn cũng không vì đột nhiên tấn cấp mà tự đại phượng đế hoàng hậu đồng thời nhẹ nhàng thở ra hiếu kỳ nhìn qua trầm ngâm một chút tô ẩn nói ta nghĩ hết nhanh tìm kiếm còn lại thánh xương cốt đồng thời nghĩ biện pháp tăng thực lực lên thực lực mới là vương đạo không có thực lực sớm đã bị tiết thiên thu g i ế t nhiều lần phượng đế lắc đầu nói tu vi khẳng định phải mau chóng tăng lên nhưng còn có một việc càng lửa xém lông mày phải mau chóng đi làm cái kia chính là thành lập thánh địa cái này không cần phải sốt u ruột ra tôi ẩn nhữ mày thánh địa mà thôi giải quyết song thai hoàng ẩm xây dựng lập cũng không muộn phượng đế lắc đầu thành lập thánh địa Ngươi mới có tôi ư cách triêu mộ càng nhiều cứng, nhiều mình h triêu giả, mộ dụng. Bằng vì sử k n mình n g g thì, một dựa vào ư ơ thực lực, muốn ẩn trầm mặc đừng nhìn s i ê u tập trước khi mười chín phó rất đơn giản đó là bởi vì thương khung thánh nhân hoàng tuyền long đế phượng đế vạn năm qua một mực dò thăm tin tức còn lại mười sáu phó không biết bị tàng tới nơi nào biết rõ hắn thành thánh về sau càng không khả năng ngoi đầu lên chỉ bằng vào một người muốn tìm được năm nào tháng nào phượng đế nói tiếp nói sau t i ê u tính toán có người muốn đem thánh x ư ơ n g cốt tặng cho ngươi cũng muốn trước biết rõ ngươi đang ở nơi nào mới được a hơn nữa chỉ có thành lập thánh địa mới có thể hội tụ cùng hấp thu tín ngưỡng chi lực nhanh hơn tăng lên tu vi rất tốt chắc chắn ý niệm mới có thể làm được bất tử bất d i ệ t nếu không rất dễ dàng bị chém giết ba mươi sáu cổ thánh tàn niệm đều có thể sống một vạn năm mà không tác diệt cũng là bởi vì, có chết có cái chế. người tu luyện bọn hắn đạo, tín ngưỡng bọn hắn, không phải như thế, đã sớm chết rồi. Tô ẩn những mày, ta một người, thương khung bọn người muốn muốn thành nên thánh địa, ta sợ bọn họ hội dùng cái này giết là lập mày, đào bởi phải rồi. thời hội vì, tu thế, Tô ta một ta, thể tùy tẩu, ta họ Ha ha, đạo, đã đã địa, áp sớm sợ không nghĩ tới hắn lo lắng chính là cái này phượng đế cười lắc đầu thứ nhất thánh nhân phía dưới đều còn sâu cái kiến cũng không phải thánh nhân tự ngạo mà là tại thánh nhân trong mắt chỉ cần tu vi không có đạt tới loại cảnh giới này cái gì đều không tính là cũng chỉ có vô vi đạo quân như vậy tiểu nhân vật mới sẽ như thế vô sỉ về phần thương khung hoàng tuyền thánh nhân cùng tống ngọc bọn hắn chỉ là đạo tranh sẽ không vì vậy liên quan đến đến người bình thường cho nên t i ê u tính toán bọn hắn giết đến ngươi thánh địa cũng chỉ sẽ đối với ngươi ra tay sẽ không đả thương và người vô tội còn xin yên tâm nếu không mình cũng sẽ mất đi một nhóm lớn tín ngưỡng người thứ hai đã xưng là thánh địa tự nhiên muốn tìm nơi thích hợp có được đầy đủ phòng ngự không phải là người nào muốn là thứ ớ i t ì tới, thì tới muốn đi địa phương, như vậy trải qua, tiêu tính toán muốn, muốn tiến công, cũng nhất định sẽ sớm cân nhắc thoáng một phát, có đáng giá hay không mà làm theo. Ít nhất, vô vi đạo quân tên gia hỏa như vậy, không thể t sớm đi giá vi muốn muốn muốn mà làm qua, quân phương, như công, cũng định cân nhắc đáng không như không công địa đạo hay ra hỏa phá. h vậy vô vậy, có sẽ ba thành lập thánh địa là vì có rất tốt tên tuổi lôi kéo mặt khác thánh nhân ngươi nên sẽ không cho là dựa vào ngươi một người có thể đối kháng thương k h u n g hoàng tuyền hai đại thánh địa a thứ tư không có thánh địa mà nói cũng không thể mỗi lần đào tẩu đều mang theo tống ngọc bọn hắn à, hiện tại đã không phải là tàn hồn rồi mà là sống sờ sờ người như thế nào đi theo ngươi khắp nơi kinh nghiệm nguy hiểm tô ẩn cười khổ hắn như vậy một phân tích đúng là như thế thành lập thánh địa tổ kiến thế lực của mình mới có thể bảo vệ thêm nữa người nhất là càn nguyên giới nếu là không có thánh địa chỉ có tự mình một người như thế nào bảo hộ bọn hắn ê u tính toán thương khung bọn người sẽ không xuất thủ tùy tiện một cái chân tiên kim tiên ra tay hạ giới cũng không có người gánh vác được à nói sau thành lập thánh địa cũng có thể đem cổ vân thu cổ linh nhi bọn người dẫn tới tiên giới loại hoàn cảnh này thích hợp hơn tu luyện cảm tạ phượng đế chỉ điểm bất quá thánh địa sợ là không dễ dàng như vậy thành lập nơi thích hợp cũng không rất dễ dàng tìm kiếm tô ẩn lắc đầu mặc dù minh bạch thành lập thánh địa tầm quan trọng nhưng nơi này cũng không phải nói thành lập t i ể u thành lập khẳng định có thật lớn độ khó phượng đế nói dùng thực lực ngươi bây giờ cùng tên tuổi chỉ cần có ý tất nhiên hội có vô số cường giả đi theo ngươi chỉ là át chủ bài an tâm tu luyện là tốt rồi bình thường bất cứ chuyện gì đều không cần đi làm kỳ thật khó khăn nhất không phải cái này mà là thánh địa thành lập địa điểm ngươi tình huống trước mắt địch nhân phần đông hơn nữa mỗi cái cường đại phải tìm một cái dễ thủ khó công danh trời nếu không chỉ bằng vào phong cấm cùng trận pháp ngăn ngăn không được bao nhiêu người đúng vậy a tô ẩn thở dài phượng đế nói tiếp nói thật thương khung hoàng tuyên bọn hắn đã sớm đối với tứ đại thần thú bất mãn hắn rồi nhất là ta phượng tộc n ă m đó thậm chí trợ g i ú t qua tống ngọc bọn người có thể hắn biết rõ phượng vực tại đâu đó nhưng mà làm gì không độc thủ không phải là không muốn mà là không dám phượng vực chính là thiên địa hình thành đặc thù địa vực đừng nhìn hắn tu vi vô song vô địch thiên hạ thực có can đảm tiến công đồng dạng hội lâm vào trong đó có đi không về tô ẩn nghiêm nghị hắn đi qua phượng vực long vực cái này hai cái địa phương không chỉ có linh khí hùng hồn địa hình cũng cực kỳ kỳ lạ thật muốn có người dám tùy tiện xâm nhập mặc dù thực lực so với hắn cường thịnh trở lại gấp trăm lần cũng chưa chắc lấy được bỏ đi chỉ là loại địa phương này có thể n g ộ nhưng không thể cầu thời kỳ thượng cổ đã bị chia cắt đã xong mà ngay cả thương khung thánh nhân cũng không được đến cuối cùng chỉ có thể chiếm đoạt kỳ lần cổ thú xào huyệt mới có thương khung thánh địa thì ra là cái gọi là bất chu sơn thánh địa kỳ thật có thể đi vạn khương liên đột nhiên trâm thánh thì ra là không gian thánh nhân tô tú y đ ị a sen vào nói vạn khư huyên tiên giới tam đại hiểm địa một trong nguy hiểm vô cùng đừng nói người bình thường rồi tự đoán ra thánh đỉnh phong tiến b ả o không nắm chắc bài đều có thể thập tử vô sinh tô ẩn mày n h ắ n lại thánh địa không riêng phải có hiểm còn phải có đầy đủ linh khí rộng lớn hùng hồn thổ địa thích hợp nhân loại sinh tồn hoàn cảnh vạn khư huyên là dễ thủ khó công có thể khắp nơi đều là vặn vẹo không gian mặc dù là ta trước khi không có đường tính tiến vào cũng khó khăn huống chi người khác như thế nào ra vào ngươi không cần lo lắng hoàn toàn có thể xây dựng truyền tống môn ta chính là dùng cái này nhập đạo về phần địa điểm vạn khư động nội nhiều như vậy ngôi sao tìm một cái phì nhiêu ở lại lại để cho viên bình bọn người hơi chút cải tạo thoáng một phát làm được thích hợp sinh tồn rất khó sao cái này tô ẩn sửng sốt vạn khư động nội đều là vạn vẹo không gian m ẫ u chốt còn muốn kinh nghiệm t r ầ m u y ề n sa mạc thời gian hàng xa truyền t ố n g trận thật có thể đủ tiến vào trong đó truyền t ố n g cùng tu đường cái đồng dạng hình thành mặt đất tu hết sức dễ dàng gặp được đầm lầy sa mạc núi cao độ khó sẽ lập tức gia tăng vô số lần vạn khư v i ê n t i ể u là như thế không chỉ có, có vạn vẹo không gian còn có vạn khư động thời gian hàng xa ở chỗ này truyền t ố n g ít khả năng biết do hắn nghĩ cái gì tô tú y n ở nụ cười đổi lại vẫn lạc trước kia của ta xác thực làm không được cái này chỉ sợ muốn đạt tới thất phẩm tìm hiểu thấu hư không huyền bí mới có thể hoàn thành vẫn lạc về sau tại càn nguyên liên giới bao giờ cũng không đang suy tư như thế nào tiên giới cùng phàm giới xây dựng một cái có thể quán thông không gian thông đạo cuối cùng chứng kiến cự ma nhất tộc tế tự đải để cho ta bừng tỉnh đại ngộ tô ẩn xứng sở đúng vậy cự ma nhất tộc tế tự đải là có thể câu thông tiên liên giới tiếp dẫn tiên nhân tiên phàm c h i lộ phong cấm mặc dù hắn loại thực lực này cũng không cách nào tiến vào đối phương nhưng có thể hoàn thành rõ ràng có chút không đúng tô tù y nói cự ma là bên trên cổ tiên giới một chủng tộc cùng long tộc phượng tộc đồng dạng có được đặc thù huyết mạch bọn hắn xây dựng tế tự đài thậm chí có thể vượt qua giới vực tiến hành truyền t ố n g nghiên cứu nhiều năm ta đã có linh mộ mới trước kia chỉ là tàn hồn không cách nào đ ộ n g thủ hiện tại chỉ cần cấp cho đầy đủ tài liệu xây dựng một cái đi thông vạn khư động nội truyền tống trận cũng không khó tô ẩn có chút tâm động nếu thật có thể truyền t ố n g vạn khư huyên đích thật là thành lập thánh địa chỗ tốt nhất không có bố trí phong cấm huyễn cảnh có thể ngăn trở vô số cứng giả cải tạo thoáng một phát long đế loại này tu vi cứng giả chỉ sợ đều không có dễ dàng như vậy tiến nhập t ố t trước thành lập thánh địa xác định địa điểm còn lại tịu đơn giản đem hàn vân tiên tử hàn lạc tuyết bọn người lần nữa tìm đến các nàng chứng kiến tống ngọc quả nhiên phục sinh một lần nữa đã coi thân hình nguyên một đám kích động khó có thể chính mình chờ đợi vạn năm chỉ trông mong đối phương trở về chính thức trở lại lại lại cảm thấy không phải nói cái gì nhìn nhau không nói gì đợi các nàng kích động bình phục hàn huyên một hồi biết rõ hàn vân tông đã bị tiêu diệt tô ẩn nói ta đem thành lập mới thánh địa làm phiền tiên tử đem còn sống đệ tử đều mang đến a cái này đơn giản hàn vân tiên tử liền vội vàng gật đầu không có tông môn thánh địa phụ thuộc hàn vân tông những nữ đệ tử kia sớm muộn gì đều l u ô n vì người khác đồ chơi thành lập mới thánh địa thu nạp đối với các nàng mà nói tuyệt đối là lớn nhất kỳ ngộ ta sẽ đem lạc tuyết tông người cũng mang đến hàn lạc tuyết nói tô ẩn im lặng ngươi một cái lạc tuyết cung tổng cộng ba người còn có một lạc cây mang không mang theo tới ảnh hưởng không lớn a khâu khục lạc tuyết tông cũng không phải là nàng lạc tuyết cung mà là thời kỳ thượng cổ lạc cái rất đại tông môn mặc dù không có thánh nhân chuẩn thánh cừng giả nhưng lại không ít chỉ là lạc tuyết bởi vì ta sợ liên lụy tông môn tự gánh vác môn hộ thành lập lạc tuyết cung thì ra là ngươi nhìn thấy chính là cái kia biết do ý nghĩ của hắn hơi nghiêng tống ngọc vội vàng giải thích tô ẩn lúc này mới chú ý tới danh tự bất đồng nguyên lai thực sự la lạc tuyết tông cái chỗ này đã như vậy có thể kéo lũng tới khẳng định tốt nhất dược sơn có ít người ta có thể lôi kéo tới lý mặc cương nói kiếm khi các không ít đệ tử biết rõ kiếm thánh xuất hiện khẳng định muốn muốn đi theo người tu luyện lộc thu nhiên lúc này cũng lại tới đây sen vào nói tô ẩn độ kiếp huyên náo động tĩnh lớn như vậy nàng đã sớm cùng đi qua giấu ở hơi nghiêng lúc này chứng kiến nguy hiểm giải trừ mới nhẹ nhàng thở ra lâm huyền nói những năm này ta cũng không phải một mực nhàn rỗi cũng không có thiếu bằng hữu cùng đệ tử đương nhiên ta còn có thể mang sư đệ đi gặp một ít người có lẽ có thể nghĩ biện pháp đưa bọn chúng lôi kéo đến chúng ta đứng trên thuyền đến tiên giới tiếp cận vạn năm hắn mặc dù không có đột phá thánh nhân cảnh thực sự không có nhàn rỗi đã có tương đối lớn một lớp thế lực biết do ý của hắn tô ẩn gật đầu như vậy đi chư vị đi trước triệu tập bình thường tu luyện giả sau đó đến vạn khư huyên bên ngoài tập hợp ta đi trước tìm một cái phù hợp tinh cầu đợi cải tạo tốt rồi tự xây dựng truyền tống trận đánh rất xuống thánh địa căn cơ nói sau tốt lên tiếng mọi người mọi nơi tán đi xử lý xong những này tô ẩn lần nữa nhìn về phía trước mắt phượng đế phượng tộc cùng long tộc thương cung hoàng tuyền triệt để quyết liệt ta sợ bọn họ hội đối với các ngươi bất lợi điểm ấy ngươi yên tâm phượng vực t i ể u tính toán muốn công tiền đến còn không dễ dàng như vậy nhẹ gật đầu phượng đế cười nói bất quá chúng ta cũng hoàn toàn chính xác cần phải trở về không có ta cùng hoàng hậu chủ trì đại cục thật muốn bị tiến công t i ể u tính toán có thể giữ vững vị trí cũng sẽ tổn thất thảm trọng tô ẩn gật đầu bàn tay một phen một miếng đưa tin ngọc phủ xuất hiện tại trước mặt nhẹ nhẹ một chút chính mình một đạo ý niệm lưu ở phía trên cái này là của ta đưa tin ngọc phủ một khi có việc trực tiếp ở phía trên đưa tin rời đi lại xa cũng có thể cảm giác đến hắn có thể đoạn ngắn không đến hai ngày công phu thì có thành tựu hiện tại vị này kể công cái gì vĩ trong lòng cảm kích không cần nói nên lời t ố t ta t i ể u không k h á c h khí phượng đế cười nói vị này mặc dù tuổi trẻ đã có không kém gì tu vi của hắn mấu chốt nhất chính là tâm tư kín đáo thật muốn gặp được nguy hiểm đưa tin tới có lẽ thật sự có thể hóa giải nguy cơ chúng ta liền cáo từ rồi phượng đế nói xong quay người ly khai còn không có bay xa tô ẩn chợt nghe đến vang lên bên thai truyền âm ngươi đã dược đạo nhập thánh trước khi đáp ứng chuyện của ta ngàn vạn đừng quên ta bây giờ trở về phượng vực chờ ngươi buổi tối tới tìm ta t ố t tô ẩn đáp lại một tiếng đáp ứng đối phương sự tình tự nhiên là nghĩ biện pháp cứu sống đầu kia khổng tức hoảng nếu như nói trước khi làm không được giờ phút này tu vi đột phá thứ phẩm càng là dùng dược nhập thánh vấn đề có lẽ không lớn ẩn rồi tất cả mọi người ly khai tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra đồng dạng hướng vạn khư huyên phương hướng bay nhanh mà đi đã luyện hóa được trâm thánh thánh xương cốt thành tựu bổ nhiệm mới không gian thánh nhân tô ẩn giờ phút này cũng đã minh bạch đối phương cái gọi là không gian rốt cuộc là cái gì cũng không phải là cùng thương k h ô n g thánh nhân đồng dạng thương k h ô n g đạo cũng không phải tiên giới không gian mà là truyền tống trận tô tù y y là dựa vào xây dựng nguyên một đám truyền tống trận dễ dàng tiên giới vô số thánh mạng mới đã nhận được tín ngưỡng do đó thuận lợi đột phá cái này không gian thánh nhân ngay bá khí vô song trên thực tế tự là cái sửa đường lao sư thời kỳ thượng cổ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào các ngươi thánh đạo vì sao như thế tiếp đất khí tô ẩn hiếu kỳ hỏi t h ă m mười vị ẩn sư giờ phút này đều bị hắn tập trung ở nguyên khí châu nội một bên tầm bổ một bên chạy đi biết rõ ngươi nghi hoặc cái gì được rồi cùng ngươi cẩn thận nói một chút à, cái kia đã không xưng là thượng cổ rồi mà là viễn cổ dương huyền ánh mắt lâm vào nhớ lại ngay lúc đó tiên l ê n giới không phải hiện tại cái này bộ dáng mà yêu ma quỷ quái hoành hành chế độ hỗn loạn cường đại chủng tộc không biết bao nhiêu không dưới mấy vạn mà nhân tộc xem như trong đó bẹo bọt nhất một cái ă n bữa hôm lo bữa mai tùy thời đều tiêu d i ệ t cẩn thận lắng nghe tô ẩn rất nhanh hiểu được dương huyền đi vào tiên giới thời điểm nhân tộc còn không phải tiên giới chúa tể khi đó long tộc phượng tộc cường đại nhất sau đó là cổ ma tộc cổ yêu tộc cổ thú tộc cổ thần tộc mười cái chủng tộc đều có thông thiên triệt địa tu vi cùng thực、lực. mấy vạn cái chủng tộc đều có chính mình văn minh cùng tu luyện c h i pháp nhân tộc t i ể u tính toán hội tu luyện cũng không có quá mạnh mẽ tu vi kim tiên đều rất khó đạt tới chớ nói chi là truyền thánh thánh nhân t i ể u tính toán không bị nô dịch cũng sinh hoạt tại tầng dưới chóp nhất vô cùng thế thảm thấy như vậy một màn dương huyền không đành lòng nhân tộc thảm như vậy lúc này mới khai sáng văn minh đem tu luyện c h i pháp truyền bá thiên hạng chương ba trăm linh một ba mươi sáu thánh bị giết trần tướng thượng về sau đó là một thánh nhân xuất hiện lớp lớp thời đại chủ nghệ bác sĩ thu ý ỉa dường lý trẻ tuổi khảo cổ rèn sát dưỡng hoa phẩm cửu chỉ có đối với nhân tộc hữu dụng mới có thể được đến nhân tộc tôn trọng thụ nhân tộc kính ngưỡng vì vậy ba mươi sáu vị cổ thánh dần dần sinh ra đời nhân tộc lúc này trở nên chính thức cường đại lên siêu việt long tộc thành đệ nhất thiên hạ chủng tộc cơ hội chiếm cư tiên liên giới sở hữu địa phương cổ ma tộc cổ yêu tộc cổ thần tộc cổ thú tộc những n à y đã ở chinh chiến ở bên trong dần dần diệt sạch do đó biến mất tại lịch sử trường hạ may mắn sống sót c ử ma cũng bởi vì bị khu trục tại bên ngoài không có tiên linh chi khí về sau liền chân tiên đều không đạt được rồi nói như vậy ba mươi sáu cổ thánh cũng là nhân tộc văn minh c h i thánh tô ẩn giật mình trước khi còn tưởng rằng bọn hắn loạn dạy mình náo loạn nửa ngày tiếp đất khí mới thật sự là vốn ban đầu đi cái này rất giống kiếp trước viêm đế n ế n bách thảo mở rộng cây nông nghiệp lại để cho dân chúng co cơm ăn mà bị muôn đời truyền tụng hắn thực sự thủy tinh bụng trên đầu có sừng c h â u sao đương nhiên không phải hắn có lẽ chỉ là phạm nhân không có có thần lực không thể phi thiên đ ộ i địa nhưng cứu vất vả dân lại để cho nhân tộc có thể thuận lợi sinh sôi nảy nở hơn nữa lớn mạnh tự là thánh nhân không người nào có thể thay thế cho nên ba mươi sáu cổ thánh khai sáng nhân tộc thời đại có lẽ được xưng tụng nhân tộc văn minh tri thánh nói như vậy cũng không tệ dương huyền gật đầu chỉ tiếc tín ngưỡng chúng ta những n à y nhân tộc chúng ta bị g i ế t về sau bọn hắn cũng đã thành tội nhân bị lưu đày hạ giới tô ẩn trầm mặc trước khi t i ể u kỳ quái tiên giới cũng là nhân tộc càn nguyên giới cũng là nhân tộc vì sao còn muốn làm thành tội nhân không tiếc lại để cho cự ma nhất tộc phủ kín quanh năm chinh chiến náo loạn nửa ngày càng nguyên giới người đều là đã từng tín ngưỡng ba mươi sáu cổ thánh thần linh không có tiên linh chi khí hơn nữa trí nhớ bị hết thệ cường đại thánh nhân động tay động chân tự nhiên càng ngày gặp yếu cuối cùng biến thành cái kia phó bộ g á n g các ngươi đã là nhân loại văn minh chi thánh thương k h ù n g hoàng tuyền bọn hắn có lẽ cũng dựa vào các ngươi mới có được thực lực bây giờ có lẽ trong lòng còn có cảm kích mới lạ là... vì sao tô ẩn như trước không giải không có ba mươi sáu cổ thánh nhân tộc khả năng vẫn còn rất nhiều thần thú rất nhiều chủng tộc thống trị xuống ă n bữa hôm lo bữa mai sinh tử không khỏi chính mình c ô n g chế như thế nào rõ ràng làm nhiều chuyện như vậy ngược lại bị xa lánh thậm chí cuối cùng toàn bộ bị diệt s á t t ê u tính toán đạo tranh cũng không đến như thế đi bọn hắn cũng không phải là nhân tộc dương huyền nói tô ẩn chấn động tràn đầy không thể tin được không phải nhân tộc dương huyền gật đầu đúng vậy à thương cung là thời kỳ viễn cổ chống đỡ thương thiên cùng đại địa thương cung sơn tu luyện đắc đạo mà hoàng tuyển thì là sông hoàng tuyền đắc đạo mà thành bọn hắn bản thân đại biểu đại đạo quy tắc thiên địa vận chuyển không chỉ có là bọn hắn ngũ hành thánh địa kim thánh nhục thu thủy thánh cộng công thổ thánh hậu thổ hỏa thánh trúc dung mục thánh cú mang cũng là ngũ hành chi linh biến thành cũng không phải là nhân tộc tô ẩn chấn động toàn thân cho tới giờ khác này hắn mới hiểu được vậy bọn họ vì sao đều có nhân loại diện mục mặc dù chưa thấy qua thương k h u n g đã thấy qua ý niệm nhân loại bộ dáng còn có long đế phượng đế cũng đều là hóa mà làm người dương huyền cười khổ đó là bởi vì theo thượng cổ bắt đầu nhân loại thành thế giới chúa tể hóa thành hình người mới có thể rất tốt câu thông thời kỳ viễn cổ long tộc là thiên hạ bá chủ chỗ có sinh mạng thậm chí nghị hóa rồng thành công cái này mới có long môn mới có long tộc huyết mạch trải rộng tứ hải tô ẩn giật mình anh ngữ dễ dàng học sao Khó, nhưng không thể phủ nhận cái môn này ngôn ngữ như cũng là địa cầu nhất lưu thông ngôn ngữ không là mặt khác cũng bởi vì năm đó sáng lập cái này ngôn ngữ quốc gia chủ đạo qua thế giới hướng đi nghĩ thông suốt điểm ấy trước khi một ít nghĩ hoặc cũng tự giải quyết dễ dàng tỷ như vì sao t ú n g y ê u nhai tý trao phong bố lao toan nghê bá h ạ bệnh ngạn những cùng này long tộc trưởng hoàn toàn không đồng dạng như vậy tiên thú cũng có thể hấp thu long khí hóa rồng thành công thậm chí t i ể u tính toán thân là nhân tộc hán cũng có thể bên ngoài thân sinh ra long lân náo loạn nửa ngày long tộc là trước thời đại vương giả bất luận cái gì chủng tộc đều có thể hóa rồng thậm chí khả năng còn có thể dùng hóa rồng vi tiêu ngạo mỗi người như rồng càng là đại biểu đẹp nhất tốt nguyện vọng mà bây giờ bất luận cái gì chủng tộc tu luyện tới cảnh giới nhất định đều hy vọng biến thành nhân loại bộ dáng khó trách long đế như thế không cam l ò n g đối với nhân tộc như vậy thống hận b á chủ bị tức đoạt đổi đều lại ai, i b ế thống p ẫ n nộ. Đồng dạng trước kia thế làm thí dụ, nếu là khủng long phục sinh, chứng kiến chính mình từng người bọn hắn n đã địa dụ, trước thế thí thay thế, thể phục chủ chỉ có kia loài h làm là là mà bá bị bị vị, t t ở r o lồng, cung cấp người cấp xem xét, k hận ẳ n định cũng Thống g h trực tạc sẽ tiếp bảo tạc ra. Thống hận nhân loại văn minh thống hận nhân tộc cũng tựu đương nhiên mà dẫn đạo đây hết thể biến hóa ba mươi sáu cổ thánh cũng đã thành trong con mắt của bọn họ đinh cái gai trong thịt vậy các ngươi cùng thương khung hoàng tuyền hai vị thánh nhân đạo tranh rốt cuộc là cái gì tôi ẩn nói tiếp là dương huyền trầm mặc không chỉ có là hắn bộ dạng này biểu lộ mặt khác rất nhiều cổ thánh cũng tựa hồ tại cố kỵ cái gì không mở miệng nói chuyện ta hiện tại đã là tứ phẩm thánh nhân có tư cách đã biết ta thấy bọn họ hay vẫn là bộ dạng này biểu lộ tôi ẩn nhữ mày muốn nói trước kia không có thực lực sẽ bị thương k h ô n g phát giác một đạo ý niệm gạt bỏ không nói cũng đừng nói rồi hiện tại thế nhưng mà tứ phẩm thánh nhân toàn bộ tiên giới đều được cho cường giả không có tiếp tục giấu giếm tất yếu đi à nha không biết qua bao lâu dương huyền thở dài ngươi bây giờ hoàn toàn chính xác có tư cách đã biết t ố t sẽ nói cho ngươi biết ta kỳ thật chúng ta cùng thương cung hoàng tuyền đạo tranh nói trắng ra là t i ể u bốn chữ nhân định thắng thiên tô ẩn cứng đờ t i ể u cái này dương huyền gật đầu đúng vậy thời kỳ thượng cổ nhân tộc phát triển đến cuối cùng càng ngày càng mạnh vô luận chuẩn thánh cường giả hay vẫn là đại la kim tiên số lượng đều là hiện tại gấp trăm lần nghìn lần. bất luận cái gì chủng tộc tại nhân tộc trước mặt đều không chịu nổi một kích không phải là bị đổ s á t tự là bị thuần phục nô dịch mà ngay cả long tộc phượng tộc có thiên địa chi hiểm cũng không dám trêu chọc bằng không thì ngươi cảm thấy tống ngọc đối với phượng tê thu bội tình b ằ n g nghĩa phượng đế có thể tốt như vậy nói chuyện tô ẩn nhìn thoáng qua láo thần thường tại tống ngọc thở dài một tiếng cũng đúng trước khi đã cảm thấy kỳ quái vì sao tống ngọc như vậy cặn bã phượng đế còn có thể giúp hắn ngươi lai、like. Nhân t ộ cương tại thời t h kỳ ợ Phượng n hoàn toàn chính xác rất huy hoàng, rất cường đại. Thậm chí cả cường đại đến Long nhịn không làm nói nhảm.、Tựa、như kiếp trước cái nào trùng cường đại nhất thời điểm, tân hôn cùng ngày, cần thỉnh người của bọn hắn đi qua trà đạp tân g cổ, xác chí cả tộc, chỉ có trước cái tộc, của huy thậm hai thể thời làm trà rất rất Tựa lấy, đều qua ư đại, đại đó đại điểm, đi đạp kiếp chơi trắng rồi, mới trắng đại ế n phiên Cường chú rể. đ mới lời nói có trọng lượng bất kỳ địa phương nào bất luận cái gì triều đại đều là dương huyền nói tiếp thời kỳ viễn cổ cường đại t r ù n g tộc vượt qua mấy vạn cũng được xưng là chư thiên văn tộc mà tới được thượng cổ thời kỳ cuối nổi danh nhìn qua t r ù n g tộc đã không sai biệt lắm tử vong hầu như không còn rồi không nói mặt khác làm như thượng cổ thần thú kỳ lân nhất tộc cũng bởi vì được người xưng là t h ủ y thú sinh ra một đầu đã bị bắt đi một đầu không biết bao nhiêu người buôn bán cuối cùng mà làm cho diệt sạch nhân tộc quá mạnh mẽ cũng thật là bá đạo cho nên bị xa lánh kỳ thật dương huyền thánh nhân còn có rất nhiều sự tình không có nói ra nhân tộc sở dĩ bị xa lánh cũng không phải bởi vì dễ giết còn có cái gọi là thói hư tật xấu một mực không nói chuyện trù thánh dịch nha đột nhiên mở miệng thói hư tật xấu có ý tứ gì dịch nha nói đơn cử ví dụ ưa thích ăn tô ẩn hiếu kỳ đây không tính là kém căn a mặc kệ nhân tộc long tộc phượng tộc những chủng tộc này cũng có thể ưa thích căn a ăn uống chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình có cái gì không đúng ha ha biết rõ hắn sẽ có cái này phản ứng dịch nha cười lạnh nếu như đem rất nhiều thượng cổ rất cường đại chủng tộc an tuyệt nữa nha thì như long tộc huyết long hỏa long băng l o n g cái này tô ẩn khỏe miệng co giật tràn đầy không thể tin được nhân tộc còn ăn l o nói g n nhảm dịch nha nói không ăn long nào biết đâu rằng thịt rồng chính là thiên hạ vị ngon nhất đồ ăn nào có bầu trời thịt rồng trên mặt đất con lửa thịt ngạn ngữ không ăn long ngươi cảm thấy chỉ là thuần phục long đế sẽ được cùng nhân tộc triệt để quyết liệt không chỉ có ăn còn có rất nhiều loại nấu nướng phương pháp t ỷ như băng long hỏa long phóng cùng một chỗ xào lan t i ể u là băng hoặc lưỡng trọng tiên đem một đầu cả long long đầu long thân đuôi rồng làm thành các loại mỹ vị mang lên yến hội t i ể u là y y đầu long phục vụ đem thịt rồng dùng cây thăm bằng trúc mặc vào đến nướng t i ể u là độc long toản rất rất cường đại tu sĩ đều dùng n ế m qua long v ẹ vang do đó đối ngoại người khoe khoang ta bị y y đầu long phục vụ qua hoặc là ta hưởng thụ qua du long toản vi mỹ vị không nói mặt khác ngươi tống ngọc lao sư t i u thường xuyên đổ quân dụng vụ tô ẩn nói không ra lời giờ phút này rốt cục minh bạch vì sao thương c u n g hoàng tuyền muốn chém giết ba mươi sáu cổ thánh rồi nhân tộc tựa như sinh trưởng ở tiên giới con giận một khi số lượng nhiều rồi cái dạng gì hiếm thấy đều sẽ xuất hiện cuối cùng mang đến khó có thể tưởng tượng hai nạn chẳng lẽ nhân tộc cũng n ế m qua cổ ma tộc ma tộc thịt có chút phát ủi không quá hương hơn nữa rất khó nấu nát nhai tí đâu cái này thịt coi như cũng được tự là lân phiến thanh lý không sạch sẽ hơn nữa trong thịt có huyết sắc hoa văn cảm giác có chút thấm người vậy ngạ hương vị hơi t a n h bất quá rất có nhai đầu bất tử phượng hoàng ă n vào trong dạ dày ấm áp không ngừng p h ụ c sinh không ngừng bị tiêu hóa cái này thật đúng là nhân gian mỹ vị dịch nha chảy ra nước miếng tô ẩn nói không ra lời ở nơi này là nhân loại thói hư tật xấu tựu đặc sao là ngươi làm được không thân là chu thánh truyền bá chủ đạo văn minh tự nhiên dẫn tới cả n h â n tộc tìm kiếm cái lạ nếm thức ăn tươi ngoại trừ những này những thứ khác thói hư tật xấu đâu nghẹn ngực khó chịu tô ẩn hỏi tiếp nhân tộc sinh sôi nảy nở năng lực rất mạnh tu luyện thiên tư cũng rất tốt đối với tài nguyên hao tổn thật lớn rất nhiều địa phương đều quá độ đốn tuổi khi thánh lý trọng nhĩ chen vào nói tô ẩn gật đầu điểm ấy hắn cũng thừa nhận long tộc phượng tộc sinh sôi nảy nở một lần ít nhất trăm năm ngàn năm mà lúc này hai cái nhân tộc đều có thể sinh sôi n ả y nở ra mấy vạn người đại chủng tộc rồi nhiều người cũng đều muốn tu luyện tài nguyên tự nhiên không đủ quá độ đốn tuổi cũng đã thành tất nhiên kỳ thật n g h e bọn hắn vừa nói loại tình huống này cùng kiếp trước sao mà tương tự quá độ khai phát ô nhiễm hoàn cảnh săn giết động vật thế giới đã bị biến thành cái dạng gì thấy hắn cái này bức biểu lộ dương huyền nói kỳ thật chúng ta không muốn nói cho ngươi biết thứ nhất sợ thương k h u n g hoàng tuyên phát giác thứ hai sợ của ngươi tín nhiệm bị đả kích thứ nay về sau chưa gượng dậy nổi thế thì sẽ không tô ẩn lắc đầu đổi lại những người khác hoàn toàn chính x á c hội bị đả kích bởi vì làm là nhân tộc bị áp bách tất nhiên cảm giác được nhân loại mới là chính nghĩa thật tình không biết bất luận cái gì chính nghĩa đều là đối với l ở nhân tộc chính nghĩa đối với chủng tộc khác mà nói có lẽ tựu i là t à ác liền cùng với hung tàn điểm ấy hắn sớm đã biết rõ kiếp trước thì có như vậy thánh mẫu biểu một mực nói nhân loại như thế nào như thế nào có lẽ đối xử tử tế cái này cái kia trên thực tế bất luận cái gì c h ú n g tộc một khi trở thành bá chủ đều là tự nhiên mình chuẩn tắc cùng quy củ nói nhảm đều đ ệ nhất thiên hạ rồi lại đón ý nói h ù a kẻ yếu không phải tự làm mất mặt sao người nghe được nhân tộc như thế không sẽ cảm thấy chúng ta tranh đấu là ích kỷ hay sao dương huyền hiếu kỷ mặt khác rất nhiều cổ thánh tàn nghiệm cũng đồng loạt xem ra mà ngay cả chính bọn hắn biết rõ nhân tộc đủ loại tập tục xấu cũng không có như vậy kiên định tin tưởng bất luận cái gì tánh mạng đều là ích kỷ không có gì tô ẩn lắc đầu đổi lại chủng tộc khác vì thiên hạ bá chủ sẽ không so nhân tộc làm được rất tốt thấy hắn có thể muốn khai mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thực sự nói rõ ràng về sau hội mất đi tin tưởng hiện tại xem ra quá lo lắng đã đã biết vấn đề chư vị lao sư có thể nghĩ tới như thế nào giải quyết tô ẩn hỏi Cũng biết nhân tộc có nhiều chuyện có chủ nhân nhiều như vậy rồi, làm như thánh nhân, bọn hắn khẳng định biết rồi, vậy làm sớm đã ý. dương huyền nói biện pháp giải quyết cũng có cũng rất đơn giản cái kia chính là cùng bình thường hoàng triều quốc gia đồng dạng ban bố quy định cùng mệnh lệnh khai thác tài nguyên đã bị hạn chế không có tư chất không thể thành lập tông môn không thể tu luyện như vậy có thể rất tốt duy trì phát triển đợi một chút tô ẩn sửng sốt đem hắn mà nói đánh gãy đây không phải càn nguyên giới phương pháp quản lý sao càn nguyên giới Chế linh mạch linh ngự lượng, số trước ừ n năm lần, định g đại đó hạch châu, xác khảo một do a ũ n tán lượng g có tu, lại rất ít, số lại bởi vì khi ô n g có l n h mạch, trấn h nhận được hạn chế, thần cung cảnh chính ự lực c cũng được cung cái là quan. đại một t ư ớ c c khi h tiên tông cũng là bởi vì tùy thời sẽ bị khai trừ nhất lưu tông môn mới thỉnh hắn r a n ú i mới có hiện tại truyền kỳ kinh nghiệm đúng vậy càn nguyên giới đúng là chúng ta làm thí nghiệm địa phương năm đó lại để cho lâm huyền đi làm cho vạn năm qua phát triển coi như không tệ dương huyền nói tô ẩn gật đầu trước khi không rõ vô cùng nhiều chuyện hiện tại triệt để bừng tỉnh đại ngộ khó trách toàn bộ càng nguyên giới khắp nơi đều có lâm huyền sư huynh bóng dáng náo loạn nửa ngày tại chấp hành ba mươi sáu cổ thánh trong lý tưởng thế giới mà cùng bọn họ theo như lời đồng dạng càng nguyên giới hoàn toàn chính xác phát triển không sai thậm chí có càng ngày càng tốt xu thế c u n g t r ù n g tộc khác cũng đồng dạng ở trung hòa thuận tô ẩn hiếu kỳ ý nghĩ này là biến thành tàn nghiệm về sau mới nghĩ đến hay sao loại này tại có thể k h ô n g trong phạm vi có thể tiếp tục phát triển mới là vương đạo bất quá nếu là biến thành tàn nghiệm sau mới nghĩ đến bị g i ế t cũng không tính quá o a n dương huyền lắc đầu thở dài là trước đây thật lâu liền nghĩ đến chỉ là tiên giới không cách nào áp dụng mà thôi chương ba trăm linh hai ba mươi sáu thánh bị g i ế t chân tướng hạ tô ẩn không giải đều phát hiện vấn đề hơn nữa các ngươi c h ọ n vẹn ba mươi sáu vị cổ thánh nhân loại văn minh truyền bá người làm sao có thể không giải quyết được dương huyền nói đi vào tiên giới cũng có một thời gian ngắn, ngắn rồi ngươi cảm giác được nhân tộc tín ngưỡng như thế nào tô ẩn nhữ mày có chút lộn xộn vô vi thánh địa tín ngưỡng vô vi đạo quân dược sơn tín ngưỡng dược thánh mê huyễn sơn tín ngưỡng mê thánh cùng huyền thánh đâu chỉ là lộn xộn quả thực quần ma loạn vũ thời kỳ thượng cổ nhân tộc tổng cộng một trăm lẻ tám vị cổ th nói cách khác ngoại trừ chúng ta còn có 72 vị từng cái đều có chính mình lý niệm đều có chính mình giáo lý cùng nghĩ cách muốn thống nhất sao mà khó khăn thậm chí là nhiệm vụ không thể hoàn thành dương huyền cười khổ tô ẩn đã hiểu loại tình huống này như trước có thể trước kia thế làm thí dụ hán chỗ quốc gia vẫn muốn có thể tiếp tục phát triển cải thiện địa cầu hoàn cảnh làm cho nhân loại càng văn minh càng vững chắc có thể bên cạnh đâu phóng nước thải ô nhiễm hải dương xa hơn phiêu lựa ư quốc càng là các loại vô s ỉ sắc mặt dù n g hắn xuyên việt trước gặp được cái kia trường vi rút làm thí dụ chỉ cần cách ly có thể đơn giản đem hắn tiêu diệt nhưng thì có rất nhiều không biết xấu hổ quốc gia đập vào mô quyền ngụy trang không mang khẩu trang không phong tỏa cuối cùng cho cả nhân loại văn minh đã mang đến trước nay chưa có tai nạn thậm chí trận này vi rút cũng có thể là bọn hắn làm ra đến thánh nhân nhiều làm theo ý mình đều có các lý niệm căn bản không có khả năng thống nhất nghĩ cách cho nên biến thành tàn nhiệm về sau chúng ta một mực suy nghĩ có thể hay không đào tạo ra một vị có thể siêu thoát tại toàn bộ thánh nhân phía trên siêu cường tu sĩ như vậy thì có thể làm cho toàn bộ thánh nhân đều thần phục thống nhất quản lý thống nhất chế định quy tắc thành lập một cái hoàn toàn mới thời đại dương huyền tiếp tục nói sau đó có thể mang theo nhân loại rất tốt phát triển rất tốt tiến bộ vì vậy các ngươi lựa chọn ta tô ẩn hiểu được dương huyền gật đầu người thiên tư thông minh rất nhẹ nhàng t i ể u học tập chúng ta ba mươi sáu loại đại đạo đã vượt qua mặt khác thánh nhân thậm chí siêu việt thương k h u n g hoàng tuyền cũng là có nhất định cơ hội thật muốn có một ngày như vậy hy vọng có thể chủ tính trung thiên hạ một lần nữa chế định quy tắc đến lúc đó ngươi t i ể u là nhân tộc nhất trí cao vô thượng hoàng sau đó rất nhiều thánh nhân riêng phần mình hắn trước lẫn nhau không làm nhiễu tô ẩn sửng sốt u cái này không phải là thành lập một cái thiên đình sao đối phương trong miệng tưởng tượng thế giới liên cùng với kiếp trước theo như lời thiên đình có chút tương tự các loại chức nghiệp thần tiên như trước đã bị riêng phần mình chức nghiệp sùng bái nhưng tất cả mọi người đều kính sợ thượng thường đều nghe từ thiên địa lưu lại quy củ đúng vậy a nhân tộc cần hoàng giả một cái có thể nói chuyện lại để cho toàn bộ thánh nhân đều thần phục hoàng giả gặp hắn hiểu được dương huyền gật đầu tô ẩn trầm mặc quyền lợi phân tán không tập trung nhiều khi là chuyện tốt không phong kiến dân chủ nhưng chính lệnh không thống nhất t ự u là lịch sử rút lui rồi người chỉ có thể có một cái đầu một cái đầu hai cái hơn nữa nghĩ cách bất đồng vô luận làm trệ gì hiệu suất đều sâu sắc giảm xuống tô ẩn nói các ngươi mới vừa nói nhân tộc tổng cộng có một trăm linh tám vị cổ thánh chẳng lẽ những người này không kể cả thương khung hoàng tuyền dương huyền lắc đầu đương nhiên không kể cả bọn hắn không phải nhân tộc không thuộc về nhân tộc cổ thánh chúng ta nói một trăm linh tám vị tất cả đều là nhân loại thành thánh tô ẩn hiểu được cái kia còn lại bảy mươi hai vị đâu dương huyền nói bọn hắn cùng quan niệm của chúng ta không cùng nam đó lý tiểu phu sở dĩ bị giết chính là bảy mươi hai người bên trong võ thánh ra tay tô ẩn võ thánh trước khi nghe hàn lạc tuyết đã từng nói qua kiếm đạo chính là võ đạo một loại chẳng lẽ trong miệng hắn võ thánh là vị kia lĩnh ngộ võ đạo siêu cấp từng giả dương huyền đúng vậy a một trăm lẻ tám vị cổ thánh ở bên trong có thể xếp bên trên thứ nhất so về thương cung hoàng tô u đều y n k h n nhiều. Vốn, ý của chúng ta, là muốn cho hắn hiệu lệnh nhân tộc. Kết quả, không những không có đạt được đồng ý, còn trở mặt thành g kém kết mặt quá quả, hiệu cho thủ. ý ý, của tộc, có được ta, đạt trở Tô là ẩn thống ngự nhân tộc quy phạm nhân tộc là chuyện tốt ta vì sao không đồng ý dương huyền xấu hổ là chuyện tốt xấu tiệu phá hủy ở tống ngọc trên người hán ngủ đối phương lão bà tô ẩn ngẩn ngơ cảm giác không cách nào hô hấp khó tự trách mình ba mươi sáu vị lao sư hội thất bại trong nhóm người này hoàn toàn chính xác không có một cái đèn đã cạn dầu nhất là tống ngọc lao sư quả thực vô địch rồi được không không phải ta muốn ngủ là nàng cường bạo ta đây tống ngọc vẻ mặt hủy khuất võ thánh thế tử là chiến thánh lúc ấy cũng đã là lục phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân ta căn bản đánh không lại được không tô ẩn im lặng c ạ n bạn a m được tiện nghi còn khoe mã ngươi không đồng ý thật đúng là có thể đem người cường ngủ nói đùa gì vậy dương huyền nói dù sao còn lại bảy mươi hai vị hoặc là không đồng ý hoặc là mặc kệ chuyện này cái gì đều không lẫn vào về sau thương cung hoàng tuyên bọn người cùng với các chủng tộc cao thủ biết rõ chúng ta muốn liên hợp n h â n tộc nghĩ lầm n h â n tộc muốn đuổi tận giết tuyệt sớm động thủ sau đó chúng ta t i ể u biến thành hiện tại dáng vẻ ấy giờ mới hiểu được chân tướng của vạn năm trước tô ẩn thở dài ba mươi sáu cổ thánh sai lầm rồi sao đối với cả nhân tộc mà nói không tệ bảy mươi hai cổ thánh sai lầm rồi sao đối với chính bọn hắn mà nói cũng không tệ thương k h u n g hoàng t u y ể n bọn người đâu đồng dạng không có sai lầm đáng tiếc sự thật cứ như vậy đã xảy ra đích thật là đạo tranh không có đúng sai chỉ có sinh tử tóm lại sự tình rất phức tạp dương huyền nói tiếp ngươi không có vượt qua lôi kiếp bảy mươi hai thánh bên trong người có thể sẽ không để ý tới dù sao cùng là nhân tộc đuổi g i ế t c h u y n thánh có mất thân phận hiện tại ngươi vượt qua lôi đỉnh lại đã luyện hóa được mười đạo quy tắc chi lực ta sợ bọn hắn rất nhanh cựu sẽ tìm đến phiền thoái chắc có lẽ không a tô ẩn nhữ mày dương huyền thở dài hội nhân tộc lớn nhất thói hư tật xấu t u la nội đấu những cổ thánh này đối phó ngoại tộc có thể sẽ thương cảm hội các loại cảm thấy tàn nhẫn đối đãi đồng loại nhưng lại vô cùng tàn nhẫn nhất tay thật giống như con của ngươi cùng một ngoại nhân đồng thời phạm vào đồng dạng sai lầm ngươi biết đánh ngoại nhân hay vẫn là đánh nhi tử đương nhiên là n h i tử tô ẩn nói đúng vậy a bọn hắn cũng là như thế này dương huyền nói kỳ thật phượng đế cho ngươi mau chóng thành lập thánh địa mục đích cũng là bởi vì cái này đã có thánh địa tương đương nắm giữ đại nghĩa tên tuổi đối phương t i ể u tính toán muốn động thủ cũng sẽ công nhiên tỉ thí mà không phải vụng trộm ám sát chỉ có điều chuyện này nói thẳng ra có tổn hại nhân tộc mặt hắn mới không có mở miệng tô ẩn giật mình hiếu kỳ nhìn qua cái kia bảy mươi hai cổ thánh thực lực như thế nào so về các ngươi đâu dương huyền thần sắc mặt ngưng trọng năm đó chúng ta toàn thịnh kỳ cũng không là đối thủ một vạn năm qua đi ai cũng không biết đạt đến loại cảnh giới nào sợ l à yếu nhất đều đã có tứ phẩm cái này t ô ẩn khoe miệng co lại vốn tưởng rằng một hơi đột phá tứ phẩm đã có rác t r ụ c thiên hạ năng lực n ã o loạn nửa ngày mới rời tân thủ thôn lý tiểu phu an ủi không cần lo lắng lĩnh nộ g kiếm đạo càng là dung hợp nhiều như vậy quy tắc ngươi tuy chỉ là tứ phẩm thanh nhân chiến lược so về ngũ phẩm đều không kém cẩn thận tính toán ra cổ có chính lúc cái khác nghi hoặc tộc, có thánh trong, thể giết Tô thở trong một ta xem tiết thiên thu, tiêu thánh thể thường không nhiều. nhẹ nhàng nghi hỏi nhân, những nhân nhập khung môn hạ. quá bái bên ngươi, ẩn này đón lòng lên, lang quân này, môn ở ra, đạo sao, mới vi là lấy là sẽ vô đều đem xem vì dương huyền nói nhân tộc cường thế thu nhân loại làm đệ tử cũng là vì rất tốt lớn mạnh bổn môn đạt được nhân loại tán thành hấp thu càng nhiều nữa tín ngưỡng chi lực đương nhiên mấu chốt nhất chính là ngoại trừ nhân tộc còn có chủng tộc khác cho bọn hắn thu sao tô ẩn nói không ra lời trải qua tiếp cận hai ngày tiếp xúc hắn hiểu được toàn bộ tiên giới nhân tộc thứ nhất chủng tộc khác đ ã phượng m a u lân giác không tính là cái gì tìm một hai cái cũng khó khăn chớ nói chi là trong đó thiên tài rồi tốt rồi đã đến trong nội tâm cảm khái vang lên bên thai một thanh âm tô ẩn lúc này mới phát hiện dĩ nhiên trở lại vạn khư động ở chỗ sâu trong vô số ngôi sao lơ lửng tại trước mặt chiếu rọi t ứ phương trước khi lượng thiên thức chỗ ở khẳng định không được tinh cầu kia tuy nhiên năng lượng rất sung túc tu luyện thân thể đạo rất phù hợp thật sự quá nóng đừng nói chuẩn thánh rồi coi như là cựu khúc tiên tử cường giả như vậy đợi không được vài ngày đều có thể sẽ bị nướng mất nước thân thức lan tràn hướng bốn phía b a n phá trước khi chỉ là chuẩn thánh không dám nhìn kỹ giờ phút này đạt tới tứ phẩm thực lực gia tăng lên không dưới gấp trăm lần lực lượng lan tràn ra từng tòa cực lớn tinh cầu hiện hiện tại trong óc không thể không nói nơi này cũng đủ lớn hơn nữa tinh cầu thật sự nhiều lắm tựa như một cái rộng lớn mạnh mẽ ầm ầm sóng dậy vũ trụ có cực nóng hỏa diễm tinh cầu cũng có băng hàn hàn băng tinh cầu còn có tràn đầy tài nguyên khoáng sản bảo thạch tinh cầu đây là dược liệu dược vật tinh cầu tóm lại cái gì cần có đ ề u có nhiều vô số kể thân thức không ngừng lan tràn không ngừng xâm nhập đột nhiên ngừng lại t ự cái này rồi xuất hiện tại ánh mắt chính là cái xanh thảm sắc tinh cầu cùng kiếp trước địa cầu có chút tương tự lớn nhỏ cũng không sai biệt lắm chỉ là có chút khô cát không có bất kỳ tánh mạng mà thôi đi qua đi vài phút qua đi đã rơi vào thượng diện cung địa cầu trọng lực không sai biệt lắm thích hợp nhân loại sinh tồn tô lao sư p h i ề n thoái trước tu cái đại điểm truyền tống thông đạo đem tiên giới linh khí tiếp dẫn tới nhìn một vòng tô ẩn hết sức hài lòng tô tú y gật đầu đi vào hơi nghiêng bố trí trận pháp thấy hắn chuẩn bị tô ẩn bàn tay lớn một chảo khôi lỗi đại đạo hiển hiện chế tạo ra một nhóm lớn khôi lỗi lúc này tô tù y cũng đem truyền tống trận đáp thành lập xong được cực lớn trận pháp mật hai vô số tiên linh chi khí lập tức bị xé rách mà đến cả cái hành tinh như là linh khí sống lại đem lúc trước chuẩn bị cho tốt thực vật đ ó a hoa dược liệu các loại hạt giống ném đi đi ra ngoài dựa theo nông thánh đại đạo phương thức bồi dưỡng chưa tới một canh giờ cả cái hành tinh tự thay đổi bộ dáng như một cái chính thức thánh địa rồi lúc này lâm huyền sư huynh mang người đi đầu lại tới đây chứng kiến thánh địa tu kiến nhanh như vậy nhịn không được tán thưởng sư huynh phong cấm tự giao cho ngươi rồi lâm huyền gật đầu hãn tuy là tam phẩm sơ kỳ thánh nhân nhưng am hiểu phong cấm tri đạo phối hợp hiểm địa bố trí ngũ phẩm thánh nhân đều khó có khả năng sông tiến đến lại an bài một việc tô ẩn lúc này mới ly khai cái tinh cầu này thẳng tắp hướng xa xa bay đi chỉ chốc lát đi vào lượng thiên thước gần thân tinh cầu cái tinh cầu này hạch tâm thật sự có thể là mặt trời tô ẩn nhìn về phía trước mặt t r u n g nhân nhân tinh cầu kia làm là thánh địa hoàn toàn chính xác không tệ ẩn nấp t i ê n tĩnh không bị ngoại giới q u á y nhiễu nhưng là có khuyết điểm cái kia chính là không có tiên giới đại nhật không có ánh n ă n g chiếu rọi thảm thực vật t i ể u tính toán trong thời gian ngắn có thể sinh trường cũng sẽ khô héo tu sĩ cũng sẽ không có tinh thần tiến bộ càng ngày càng chậm bởi vậy n h ậ t nguyện tinh thần đều là phải chi vật tốt nhất mặt trời tự nhiên là kim ố thánh nhân luyện chế thái dương chân hỏa đan bất quá tổng cộng t i ể u ba miếng trong đó một miếng đã bị ngươi phục d ụ n g còn muốn đạt được ít khả năng lượng tiên t h ư c n ó i cái tinh cầu này hạch tâm là cái thành thực hòa cầu cực nóng vô cùng ta suy tính qua không ngừng phát ra nhiệt lượng Duy chỉ vài v ân tô trời hòa, nhiên, ngắn, tôi ẩn gật đầu đi xuống xem một chút ta thánh địa liền mặt trời đều không có có thể tên gì thánh địa vật này là át không thể thiếu lần nữa trở lại trước khi hạc gốc tô ẩn nhẹ nhàng nhoáng một cái chui xuống dưới trước khi thân thể không có đột phá thời điểm chỉ có thể vào nhập một trăm l i n dặm t à hữu hiện tại tu vi đạt tới tứ phẩm thanh nhân rất nhanh xuyên qua khoảng cách này tiếp tục hướng ở bên trong hai trăm l i n dặm ba trăm l i n dặm mấy hơi thở qua đi đi vào bốn trăm l i n dặm vị trí mặc dù hắn là tứ phẩm thanh nhân cũng cảm nhận được nóng hổi bất quá còn có thể thừa nhận không tính rất khó khăn chỉ chốc lát năm trăm l i n dặm toàn tới thân thể không còn tiến nhập một cái cự đại sơn động trước khi một mực suy đoán dung nham đằng sau là cái dạng gì thế giới biết rõ giờ phút này mới tận mắt nhìn đến cùng lượng thiên thức nói đồng dạng là cái cự đại h ỏ a cầu đường kính đại khái tại một trăm dặm tả hữu cực nóng vô cùng tam phẩm thanh khí ném vào đi đều kiên trì không được bao lâu sẽ bị trực tiếp hòa tan h ỏ a cầu cùng dung nham tâm đó có trăm mét tả hữu khoảng cách bọn hắn bây giờ đang ở cái này n g ă n cách bên trong lao chủ nhân bị g i ế t về sau ta biết rõ tiếp tục lưu lại tên i l i n h giới nhất định sẽ bị mặt khác thánh nhân luyện hóa bỏ chạy đến nơi này đã tìm được cái chỗ này lượng tiên h thức nói tại đây ta có thể hấp thu hỏa cầu nội nhiệt lượng rèn luyện thức thân thực lực trở nên càng mạnh hơn nữa tô ẩn gật đầu trước mắt cái này hỏa cầu đừng nói đối với lượng tiên h thức tác dụng rất lớn coi như là hắn trường kỳ ở phía trên tu hành thân thể cũng sẽ có thật lớn tiến bộ thậm chí có thể trùng kích rất cao nếu không là đã trải qua một lần lục cựu lôi kiếp khả năng chỉ là đứng ở chỗ này cũng sẽ bị nướng không kiên trì nổi thì không bằng thái dương chân hỏa ôn hòa nhưng trường kỳ tắm rửa mượn nhờ đặc thù công pháp thân cần săn sóc bản thân mà nói không chỉ có có thể làm cho thân thể rất nhanh tiến bộ chân nguyên đều có thể đạt được rèn luyện đối với tu vi tăng lên có thật lớn chỗ tốt tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng thái dương chân hỏa đối với bất luận cái gì tánh mạng đều áp dụng nhưng cái này h ỏ a cầu đồng dạng không kém quá nhiều thậm chí dùng tốt rồi hiệu quả càng lớn chương ba trăm linh ba tứ phẩm đình phong bất quá như thế nào thu rất nhanh Tô ẩn này bị khó hòa xử ở. Cái này hòa cầu, quay á nóng, tinh thần lực v ừ lan qua, tràn đi qua, đã bị c h á hầu như không、còn. chân nguyên còn, đầu ồ n dạng kiên trì không được bao lâu, càng không cách nào thu vào nhẫn. Nói cách khác, dựa vào hắn thực lực trước mắt, tính đến cũng này cũng không có biện g dựa khác, chiếc tiêu biết trời, đi. trì thu thực trước mắt, trước mặt, thứ thể mặt trở ra cách cách pháp được đ lực có bao Quay vào vào lâu, làm có nhìn về phía hơi nghiêng t r u n g nhân nhân do hỏi ngươi đã có thể ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngàn năm thậm chí vào năm có thể hay không bắt nó nắm giơ lên không thể lượng thiên thước cười khổ một tiếng lắc đầu ta mặc dù hóa thành bản thể như trước không dám qua tiếp xúc nhiều nếu không sẽ phải chịu trọng thương khó hơn nữa khôi phục trừ phi có thể đạt tới lục phẩm cấp bậc cái này tô ẩn lắc đầu binh khí đột phá so tu sĩ càng khó vị này vạn năm trước t i ự u là tứ phẩm bây giờ còn là đủ t h ấ y độ khó không có có thích hợp bảo vật dung nhập trong đó muốn cho nó đột phá lục phẩm không biết năm nào tháng nào thực chờ đợi thánh địa tu sĩ đều không biết chết nhiều hơn thiếu đi biết do ý nghĩ của hắn lượng thiên thước nói ta mang không đi chủ nhân chính n g ươi lại là có thể làm được ta tô ẩn nhữ mày hắn đều thử vài loại phương pháp đừng nói mang đi tới gần cũng khó khăn lượng thiên thước gật đầu chủ nhân trước khi chém giết tang du thánh nhân bản thể là một cây tang du cổ thụ truyền thuyết tiên giới đại nhật tây rơi về sau t i ể u rơi trên tàng cây liên đại nhật đều có thể chịu đựng được ở một cái hỏa cầu tự nhiên không nói chơi đúng vậy t ô ẩn con mắt sáng ngời như thế nào đã quên chuyện này rồi lần này chém giết rất nhiều thánh nhân cũng đem pháp bảo của bọn hắn chữ vật giới chỉ quét qua là hết bất quá đến bây giờ đều còn chưa kịp cẩn thận quan sát hô theo tang du thánh nhân trong tay đoạt đến cái kia gốc cổ thụ xuất hiện tại lòng bàn tay vốn đang có cành lá bị hắn dùng vô địch kiếm ý chém ứ n dụng chỉ còn lại có một ít khô q u ắ t nhánh cây cùng thân cây rồi một giọt máu tươi bay ra rơi ở phía trên một đạo ý niệm lập tức dọc theo thân cây hoa văn chui đi vào có thể hay không chịu đựng được ở h ò a cầu trước luyện hóa nói sau thân thức dọc theo hoa văn rất nhanh tiến lên một lát sau tại một chỗ ngừng lại xuất hiện tại ánh mắt chính là một mảnh màu xanh biếc thụ tâm bàn tay giống như lớn nhỏ tựa như âu ngọc t a g du cổ thụ sở hữu kinh mạch đều hội tụ tại phía trên này do nó trung chuyển tẩm b ổ tốt bàng bạc sinh cơ tô ẩn hoảng sợ thụ tâm không lớn phát ra sinh cơ so với hán vị này tứ phẩm thánh nhân cũng cường đại hơn không ít lần khó trách tang du cổ thụ chịu tải tiên giới đại nhật cũng sẽ không bị chết cháy có lợi hại như thế bảo v ậ n giấu ở trong cơ thể dù là lại khô héo cho bên trên một chén nước đồng dạng có thể một lần nữa khô một phùng xuân con ngón đ ú n g ra một ít đáy nước phá không mà đến rơi vào trên cành cây chi c h ậ m chậm quả nhiên khô q u ắ t thân cây lần nữa dài khắp xanh n h ạ t diệp tử thụ tâm trở nên càng thêm trói m ắ t tựa hồ cố ý niệm chạy xuôi mà ra tô ẩn lông mi dương lên là tang d u thánh nhân vị này nhị phẩm thánh nhân là hắn chém giết còn tưởng rằng đã triệt để đều chết hết không nghĩ tới còn có một bộ phận tàn hồn trốn đến nơi này giấu ở thụ tâm nếu là không có phát hiện nương theo thời gian chuyển rời gây chuyện không tốt còn có thể một lần nữa phục sinh không có cơ hội hư l ệ n h một tiếng cường đại ý niệm bí mật mang theo lấy lôi đ ỉ n h c h i lực lan tràn đi vào đồng thời mượn nhờ cầu nóng rực lực lượng tấn bánh tịch cuốn tới như là tạo thành một đầu cực lớn hỏa diễm thủy triều tô ẩn làm người lưu một đường không cần thiết đuổi tận giết tuyệt tang du cổ thánh lưu lại tang nghiệm không nghĩ tới nhanh như vậy tự bị phát hiện phẫn nộ một tiếng gào thét muốn giết ta muốn nghĩ tới bị giết vô luận làm chuyện gì đều phải trả mặc kệ sẽ đối với phương tô ẩn quát lạnh một tiếng đối phương đã giam cùng tiết thiên thu bọn người tới vây công chính mình nên minh bạch thất bại về sau nhất định sẽ chết điểm ấy giác nộ cũng không có cũng tiểu k hô tang, hai hai tang du cổ thụ hiện hiện tại lòng bàn tay cùng hắn đã có huyết mạch tương liên cảm giác biến thành một kiện pháp bảo Nhị phẩm thánh nhân phẩm cầm ấ chất p、so、phía bậc, bằng bởi mặc thước, đặc ngược trước, càng có thể chống cự cao. c dù không nhưng tính thủ, thể nhiệt lượng tiên người Trường, lại vì độ so trong tay cổ thụ tô ẩn về phía trước huy sái trong chốc lát thân cây tại tiên nguyên khu đ ộ n g xuống không ngừng biến lớn cắm vào hỏa cầu bên trong hùng hùng hùng cực nóng hỏa cầu như là nhận lấy khiêu khích không ngừng lắc lư nhưng là vô luận nhiều cực nóng đều không thể tổn thương tang du cổ thụ mảy may thậm chí liền diệp tử đều không có mất nước héo rũ thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng tứ phẩm thánh khí lượng tiên thước không dám nhận sờ nhị phẩm sinh khí tang du cổ thụ một điểm là không có tận mắt nhìn đến đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi bất quá tinh thông dược lý hắn minh bạch cái này thuộc về tương sinh tương khắc không chỉ có tồn tại còn thường xuyên phát sinh tỉ như nước chát cụ có kịch độc bình thường nuốt một điểm t i ể u sẽ chết dùng để điểm đậu hủ ăn nhiều hơn nữa đều một chút việc không có thúc giục t i ê n lực cổ thụ điên cuồng tăng trưởng vô số nhánh cây sinh ra tựa như dây leo bình thường đem chọn cái hỏa cầu toàn bộ bao phủ ở bên trong đi thôi cười lớn một tiếng tô ẩn cơ bắp tiên nguyên tất cả lực lượng đồng thời vận chuyển lại vê anh một tiếng đất rung núi chuyển giống như nổ vang cả cái hành tinh như là bị lưu tinh đập chúng xuất hiện từng đạo cực lớn vết rách hoặc như là bị lột sát trứng gà vô số rung nham chạy xuôi đi ra may mắn không có co sinh mạng bằng không thì chỉ lần này sẽ không biết bao nhiêu người phải chết t ô ẩn lực lượng phiên cổn một lát sau hỏa cầu bị hắn ngạnh xanh xanh kéo ra ngoài cực nóng hào quang tựa như mặt trời lập tức chiếu sáng toàn bộ tinh không một trăm dặm đường kính tuy nhiên so tiên giới đại nhật nhỏ hơn không biết bao nhiêu chỉ cần đặt ở vị trí thích hợp đồng dạng có thể phát ra nổi mặt trời hiệu quả đi thôi cầm trong tay tang du cổ thụ t ô ẩn nắm r ơ hỏa cầu cấp tốc hướng thánh địa phương hướng bay đi mới xây trong thánh địa mấy chục đầu khôi lỗi Nhanh chóng xây dựng, từng phòng thường dựng viên, hòn non nước. cần hoa thể thấy hoa thủy, hồ tòa xa ra, có được Cái có có. gì xây mắt ốp, lưu đi đều bộ, ở trung tâm trận pháp lập lòe vô số tu sĩ bị truyền tống tới tô tù y lão sư bày trận thủ pháp cực kỳ mau lẹ trong khoảng thời gian này dĩ nhiên bố trí ra hơn m ộ ư ơ i cái đại trận không ngừng rút ra xuống cả cái hành tinh linh khí dĩ nhiên cùng ngoại giới không kém bao nhiêu thậm chí còn muốn nồng đậm thêm vài phần lâm huyền tự mình ra tay vạn khư huyên lối vào cũng bị triệt để phong cấm lại để cho người phát giác không đến tiêu tính toán tìm được ngạnh sấm mà nói cũng sẽ ăn được thiệt thòi lớn đã có những linh khí này cây nông nghiệp hoa cỏ các loại cũng sinh dài đi ra một mảnh vui sướng hướng vinh cái này là tô ẩn thánh nhân thành lập mới thánh đ ị a mấy vị mang mạng che mặt nữ tử đi tại hình thành trên đường phố trong mắt tràn ngập tò mò đúng là hàn vân tông rất nhiều nữ đệ tử bên trong ba vị hứa nhược vân m ộ c nguyễn hinh tôn nguyệt cẩm nghe nói chúng ta tuyển thân hội cùng ngày tô thánh nhân đã ở tôn nguyện cầm hiếu kỳ đạo tựu là bị thánh nữ mang đi cái vị kia ta nhìn thấy rồi lúc ấy thấy hắn như vậy bình thường ai có thể nghĩ đến là lợi hại như thế cần giả g hay vẫn là thánh nữ nhãn lực tốt h ứ a nhược vân cười khổ đáng tiếc chúng ta có mắt không t r ọ n g lúc ấy nếu là có thể đủ kết giao thoáng một phát làm không thành đạo lữ hôn cái q u e n mặt cũng khẳng định nhất phi trùng thiên linh rồi một nguyễn hinh hơi buồn rầu ngay lúc đó nàng bị thanh nhất tông lạc huyền cơ lửa mới cảm thấy nam tử này ưu tú nhất nghe được tô ẩn quật khởi câu chuyện mới hiểu được chính mình đôi mắt này thật sự có thể móc xuống ném đi rõ ràng thế gian trói mắt nhất ngọc thạch ngay tại trước mặt hết lần này tới lần khác cái gì không thấy được tiêu tính toán không phải hắn vừa ý vị kia thanh nguyên tông thiếu tông chủ thiệu thanh cũng được a tô ẩn thánh nhân tiểu là bị hắn mang đến nguyên nhân chính là như thế thanh nguyên tông một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên mới thánh địa thành lập cũng được thỉnh mời đi qua thậm chí đem chọn tòa dược sơn đều chuyển đi qua không cần tức giận hiện tại cũng không tệ ít nhất chúng ta tiến nhập mới thánh địa hơn nữa cái này thánh địa so vô vi thánh địa còn cường đại hơn tôn nguyệt cầm cười nói hoàn toàn chính xác rất đẹp cũng rất tốt đáng tiếc không tại tiên giới không có tiên giới đại nhật cả ngày sinh hoạt trong bóng đêm luôn luôn chút ít t ầ m u một nguyễn hinh lắc đầu còn thật sự là thiên không tinh quang tuy nhiên cũng có thể chiếu dọi thiên không nhưng không có mặt trời hay vẫn là quá lạnh lẽo rồi hứa nhược vân tôn n g u y ệ t cầm đồng thời gật đầu tiên rơi đại nhật chính là thiên địa sinh ra nào có dễ dàng như vậy đạt được không ít thánh địa cũng đều không có một nguyễn hinh cười khổ lời còn chưa dứt tự chứng kiến tràn đầy ngôi sao thiên không bị lập tức xé rách sau một k h ắ c một miếng hỏa hồng sắc mặt trời bị một thân ảnh dùng đại thụ lôi kéo lấy mang đi qua cực nóng nhiệt độ chiếu d ọ i mặt đất lại để cho các loại thảm thực vật r ầ m rạp sinh trưởng đã bị l ư ơ hút ảnh hưởng hồ nước khai vớt bên cạnh bờ bốn phía cũng thổi bay gió mát cảm nhận được loại biến hóa này trong thánh địa tất cả mọi người đồng thời nhìn sang dưới thái dương bóng người sừng sững tại thiên không tựa như thần linh làm cho người không dám nhìn thẳng cái này là tô thánh nhân dẫn theo cái mặt trời tới nắm cử mặt trời chiếu rọi đại địa thánh địa xôn xao nguyên một đám tràn đầy kính sợ đừng nói chân tiên kim tiên rồi coi như là hợp đạo trần thánh đều chưa thấy qua loại này c h ẳ n g diện cầm trong tay mặt trời sáng lập tân thế giới dĩ nhiên đột phá tưởng tượng sao mà may mắn có thể đi vào như vậy một cái thánh địa trong nháy mắt tất cả mọi người trong đầu hiện ra như vậy một cái ý nghĩ có thể tận mắt thấy bộ dạng này trắng cảnh chết đều đáng giá hứa nhược vân một nguyễn huynh tôn n g u y ệ t cầm đồng thời há to mồm một câu đều nói không nên lời âm thầm xấu hổ hình xấu hổ may mắn không có chủ động nhận thức loại này cấp bậc c ứ n g giả là các nàng loại lũ tiểu nhân này vật không xứng trèo quan hệ thậm chí đều không xứng nhắc tới hán hắn là tô thánh nhân vừa mới thông qua truyền tống trận vào thiệu thanh thiếu tông chủ đồng dạng nói không ra lời may mắn lúc ấy gặp đối phương bất phàm thái độ cực kỳ thành khẩn nếu không đừng nói hắn rồi thanh nguyên tông khả năng cũng đã không tồn tại nữa không nói mặt khác trước khi bọn hắn thần phục vô vi thánh địa giờ phút này thánh nhân vừa chết dĩ nhiên sụp đổ triệt để biến mất tại lịch sử trường hạ thánh địa làm như át chủ bài thánh nhân một khi tử vong tinh t toán cầu h thánh nhân cứng, giả, khinh thường giết cứng, giả, cũng đối lại để cho hắn tiêu vong. Tốt rồi, tiêu tại tay, thủ Tốt hắn cho cố ra đây để định sẽ vong. bên ngoài trong hư không tô ẩn đem hỏa cầu đặt ở đặc biệt vị trí lúc này mới vận chuyển tiên nguyên đẩy rất nhanh hỏa cầu dọc theo thiết lập tốt quỹ đạo xoay tròn nhìn xem thánh địa bị triệt để chiều sáng thiếu niên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra trải qua hơn hai canh giờ bổ trí cái này mới thành lập thánh địa cuối cùng như điểm bộ dáng tham du cổ thụ thật đúng là là đ ồ tốt nhìn xem lòng bàn tay vừa mới sử dụng cổ thụ không có một điểm tổn thương thậm chí đến đốt chọi dấu vết đều không có tô ẩn nhịn không được cảm khái tuy nhiên cấp bậc không cao nhưng lại có rất mạnh sinh cơ hơn nữa cực nhịn nhiệt độ cao lần nữa đối mặt cực nóng hỏa diễm chỉ cần tế ra đến có thể nhẹ nhõm ngăn cản bắt nó cho ta ta có thể trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm đúng lúc này chỗ mi tâm nguyên khí châu thanh âm vang lên sửng sốt một chút tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng n g trong, trong, trong nháy â n thì có mắt cường đại khí tức kích động mà ra ở trên hư không nội loạn r ô n g mây đen lôi đình lan tràn tới quả nguyên h i ê n đến n đã ũ phẩm. Tô ẩn ha ha ẩn Tô n cười cười. g khí châu cứ việc chỉ là binh khí nhưng đạt tới ngũ phẩm cấp bậc tương đương với bên người đã có một vị ngũ phẩm thánh nhân cao thủ cấp bậc hay vẫn là lực lượng lấy chi vô cùng gặp lại đến long đế tiêu tính toán không tiến vào cái loại n à y đặc thù trạng thái cũng có thể ngạnh khắng rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là nguyên khí châu có thể vượt qua lôi kiếp nói sau phi qua một bên tô ẩn cũng không lẫn vào rất nhanh từng đạo lôi điện ẩm ẩm mà xuống chỉ có mười vạn dặm phạm vi tô ẩn lắc đầu tuy nhiên trùng kích chính là ngũ phẩm lôi kiếp nhưng nhưng lại ngay cả hắn tứ phẩm đều không bằng chỉ có mười vạn dặm tả hữu loại lực lượng này hắn tam phẩm thánh nhân tu vi có thể vượt qua đối phương khẳng định không nói chơi quả nhiên lôi điện oanh kích xuống viên cầu không có trốn tránh ngược lại càng phát phóng ánh thoải mái là trọng yếu hơn là trong nước hồ hấp thu đại lượng lôi đ ỉ n h chi lực lực lượng càng phát tràn đầy ở chỗ này độ kiếp ngoại giới giống như không thể nhận ra cảm giác đồng dạng nhìn c h ầ m c h ầ m thiên không l ư ợ n g tiên h thức đột nhiên nói tô ẩn s ư n g sở thần thức hướng ra phía ngoài lan tràn quả nhiên phát hiện không đúng vạn khư huyên như là cái cự đại bình tử hoặc như là cái độc lập giới vực nguyên khí châu hình thành lôi đ ỉ n h tuy nhiên cuồng bạo lại không có một tia khí tức truyền đi ra bên ngoài nói cách khác không có khiến cho ngoại giới chút nào chú ý nếu như ta ở chỗ này đột phá có phải hay không t i ể u cũng không đưa tới địch nhân rồi tô ẩn c u n hỉ hắn trùng kích tứ phẩm thánh nhân sở dĩ lọt vào nhiều như vậy cường giả săn giết cũng là bởi vì lôi đình quá mức của bạo che không thể che hết nếu là có thể thần không biết quỷ không hay độ kiếp thành công tự không cần lo lắng vấn đề này rồi rất nhiều cường giả cũng sẽ ở chính mình thánh địa đột phá thiết thiên thu ngươi vị kia lâm huyền sư m ì n h tự là như thế nhìn ra ý nghĩ của hắn lượng thiên t h ư c nói ân tô ẩn gật đầu hắn cảm ứng được tiết thiên thu lâm huyền đột phá lúc đã là tường vân đầy trời rồi như thế nào t r ù n g kích lôi kiếp lôi kiếp có lúc nào xuất hiện một mực không biết h i ệ n nhiên cùng hiện tại đồng dạng bị thánh địa lực lượng che đậy khó trách phượng đế ưu tiên lại để cho hắn thành lập náo loạn nửa ngày đối với độ kiếp cũng có cực trợ rút lớn như vậy trải qua lạng yên không một tiếng động độ kiếp đợi địch nhân phát hiện dĩ nhiên hoàn thành sức chiến đấu tăng nhiều đổi lại bất luận kẻ nào đều ăn được thiệt thòi lớn tràn đầy kích động t i u thấy bầu trời lôi đình yếu bất xuống nguyên khí châu ngũ phẩm lôi kiếp dĩ nhiên vượt qua cùng hắn đột phá bất đồng không có tường vân không có thánh chữ binh khí không có tín ngưỡng chi lực gia trì tự tính toán đột phá cũng sẽ không có thiên địa ban thưởng lượng thiên thức cơi khổ cái này là chúng cùng nhân loại khác nhau chỉ có thể thừa nhận lôi đình không có bất kỳ ca ngợi bàn tay một chiêu nguyên khí châu bay tới tô ẩn cảm thụ thoáng một phát nhịn không được gâm thầm gật đầu cái này phát bảo so với trước cường đại rồi không chỉ một lần nhất là trong đó không gian càng thêm bao la nếu như nói trước khi chỉ là bể bơi bộ dáng địa phương thêm lên thương khung châu cũng sẽ không vượt qua sân bóng mà bây giờ đường kính dĩ nhiên vượt qua mười ở bên trong như là một cái tiểu thế giới rồi nhất là thánh linh chi khí toàn bộ thuế biến thành chất lỏng chậm rãi chạy xuôi tản mát ra cường đại sinh cơ hấp thu những lực lượng này t a g du cổ thụ trở nên càng thêm cực lớn tựa như tiên giới khởi động thiên mạc bất chu sơn ngũ phẩm đình phong cảm ứng ra nguyên khí rồi châu cấp bậc tô ẩn tràn đầy ngoài ý muốn thương khung châu t i ể u tính toán chỉ có một hạt cũng cũng là thương khung thánh nhân luyện chế mà thành không kém gì t ă n g du cổ thụ thậm chí càng mạnh hơn nữa nhưng dung hợp thánh nguyên trì về sau tăng phúc cũng không rõ ràng liên tứ phẩm đều không có đột phá ngược lại là thứ hai lại để cho hắn đã có cực tiến bộ lớn xuất hiện loại kết quả này cũng không phải nói cả hai phân biệt cách mà là có thể hay không rất tốt phù hợp vấn đề vô luận bảo vật hay vẫn là tu sĩ chỉ có thích hợp mới có thể phát huy tốt nhất hiệu quả đáng tiếc toàn bộ tiên giới tang du cổ thụ chỉ có một khỏa, nếu là có thể nhiều tìm vài cọng có lẽ nguyên khí châu có thể một lần hành động thành trở thành lục phẩm thanh khí chủ nhân ta cũng muốn đột phá đem nguyên khí châu thu vào mi tâm tô ẩn chính muốn cảm thụ đến cùng có thể làm cho mình tăng lên bao nhiêu sức chiến đấu trong đầu lại có thanh âm vang lên chân long kiếm thang này dung hợp long đế chi huyết cùng thánh nhân thánh linh chi khí sớm là có thể đột phá sợ đưa tới càng mạnh hơn nữa lôi kiếp một mực áp chế hiện tại nguy hiểm giải trừ rốt cục có thể trùng kích thánh khí rồi không có nhiều lời tô ẩn đồng dạng đem trôi kiếm lẩy phóng ra thiên không quả nhiên lần nữa lôi đình rầm rạp chỉ chốc lát lôi kiếp vượt qua nhị phẩm t h á n h khí cùng nguyên khí châu kém rất lớn một đoạn cũng khó trách chân long kiếm cứ việc dung hợp long khí long đế chi huyết cùng với chư vị thánh nhân lực lượng khởi điểm hay vẫn là quá thấp có thể đạt tới nhị phẩm đã coi là không tệ kiếm nhiều hơn đối với ta vô dụng nói sau luyện hóa cũng thật phiền thoái đã như vậy đều dung hợp cho người đi tô ẩn bàn tay một chảo theo tiết thiên thu lang tiêu thánh nhân trong tay người đoạt đến trường kiếm đồng thời bị tạc thoái hóa thành tinh thuần lực lượng cùng chân long kiếm dung hợp đồng thời khí thánh đại đạo hiện hiện rèn thanh âm vang lên tiết thiên thu lang tiêu thánh nhân sử dụng kiếm đều đạt đến nhị phẩm thánh khí cấp bậc vũ vi đạo quân lang nguyên đạo quân Túc Minh quân đạo biết ọ n n g ư ờ binh việc khí, cứ y u đi c h ú ít, cũng kém nhất cũng cõi kém, đều là thoáng u y ệ t p ẩ phẩm m thêm thượng phẩm tiên tăng khí. Hơn 10 chôi binh khí, tăng thêm đủ l ạ i hiếm quý h thạch, đồng thời bị chấn nát, thời nhập chân long k ế một lập tức lại tức cho cái、này. chôi vừa mới để đ này vừa phát binh khí, lần nữa đung khí, đưa, ự a chữa hồ có chút không chịu đổi, xuất hiện rách, chị. thoáng phát có xuất vết trị. Biết một nổi, là quán thâu quá nhiều lực lượng làm cho tô ẩn mi tâm đưa tới thánh linh chi khí đối với đối phương tiến hành tầm b ổ đã có hùng hồn sinh cơ vết rách mắt thường có thể thấy được khôi phục chân long kiếm trở nên càng phát sắc bén cường đại khí tức nhấp nhô ở bên trong tựa như có người hô hấp chủ nhân ta có chút không chịu nổi rồi chân long kiếm khí linh hô lên nửa ngày trước nó chỉ là thượng phẩm t i ê n khí hiện tại không chỉ có đột phá thánh phẩm cấp bậc vẫn còn trùng kích tam phẩm thậm chí rất cao khí linh quá yếu có chút không kiên trì nổi có khi tăng lên quá nhanh chưa chắc là kiện chuyện tốt d u n g luyện khí nhập thánh làm sao có thể không thể tưởng được điểm ấy t ô ẩn c o n n g ó n đ ú n g ra ô ô vừa mới đánh nát tang du thánh nhân ý niệm tính cả từng đạo vô địch kiếm ý rút mánh vào khí linh ở trong vốn có chút không chịu nổi tùy thời đều sụp đổ linh tính đạt được những hàm ý này tầm bổ mắt thường có thể thấy được cường lớn lên vê anh khải linh đột phá chân long kiếm lần nữa ổn định lại một tiếng nổ vang đột phá tam phẩm gông cùng xiềng xích như trước không ngừng tấn trước vài phút qua đi ngừng lại tam phẩm định phong dung hợp hai thanh nhị phẩm thanh khí cộng thêm bảy tám chuôi tuyệt phẩm tiên khí còn có vô địch kiếm ý cũng chỉ lại để cho hắn tấn thăng đến loại này cấp bậc muốn thêm gần một bước rõ ràng không có khả năng hoàn thành hay vẫn là kém chút ít long giác kích thương long đế chém dụng long lân long huyết cơ hồ đều cho dương huyền lão sư bọn người luyện chế thân thể rồi nhưng long giác cũng không sử dụng nghiêm chỉnh căn hiện ra đến tản mát ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng long tộc cứng rắn nhất địa phương cũng không phải là long lân mà là long giác long đế làm như am hiểu thân thể lục phẩm cường giả căn này góc đích cứng rắn trình độ lục phẩm thanh khí đều có thể ngạch bính nhược không phải răn dậy chi lực thì triển đi ra quá đột n ộ t đem hắn lực lượng trong cơ thể chặt đứt đừng nói ngay lúc đó nguyên khí châu chỉ có tứ phẩm đ ỉ n h phong coi như là hiện tại muốn chém ứ n dụng đều cơ hồ không có khả năng hoàn thành dung hợp lấy ra nguyên khí châu đối với long giác nệ tới hắn hiện tại lực lượng muốn phá hư còn có chút khó khăn chỉ có thể mượn nhờ cái này pháp bảo. v ờ anh thiên địa lắc lư hư không kích động nhộn nhạo dư ba làm vỡ nát phương viên mười vạn dặm nội lơ lửng thiên thạch long rắc đồng dạng bị chấn n át hóa thành từng đạo tinh thuần tới cực điểm l o n g khí huy sái mà xuống b ỏ bốn ọ chân long kiếm gặp chủ nhân vì cho nó tăng thực lực lên liền chân quý như thế bảo vật đều đập phá không dám chần chờ một tiếng gào thét biến hóa thành cốt l o n g bản thể há miệng sẽ đem sở hữu lòng khí nuốt xuống khí thánh đại đạo lần nữa nổ vang chân long kiếm đứng ở tam phẩm đỉnh phong lực lượng lần nữa đung đưa thời gian nháy con mắt đột phá tứ phẩm như trước không ngừng tiến bộ tứ phẩm sơ kỳ tứ phẩm trung kỳ tứ phẩm hậu kỳ ngũ phẩm dung hợp long giác chân long kiếm trực tiếp trùng kích ngũ phẩm thành công thậm chí lại hướng lục phẩm cất bước bất quá cuối cùng hay vẫn là tiêu hao hầu như không còn tại ngũ phẩm đỉnh phong ngừng lại long giác lực lượng tuy nhiên rất cường nhưng đối với chân long kiếm mà nói còn cần ma hợp khởi không đến một thêm một bằng với hai hiệu quả đợi ma luyện ân cần săn sóc một thời gian ngắn có lẽ có thể đột phá cảnh giới này chính thức đứng tại tiên giới đỉnh phong nhất vê anh tân chức dừng lại ngũ phẩm lôi đỉnh hiện hiện, hiện luân phiên của ngoanh loạn tạc có nguyên khí châu tại không có bất kỳ nguy hiểm đồng dạng vài phút qua đi lôi đỉnh biến mất lôi kiếp vượt qua thật tốt quá đem hắn ném tới nguyên khí châu nội tầm bù tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng nếu nói là trước khi chỉ là cùng long đế giao chiến không rơi vào thế hạ phong mà nói giờ phút này cũng có thể đem hắn chém giết không hổ là long đế trên người thứ tốt thật nhiều quay đầu lại gặp phải nhất định phải lại làm cho điểm long huyết long lân luyện chế khối lỗi lại để cho mười vị lao sư hồn phách đã có chỗ an thân long giác rèn luyện chân long kiếm lại để cho hắn theo tam phẩm một lần hành động đột phá đến ngũ phẩm đình phong không hổ là long đế đều được xưng tụng tống bảo đồng tử số hai rồi chứng kiến rõ ràng không bằng bình khí của mình ngắn ngủn một phút đồng hồ nội tất cả đều tấn cấp vượt xa quá chính mình lượng thiên thức ra mặt run run có chút nhớ nhung khóc hắn theo sư thánh không biết bao nhiêu năm kinh nghiệm không dưới trăm lần đại chiến mới khó khăn lắm đạt tới tứ phẩm trôi này chân long kiếm mới bị luyện chế ra đến bao lâu cũng đã ngũ phẩm đỉnh phong rồi người so với người người chết khí so khí được ném hơn hai canh giờ trước từ dưới đất r u n g nham lúc đi ra hắn còn có chút tự ngạo cảm thấy nhận chủ một cái c h u ẩ n thánh là cho hắn mặt mũi tiêu ngạo không thành kết quả hai canh giờ qua đi tiểu biến thành yếu nhất càng nghĩ càng không cam lòng chủ nhân lượng thiên thức trông mong nhìn qua ta cũng thần phục ngươi rồi không thể nặng bên này nhẹ bên kia à chủ nếu là không có thích hợp binh khí của ngươi tô ẩn cười cười không phải là không muốn cho đối phương tấn trước mà là vô luận trường kiếm hay vẫn là long giác đều thuộc về công phạt kiểu b ả o bối dung hợp đến chân long trong kiếm thích hợp nhất phóng t ơ i thước thượng diện cũng có chút vô cùng sắc bẻ lớn rồi thức gian dạy làm chủ mục đích chủ yếu lại để cho người cảnh giới tự xét lại thân ta mà không phải là chém giết được rồi lượng thiên thức cũng biết đạo lý này bất đắc di lắc đầu lúc này chân long kiếm kinh qua nguyên khí châu tầm bổ đã triệt để khôi phục tô ẩn phải tay khẽ vẫy dung nhập thân thể giấu ở huyệt đạo bên trong cũng không nóng nảy trở về tô ẩn mà là nhắm mắt lại cẩn thận cảm thụ hai kiện ngũ phẩm thanh khí mang đến lực lượng bàng bạc cường đại liên tục không ngừng thừa dịp bất ngờ thi triển đi ra lục phẩm sơ kỳ thánh nhân đều có thể tại chỗ chém giết nói cách khác giờ phút này hắn dĩ nhiên có đủ cùng lục phẩm thánh nhân chiến đấu sức mạnh nhanh như vậy tiến bộ chỉ sợ ba mươi sáu cổ thánh đều tưởng tượng không đến thang này thật đúng là người tu luyện thiên tài lý tiểu phu cười khổ năm đó hắn đỉnh phong kỳ cũng t i ể u ngũ phẩm tả hữu đây chính là hắn hao tốn vài vạn năm công phu mới hoàn thành mà vị này đến tiên giới mới hai ngày t i ể u nhẹ nhõm làm được chỉ thiên tài còn chưa đủ mấu chốt chính là còn có siêu cường nộ tính cùng phách lực dương huyền gật đầu nhất là phách lực mặc dù là người độ kiếp dưới tình huống cũng không dám cùng nhiều cao thủ như vậy giao chiến a như thế lý tiểu phu gật đầu tuy nói hắn là kiếm thánh kiếm đạo vô song nhưng đối mặt trước khi tình huống như trước hội do dự hội lùi bước mà thiếu niên này không có chút nào trần trờ trực tiếp xông tới thận trọng từng bước riêng là đem hẳn phải chết cục diện biến thành ưu thế nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là muốn dung hợp thêm nữa thánh sương có rồi dương huyền mỉm cười rất nhiều tàn niệm đồng thời nhìn sang lúc này tô ẩn đã triệt để cảm thụ đã xong binh khí mang đến lực lượng biết rõ cũng nên tiến bộ cổ tay khe đảo lại có bốn phó khủng xương hiện ra đến nông thánh hoa thánh thuần thú tự thánh bình thường thánh nhân đột phá cần đủ loại tu luyện hội tụ tín ngưỡng tập hợp thánh linh c h i khí hắn không cần 36 cổ thánh truyền thừa văn minh vì vô số nhân tộc vỡ l ỏ n g chỉ cần đạt được đối ứng thánh nhân vị có thể nhẹ nhõm đạt được bọn hắn tích lũy vài vạn năm tín ngưỡng c h i lực cho nên hắn đột phá thiên tư là một bộ phận là trọng yếu hơn là 36 cổ thánh vài vạn năm tích lũy dùng võ hiệp để hình dung chính là hắn đạt được danh n g ạ c h một khi đột phá thánh nhân cảnh chẳng khác nào đã nhận được 36 cổ thánh vài vạn năm nội lực nhiều như vậy nội lực tích góp từng tí một cùng một chỗ lại cùng người bình thường đồng dạng vạn năm không cách nào pha kính thật sự là heo rồi phá biết rõ ưu thế của mình ở đâu tô ẩn không hề do dự tinh thần khẽ động tứ đại thánh sương cốt hóa thành m ộ t mịn biến thành từng đạo quy tắc chi lực dung nhập c ố tủy t ẩm ẩm trong n g a y mắt như là ăn hết đại bổ hoàn đối với cái này bốn loại đại đạo hiểu rõ càng sâu rồi g i a m cầm tại tứ phẩm sơ kỳ tu vi đã ở nước sôi giống như tăng vọn mấy hơi thở qua đi tự biến thành tứ phẩm trung kỳ như trước tại cấp tốc tiến bộ cuối cùng tại tứ phẩm đỉnh phong ngừng lại ông tứ đại thánh đạo đột phá thánh nhân cảnh bởi vì không có trùng kích ngũ phẩm cho nên cũng không đưa tới ngũ phẩm lôi kiếp bất quá tường vân đầy trời quy tắc ban thưởng đến, đến rồi cùng lúc trước vừa rời đi cấm địa lúc xuất hiện tràng cảnh không kém bao nhiêu một cái cự đại thánh chữ huyền nổi giữa không t r ú n g bốn đạo quang mang chiếu xạ lực lượng phát ra lôi kiếp lực lượng thánh địa có thể che lấp giống như thành thánh quy tắc ban thường che không thể che hết tô ẩn xưng sở số dưới hắn lúc này đã rõ ràng cảm nhận được vạn khư u y ê n bên ngoài cũng có thánh chữ xuất hiện thiên địa phong thánh thanh âm lần nữa tại sở hữu tu luyện giả vang lên bên thai nông thánh đại đạo hôm nay có chủ hòa thánh đại đạo hôm nay có chủ bốn đạo thanh âm truyền triệt tại tiên giới mỗi người trong thai cái này khoe miệng co lại tô ẩn im lặng vốn còn muốn lấy lặng lẽ đột phá hèn bọn bỉ ổi phát d ụ đợi đem mười chín phó hài cốt toàn bộ luyện hóa cũng không sai biệt lắm có thể trùng kích ngũ phẩm đỉnh phong hoặc là lục phẩm rồi khi đó sẽ rời đi vạn khư huyên mới tính toán chính thức tung hoành thiên hạ ai còn không sợ kết quả lôi kiếp là người khác phát hiện không được nhưng trực tiếp toát ra tường vân còn cái toàn bộ s ẽ vở thông cáo có ngốc cũng biết chính mình lại đã luyện hóa được mấy miếng thánh xương cốt tu vi lại có bao nhiêu tiến bộ muốn hay không như vậy lừa bịp vẻ mặt phiền muộn lại cũng không có những biện pháp khác đành phải đem sớm chuẩn bị cho tốt khôi lỗi p h o n g ra lại để cho nông thánh hòa thánh thuần thú t i ể u thánh bốn vị lao sư tàn hồn tiến vào trong đó ông ông ông ông ban thưởng quy tắc phủ xuống xuống rơi vào bốn trong cơ thể con người lại để cho bọn hắn linh hồn đã nhận được tầm bổ biến thành cùng dương huyền bọn người đồng dạng trạng thái được rồi đã đều bị người phát hiện cứ tiếp tục a cùng lắm thì tái chiến một hồi gặp dấu diếm bất trụ tô ẩn cũng không có gì có thể x o a n suýt đem còn lại năm phó hải cốt lấy đưa tới tay đang muốn luyện hóa lông mi nhịn không được nhữ một cái không phải tu luyện xảy ra vấn đề mà là vận chuyển dung hợp sau mười bốn đạo quy tắc linh hồn của hắn vậy mà ẩn ẩn đã có một loại cố hết sức điệu cảm giác chuyện gì xảy ra tô ẩn có chút không dám tin tưởng ba mươi sáu loại quy tắc hắn tại cấm điệu thời điểm t i ê u hoàn toàn nắm giữ giờ phút này đạt được danh lệch hơn nữa thuận lợi thành thánh vì sao ngược lại có chút cố hết sức Chương 304, tiên giới năm thế lực lớn bởi vì ngươi hồn lực không đủ nói cách khác linh hồn không đủ cường đại nhìn ra vấn đề của hắn dương huyền thanh âm vang lên linh hồn không đủ tô ẩn sửng sốt trước khi vì sao không có xuất hiện loại tình huống này cùng tiết thiên thu bọn người chiến đấu thuận lợi tấn cấp đã đến tứ phẩm thánh nhân cấp bậc cũng không có cảm thấy linh hồn chi lực không đủ như thế nào hiện tại ngược lại k h ô n g chế không thể dương huyền cười khổ độ kiếp thời điểm ngươi chém giết nhiều như vậy thánh nhân đem linh hồn chi lực của bọn hắn hấp thu hầu như không còn hồn lực tự nhiên sung túc tô ẩn im lặng như thế vũ vi đạo quân lăng nguyên đạo quân túc minh đạo quân lưu vân thánh nhân lăng tiêu thánh nhân u xích thánh nhân t ă n g du thánh nhân triều hà thánh nhân những thánh nhân này linh hồn đều bị hắn thôn phệ hấp thu linh hồn gia tăng thập phần bình thường kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là thiên địa cho ban thưởng chính ngươi không có hấp thu mà là cho chúng ta dương huyền lắc đầu loại này ban thưởng lớn nhất chỗ tốt không phải tẩm bổ thân thể mà là bổ dưỡng linh hồn nếu là cái này mười bốn đạo ban thưởng toàn bộ thôn p h ệ hồn lực có lẽ đầy đủ ngươi tiếp tục đột phá tô ẩn giờ mới hiểu được tới một tẩm một mổ đều là định số ba mươi sáu vị lão sư đem danh ngạch cùng thực lực đều truyền thụ cho mình một điểm ban thưởng mà thôi chính mình khinh thường đi tranh đoạt cùng lắm thì về sau giết nhiều mấy vị thánh nhân bổ sung thuận tiện hồn lực tăng lên không ngừng tô ẩn đành phải đem còn lại thánh xương cốt lấy đi không dám tiếp tục bằng không thì lực lượng một khi khống chế không nổi vô cùng có khả năng sẽ chết tại ngũ phẩm lôi k i ế p phía dưới c ù n g cố thoáng một phát tu vi tô ẩn trở lại trước khi lựa chọn chính là cái kia xanh thảm sắc tinh cầu lúc này thánh địa hình thức ban đầu đã tu kiến không sai biệt lắm hàn vân tông thanh nguyên tông dược sơn kiếm khí cát danh sư đường ngắn ngủn hơn hai canh giờ dĩ nhiên hội tụ mấy vạn đệ tử bao dung các loại chức nghiệp thấy hắn xuất hiện tất cả mọi người toát ra s ù n g bái một người luyện hóa mười bốn loại quy tắc tiên giới từ viễn cổ đến bây giờ đều chưa bao giờ có tuyệt đối được cho đương thời đệ nhất nhân rồi dạo qua một vòng mượn nhờ nông thánh lực lượng lại gieo trồng đi một tí thảm thực vật làm cho cả tinh cầu trở nên càng thêm tự nhiên tô ẩn lúc này mới trở lại nhất huy hoàng đại điện mới vừa gia nhập trong đó chỉ thấy lâm huyền bay tới một mực đi theo hắn xích nhiều lần này cũng không theo ở phía sau tô ẩn hành lễ sư huynh lâm huyền vội vàng khoát tay không cần k h á c h khí ngươi bây giờ là thánh địa c h i chủ cũng chính là chúng ta thánh chủ ta t i ể u tính toán nhập môn sớm cũng là thuộc hạ của ngươi trực tiếp xưng hô danh tự là được tô ẩn lắc đầu quy c ủ hay là muốn giảng sư huynh tự là sư huynh cũng không bởi vì thân phận mà thay đổi đã học tập sư đạo tôn sư trọng đạo cơ bản quy tắc hay là muốn tuân thủ đúng rồi một mình cùng sư huynh tương kiến tô ẩn nhớ tới một sự kiện ngón tay một điểm một đạo quang mang hiện hiện tại đầu ngón tay đây là phong cấm thánh nhân danh lệch đã ngươi đã đột phá cái này liền lưu cho sư huynh ngươi đi tu vi đạt tới hắn loại cảnh giới này tự nhiên biết rõ cái gọi là danh ngạch là cái gì cũng có thể đơn giản lấy ra hắn lúc này đã dung hợp mười bốn loại thánh đạo rồi nhiều thiếu một cái không coi vào đâu ngược lại là sư huynh đã nhận được thứ này mới có thể danh chính ngôn thuận ta tìm ngươi đúng là thương nghị việc này lâm huyền cũng không tiếp nhận mà là lắc đầu ba mươi sáu loại cổ thánh quy tắc dung làm một thể là năm đó lao sư bọn hắn định ra đến phương hướng chỉ có như vậy ngươi mới có thể có cơ hội siêu việt thương h u n g hoàng tuyên bọn người trở thành ở giữa thiên địa mạnh nhất tồn tại dẫn đầu n h â n tộc đi xa hơn cho ta một khi làm không được điểm ấy há không cô phụ lao sư bọn hắn vạn năm qua kiên trì cái này tô ẩn nhữ mày lâm huyền nói tiếp ta sở dĩ đột phá là vì ngũ hành thánh địa nội chiến như là trước kia không t r ù n g kích chẳng những ta sẽ bị giết lao sư thánh xương cốt chỉ sợ cũng phải bảo tồn bất trụ tô ẩn sửng sốt chuyện gì xảy ra trước khi một mực không có nghe đối phương nhắc tới chuyện này hết sức phức tạp quay đầu lại lại cùng ngươi nói tỉ mỉ a đây là ta cho lão sư chuẩn bị thân thể hán tàn hồn đang ở bên trong ta hiện tại đem phong cấm quy tắc theo trong cơ thể chịu lấy ra ngươi chỉ cần luyện hóa có thể trở thành bổ nhiệm mới phong cấm thánh nhân đạt được thiên địa ban thưởng lại để cho lão sư thất t ỉ n h lâm huyền cổ tay khe đảo một bộ thi thể xuất hiện tại trước mặt đúng là nhược tàm lao sư cùng ngủ đồng dạng hô hấp sắc mặt tất cả đều bình thường nếu không có ý thức của mình rút lấy quy tắc ngươi sẽ như thế nào ngăn cản ở động tác của hắn tô ẩn hỏi có lẽ sẽ cùng lao sư đồng dạng về sau cao nhất thành tựu tựu là truyền thánh trừ phi chuyển t u mặt khác đại đạo lâm huyền đạo một loại đại đạo chỉ có một vị thánh nhân đây là thiên địa lưu lại quy tắc thật giống như một cái hoàng triều chỉ có một hoàng đế đồng dạng muốn cho sư đệ trở thành phong cấm thánh nhân hắn tự nhiên lại cùng phong cấm không quan hệ kết quả tốt nhất t ự là cùng lao sư đồng dạng có lưu thánh mạng không đến mức hồn phi phách tán về phần sửa tu mặt khác đại đạo nói nói mà thôi cũng không phải mỗi người cũng giống như trước mắt vị này đồng dạng có thể toàn diện nở hoa trước không n ổ i có lẽ có thể nghĩ đến rất tốt biện pháp nhớ tới một sự kiện tô i ẩn nói ta nhớ được vô vi đạo quân là võ đạo quy tắc một loại đồng dạng là thánh nhân lang tiêu lưu vân bọn người tu luyện cũng đều là thương khung đạo đồng dạng có được không tầm thường tu vi đều là thánh nhân bọn hắn vì sao có thể cùng tồn tại võ đạo thánh nhân đã đột phá thất phẩm đã có được mảnh phân đại đạo năng lực vạn năm qua võ đạo đã bị hắn mảnh chia làm trên trăm cái chi nhánh từng cái chi nhánh cũng có thể tấn cấp đương nhiên đều là một ít đạo thì ra là cái gọi là hư thánh t i ể u tính toán đột phá cũng không cách nào tiến bộ lâm huyền giải thích đem hắn so sánh một cây đại thụ thân cây chi nhánh tự là chạc cây cường đại trở lại chắc cây cũng không có khả năng so ra mà vượt trụ cột chỉ biết càng ngày càng nhỏ yếu đây là định lý về phần thương khung thánh nhân đi lộ cũng là cái này chỉ là càng cao hơn m ì n h m à thôi mảnh phân đại đạo tô ẩn lần đầu tiên nghe nói có chút tò mò đó là cái gì thánh nhân thất phẩm cũng gọi là quy tắc cảnh một khi đột phá sẽ trở thành vi cái gọi là quy tắc c h i chủ không chỉ có tu vi cao còn có thể trọng định nghĩa mới quy tắc lại để cho hắn mảnh phân hay vẫn là v ậ n thành một c ố đều tại một ý niệm lâm huyền nói trước ngươi nói vô vi đạo quân lĩnh ngộ vô vi tinh thần đại pháp t i ê u thuộc về võ đạo một cái rất nhỏ chi nhánh về phần cường đại chi nhánh có công p h á p đạo trường đạo quyền đạo mà hắn chính thuộc về trường đạo một bộ phận tô ẩn giật mình võ đạo gọi chung mà thôi đường lang quyền vịnh xuân quyền hồng quyền thái cự c quyền ngươi có thể nói không phải võ công mà võ công khẳng định không phải chúng một cái trong đó mà là một cái cách gọi hiểu được trong nội tâm đồng dạng thập phần khiếp sợ trước khi dương huyền bọn người suy đoán vị kia võ đạo thánh nhân khẳng định rất mạnh như trước không nghĩ tới mạnh như vậy đã vượt qua thất phẩm cấp bậc quy tắc c h i chủ trước khi còn cảm giác mình cùng đối phương không có cùng xuất hiện náo loạn nửa ngày đến một lần đến tiên liên giới t u nhắc lên quan hệ tô ẩn nói đã quy tắc có thể mạnh phân cái kia nếu như ta đạt tới loại cảnh giới này là không phải có thể đem phong cấm đại đạo phân chia đi ra thậm chí trọng định nghĩa mới đến lúc đó ngươi cũng không cần bỏ qua tu vi cái này lâm huyền sửng ư sốt u lập tức c ư ờ i khổ có thể là có thể nhưng q u á khó khăn năm đó ba mươi sáu vị cổ thánh vô luận sư thánh hay vẫn là kiếm thánh đều không có thành công vị thiếu niên này lại làm sao có thể làm song thành t i ê u tính toán có thể làm được sợ cũng độ khó thật lớn tô ẩn nói mặc kệ khó hay vẫn là không khó phong cấm quy tắc ngươi còn tiếp tục khống chế à? đối đ ạ i ta thật sự không có biện pháp đột phá lại nghĩ biện pháp nếu là trước đó t r ù n g kích đã đến quy tắc cảnh ngươi có lẽ có thể không cần bỏ qua tu vi không nghĩ tới vị này đập vào cái chủ ý này lâm huyền ánh mắt lộ ra cảm kích tu sĩ khác nghe được có người chủ động đem thánh nhân lực lượng cống hiến nhất định sẽ kích động hoa chân múa tay vui sướng vị này ngược lại khắp nơi vì hắn suy nghĩ đa tạ sư đệ trong nội tâm mặc niệm một tiếng cảm khái ở bên trong gật đầu nói cũng thế bất quá danh ngạch ta cũng sẽ không mớn sư đ ệ không cần nhiều lời lao sư tuy nhiên trong thời gian ngắn vẫn chưa tỉnh lại ít nhất là an toàn không ngại không tại vấn đề này bên trên xoắn suýt lâm huyền nói tiếp tốt rồi trước nhanh chuyện trọng yếu làm a thánh địa thuận lợi thành lập hiện tại mặt lâm tại trước mặt chúng ta tổng cộng có bốn sự kiện cần phải nhanh một chút xử lý thứ nhất nếu là thánh địa cũng nên có một danh tự đổi lại mặt khác thánh nhân tu luyện cái gì đại đạo tên gọi là gì là được tỷ như thương khung thánh địa v õ đạo thánh địa kiếm đạo thánh địa vô vi thánh địa sư đệ tu luyện nhiều như vậy đại đạo thánh tiên chữ phải lấy tốt bằng không thì rất dễ dàng lại để cho tu luyện bất đồng đại đạo đệ tử sinh ra xung đột cùng khác nhau như thế tô ẩn gật đầu danh tự khẳng định phải lấy cũng là tuyên bố chủ quyền một loại phương thức lâm huyền tiếp tục nói thứ hai định cái ngày cử hành thánh địa xem lễ nghi thức tô ẩn n g h i hoặc đây là cái gì lâm huyền gật đầu Hiểu nhiều thánh nhân đến đây xem lễ. thứ nhất, lại để cho bọn hắn chứng kiến mới thánh địa sinh ra đời. thứ hai, thể hiện cho hắn nhiên chúng ta là mới thánh địa, thực sự không có thể tùy ý khi nhủ. Tô ẩn giật mình. Thánh thành không thể cho thừa nhận. mời tiên giới lại kiến mới đời, biểu lại biết mới giật lại để để để tuy là lễ, lực lượng, là lập, làm Lâm xem năm đấm người rất ta tùy Tô tú đến bọn cũng cùng bọn ẩn Huyền, ra ra rõ, đây địa địa, địa có có cơ có sao bắp, sự ý thứ ba cùng sư đệ ngươi có quan hệ cái kia chính là ban bố thánh địa lệnh giá cao treo giải thưởng ba mươi sáu cổ thánh lưu lạc tại bên ngoài thánh xương cốt đồng thời cho ra uy hiếp nếu có người dám luyện hóa tự lạc cùng ngươi là địch trên trời dưới đất chỉ cần phát giác lập tức giết không tha như vậy trải qua đạt được còn lại thánh xương cốt người khẳng định không dám vụng trộm luyện hóa chỉ có thể ngoan ngoan đưa tới bất quá điều kiện tiên quyết là chúng ta thánh địa có thể chịu đựng được mặt khác thánh nhân xem lễ nếu là liền cái này đều không có xương quá nói lời tự nhiên cũng, cũng không sao lực uy h ế t rồi sửng sốt một chút tô ẩn gật đầu hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện thánh địa thành lập về sau nếu là cơ b ắ p tú tốt tư tàng ba mươi sáu cổ thánh thi hài tu luyện giả tất nhiên lo lắng cùng sợ hãi bởi vì không giao ra đến t i ể u la đắc tội chính mình lặng lẽ luyện hóa lời nói dù là che giấu lại tốt chỉ cần dẫn xuất khắp thiên lôi kiếp t i ể u sẽ bị phát hiện đến lúc đó chỉ biết chết thảm hại hơn loại tình huống này chỉ có một con đường có thể đi cái kia chính là đem thánh sương cốt trực tiếp t i ễ n đưa tới dương mưu chân chui bức bách đương nhiên điều kiện tiên quyết là chính mình cái này thánh địa có thể kháng trụ mặt khác thánh nhân vây công nếu không đều là vô nghĩa thứ tư đâu giờ phút này tô ẩn mới chính thức cảm nhận được hết sức thánh địa ưu thế cảm khái một tiếng lần nữa xem đi qua một điều cuối cùng cũng trọng yếu nhất hiện tại nhất định phải đi làm lâm huyền thần sắc mặt ngưng trọng nói tự là lôi kéo đối với chúng ta thân cận thậm chí trung lập thánh nhân thánh địa thành lập chỉ bằng vào hai chúng ta vị khẳng định không được phải lôi kéo càng nhiều cường giả gia nhập dù là không trở thành một p h â n tử không muốn là địch là tốt rồi chỉ có như vậy xem lễ nghi thức mới có thể thuận lợi tiến hành nếu không rất khó dừng chân trước mắt tiên giới tổng cộng chia làm năm thế lực lớn thương cung hoàng tuyền không cần phải nói ngươi cũng biết năm đó chính là bọn họ chém giết lao sư bọn người huyết hải thâm cửu không thể không báo bởi vậy không có bất kỳ liên hợp cơ hội cùng khả năng nơi thứ ba là ngũ hành thánh địa thì ra là ta cái này vạn năm qua mai danh nhận tích ẩn thân địa phương trong đó có kim mục thủy hỏa thổ năm vị thánh nhân tuy nhiên bọn hắn cũng chỉ là lục phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân không có đạt tới quy tắc c h i chủ tình trạng nhưng năm người liên thủ quy tắc cảnh cừng giả có thể đơn giản gật bỏ thậm chí thương khung thánh nhân đều có thể một trận chiến đồng dạng rất mạnh bởi vì ta đợi đến thời gian so sánh lâu tiếp xúc tương đối nhiều có thể nghĩ biện pháp lôi kéo hơn nữa có nhất định được cơ hội có thể thành công thứ tư chỗ là nhân tộc bảy mươi hai vị cổ thánh bọn hắn số lượng tuy nhiều cũng có võ thánh loại này đột phá quy tắc siêu cấp cứng giả nhưng gần đây nội chiến làm theo ý mình đồng dạng có phân hóa lôi kéo khả năng về phần cuối cùng một chỗ thì là dùng long tộc cầm đầu viễn cổ thần thú viễn cổ tánh mạng nhất tộc tuy nhiên còn sống không nhiều lắm lại mỗi cái thực lực bất phảm theo như truyền thuyết có chút đều đạt đến quy tắc c h i chủ cảnh giới đơn giản là cùng long tộc đồng dạng không lĩnh nộ g quy tắc không tiếp thụ thiên địa ban thường mới không muốn người biết chúng cựu thị nhân tộc hơn nữa che giấu vô cùng tốt đừng nói lôi kéo rồi tìm được cũng khó khăn rất nhanh lâm huyền đem tiên giới bố cục phân tích thoáng một phát tô ẩn nói không ra lời chẳng phân biệt được tích khá tốt một phân tích lập tức cảm thấy áp lực núi đ ạ i n a m thế lực lớn có thể lôi kéo chỉ có hai nơi cũng đều là lính tôn tướng cua tầng cao nhất cơ hồ đều cùng ba mươi sáu cổ thánh từng có quan hệ có c ử u oán nói thật vạn năm qua không có bị người đào mộ ba mươi sáu vị lao sư thật là may mắn khó trách lúc trước bọn hắn chết sống đều không cùng tự ngơi ư nói địch nhân là ai lại chọc cái gì thù hận náo loạn nửa ngày không phải là không muốn nói mà là không dám thật muốn giải thích rõ ràng khả năng chính mình lúc ấy tự bỏ gánh rồi sẽ dạy ta một ít trông chọn dưỡng hoa k ỹ xảo để cho ta một người đối kháng toàn bộ tiên liên giới chơi đâu không biết lòng của hắn nhét lâm huyền xem đi qua sư đệ chúng ta t r ư ớ c làm cái nào biết rõ đi đến bây giờ đã không có đường lui t ô ẩn thở dài một tiếng nói thánh địa danh tự ta còn chưa nghĩ ra tốt nhất cùng các sư phụ thương nghị thoáng một phát nói sau về phần xem lễ nghi thức tự nhiên là kéo gặp thời gian càng lâu càng tốt thời gian càng dài đối với chúng ta càng có lợi tình huống trước mắt mà nói kéo được càng lâu đối với hắn càng có lợi có thể kéo bên trên nửa tháng có lẽ đều có thể trùng kích quy tắc chi chủ rồi đến lúc đó thương khung hoàng tuyên đích thân tới lại có sợ gì như thế không tệ gật gật đầu lâm huyền chính muốn nói chuyện đột nhiên sửng sốt một chút vội vàng đứng lên tô ẩn đồng thời sắc mặt tái nhợt hướng ra phía ngoài nhìn lại lập tức chứng kiến một t r ư ơ n g cực lớn mặt người chẳng biết lúc nào xuất hiện tại thánh địa trên không tản mát ra nồng đậm cảm giác c á c bách vâng là lâm huyền sắc mặt t r ắ n g nhợt thương khung thánh nhân chương ba trăm linh năm lại giết thương khung ý niệm bất chu sơn thương khung thánh điệm không gian một hồi lắc lư một bóng người đột ngột xuất hiện ngay sau đó từng ngụm từng ngụm phun máu tươi đầu nghiêng một cái ngất đi từ không trung hướng phía dưới truy lạc ai một nam một nữ bay tới thấy rõ dung mạo đồng tử đồng thời co rút lại chính là vừa vặn đột phá thánh nhân cấp bậc tiểu sư đệ tiết thiên thu lúc này thanh niên cánh tay phải biến mất không thấy gì nữa miệng vết thương còn có máu tươi nhỏ trên người phảng phất bị kiếm khí đánh trúng khắp nơi đều là huyết quần lùng mà ngay cả lực lượng trong cơ thể cũng bởi vì tiêu hao quá lớn tùy thời đều không chịu nổi mà tiêu tán thương thế quá nặng đi bị người hơi chút bổ sung một chiêu khả năng tựu i sẽ lập tức tử vong có thể chính mình trở lại bất chu sơn có thể nói đều có vận khí ở bên trong chuyện gì xảy ra hắn không là vừa vận đột phá sao như thế nào mới đi ra ngoài không đến nửa canh giờ tựu i biến thành cái này bộ dáng đôi mi thanh tú nhăn cùng một chỗ nữ tử tràn đầy lo lắng làm sao bây giờ thương khung đệ tử thánh nhân ngọc lạc lao sư đối với tiểu sư đệ coi trọng cùng mong đợi nàng biết đến rất rõ ràng mới đột phá đi ra ngoài một chuyến t i u biến thành như vậy lao sư nếu là biết được chẳng phải trực tiếp k h í xấu hiện tại chỉ có lao sư mới có thể cứu tiểu sư đệ nắm chặt thời gian mang đi qua đi trung niên nam tử thở dài thánh nhân thiên cung hai vị này đều đạt đến ngũ phẩm cấp bậc một thân tu vi Cường đại đến cực điểm. không nói thêm lời hai người mang theo sư đệ vội va hướng bất chu sơn bên trên cấp tốc bay đi thời gian không dài từng tòa kiến trúc hiện hiện tại trước mắt cực lớn cung điện từng cái đều chiếm diện tích không dưới trăm mẫu như vậy gian phòng chừng chín nghìn chín trăm chín mươi chín tòa tất cả đều lơ lửng tại tầng mây bên trong liếc nhìn không tới cuối cùng đã bay một hồi hai người rất nhanh đi vào một tòa tấm bia đá trước mặt lao sư ngọc lạc tràn đầy sốt ruột đưa hắn bông Các người trở vâng ề đi. đất giả, xoay người lại, xem hướng trên mặt đất nằm tiết thiên dài tiếng. Bịa lao trước trên mặt thu, thở dài một、tiếng. Thương khung thánh hướng xoay khung xem nằm n h Tiên i i ớ đệ ngọc h thánh ấ t i giả. cái chiến nhiên biết nhiêu giảm, thiên đại nhiên ả đệ đệ đấu, địa đã nhất cường giả. Tô ẩn cùng này nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, nhưng làm như trong thiên địa cường đại nhất thánh nhân, Vâng. n cách Tô tử tuy tự nhiên đã sớm biết kết làm vị quả. xa bao sớm lạc thiên cung nhìn nhau đành phải k h ô n g người lý khai lần nữa nhìn về phía tiết thiên thu thương khung thánh nhân cũng không dậy nổi thân mà là nhàn nhạt mở miệng theo thu ngươi làm đệ tử bắt đầu một mực sôi dòng thuật phong không nghĩ tới sẽ gặp gặp loại này h ả o kiếp à. cũng tốt đối với ngươi tính toán một loại ma luyện có thể đốc xúc ngươi rất tốt tiến bộ lăng không một chảo đáy nước bộ dáng thứ đ ổ vật hiện ra đến rơi vào hôn mê tiết thiên thu trong miệng ông d ọ t nước chui vào miệng của hắn lập tức tiết thiên thu trên người lóng lánh ra trói mắt lân quang hào quang chiếu xuống miệng vết thương mắt thường có thể thấy được tốc độ vải kết trong cơ thể suy yếu không chịu nổi khí t ứ c cũng dùng rất nhanh khôi phục lại thiên phong quỳnh tương thương khung thánh nhân tại trên chín tầng trời thu thập ở giữa thiên địa cương phòng minh phòng gió lốc âm phòng minh phòng liệt phong trở thêm trăm loại tự nhiên sinh ra đời linh khí cô động m à thành chỉ cần không cao hơn lục phẩm còn có một hơi tại có thể rất nhanh khôi phục so lý thời khíu luyện chế hồi sinh nước thuốc đều cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần gặp dược vật phát huy tác dụng thương khung thánh nhân cũng không nói chuyện khoanh chân ngồi ở cách đó không xa hai mắt tiếp tục hướng tấm bia đá nhìn lại phảng phất tại tìm hiểu lấy cái gì không biết qua bao lâu t i ế t thiên thu triệt để hồi phục xong ung dung tỉnh dậy nhìn về phía lao giả trước mắt hốc mắt một hồng quỷ giảm xuống đất lao sư thương khung thánh nhân cười nhạt một tiếng chịu thiệt vâng sắc mặt đỏ lên t i ế t thiên thu muốn giải thích lại nói không ra lời muốn nói đối phương âm hiểm à, là tự mình tính toán không đến vị muốn nói thực lực đối phương cường a rõ ràng hắn trước vượt qua lôi kiếp muốn nói đối phương có giúp đỡ hay là hắn dẫn người nhiều như thế nào tính toán hắn đều là người thất bại rõ đầu rõ đôi u người thất bại tu luyện như đi ngược dòng nước thích hợp ăn chút thiệt thòi không coi vào đâu thương khung thánh nhân lắc đầu hảo hảo điều dưỡng a lần này tuy nhiên bị tổn thất nặng nhưng ngươi đối với thiên thu đại đạo lĩnh ngộ tựa hồ càng thêm khắc sâu rồi không có gì bất ngờ xảy ra rất nhanh có thể đột phá trước mắt cửa khẩu vâng gặp lao sư cũng không trách cứ t i ế t thiên thu nhẹ nhàng thở ra túi đầu nhìn thoáng qua nhịn không được s ư n g sở lao sư cánh tay của ta tay phải của mình chỗ như trước trống rỗng lao sư vì hắn c h ữ a cho tốt địa phương khác thương thế duy chỉ có tại đây không có quản g cái này cánh tay t i u tính toán giúp ngươi khôi phục cũng không có trước khi linh hoạt như vậy sẽ trở thành vi ngươi nhược điểm lớn nhất ta vi ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật một khi luyện hóa gặp lại đến vị kia tô ẩn t i u không cần sợ hãi rồi thương khung thánh nhân đạo là liên vội vàng gật đầu t i ế t thiên thu trong mắt hiện lên một đạo hưng phấn chi ý lao sư tự mình chuẩn bị lễ vật không cần nghĩ cũng biết tất nhiên không đơn giản tốt rồi cảm nộ lực lượng thăng lên tu vi a không nói thêm lời thương khung thánh nhân chính muốn tiếp tục quan sát tấm bia đá t i ê u chứng kiến thiên không xuất hiện lần nữa tương vân lại có thánh chữ hiển hiện nông thánh hoa thánh thuần thú t i ể u thánh lao sư là tô ẩn hắn lại đã luyện hóa được bốn phó thánh xương cốt sắc mặt trang nhuận thiết thiên thu cắn răng loại này c h ẳ n g cảnh hắn thấy tận mắt qua hai lần biết đến rất rõ ràng không phải người khác đúng là vị kia lại để cho hắn thảm như vậy thiếu niên dương huyền lý tiểu phu quả nhiên có bản lĩnh vậy mà tìm như vậy một thiên tài bất quá muốn thành lập thánh địa sợ là không dễ dàng như vậy quay đầu nhìn thoáng qua thương khung lão nhân con mắt như là xuyên thấu vô số không gian đã rơi vào vạn khư liên nội lao sư muốn đích thân ra tay sửng sốt một chút Tiết t i h ê nếu Thu ta tự thủ, tiểu tử này lưu cho ta. khuất trở tay, thật trẻ trường hỏi, mình cho phương cho hắn nhiều như vậy khuất đủ, không những không cho như nhà trẻ đánh không lại, hô muốn lưu vội vậy Đối lại, lại lại giống lại, lao lao ra mong đem rằng này ngược đồng dạng. n báo báo ra sư sư đủ, để có thực như thế tất nhiên sẽ trở thành vì hắn lớn nhất khúc mắc bình thường không coi vào đâu trùng kích quy tắc chi chủ thời điểm một khi hiền lộ gây chuyện không tốt sẽ đã chết đạo vẫn một cái mười mấy tuổi hậu bối ta như ra tay chẳng phải lại để cho người cười nào thương khung lão nhân l ắ t đầu bất quá đem đệ tử ta thương thảm như vậy nếu là dễ dàng như vậy tự bỏ qua đi ta thương khung thánh địa còn mặt mũi nào mà tồn tại như vậy đi hắn không phải muốn trở thành lập thánh địa sao vậy thì cho ta nhìn xem đến cùng có gì v ô liếng có thể làm được điểm ấy nói xong con ngón búng ra hô một đạo ý niệm lập tức xé rách không gian hướng xa xa bay đi sau một khắc dĩ nhiên biến mất tại nguyên chỗ triệt để không thấy đồng tử co r ụ t lại thiết thiên thu nắm đấm xếp chặt lao sư thực lực sao mà cường đại mặc dù chỉ là hắn một đạo ý niệm chính thức hàn g lâm cũng sẽ không so tứ phẩm thánh nhân yếu thậm chí còn muốn càng mạnh hơn nữa nhắm chúng lao sư không vui xem r a vị kia tô ẩn t ự tính toán bất tử cũng muốn ăn được thiệt thòi lớn ấn rồi vạn khư huyên xanh thảm sắc tinh cầu đột ngột xuất hiện ở phía trên mặt người cực đại vô cùng đường kính vượt qua trăm dặm như là một mảng lớn mây đen đem vừa mới thành lập thánh địa toàn bộ bao phủ ở bên trong h á n t i ự u là thương khung thánh nhân cảm thấy toàn thân huyết dịch lạnh như băng tô ẩn cẩn thận hướng không trùng mặt người nhìn sang là cái sáu mười mấy tuổi l ã o giả tuyết trắng trồng râu không có vênh váo hung hăng cũng không có tức giận chi ý phảng phất động ở trên bầu trời màn sân khấu hai mắt lạnh như băng không mang theo một tia cảm tình thương khung đạo vô tình chi đạo thái thượng vong tình nếu không có như thế hắn chém giết lang tiêu chiều hà bọn người thời điểm tựu xông lại rồi không phải bản thể mà là một đạo ý niệm biến thành lâm huyền nắm đấm xếp chặt ân tô ẩn gật đầu không c h u n g chỉ là một đạo ý niệm hội tụ linh khí hình thành hình ảnh dù vậy như trước đột phá hiểm địa trùng trùng điệp điệp phong tỏa lại tới đây trong nội tâm khiếp sợ lại không biểu lộ ra hít sâu một hơi tô ẩn thanh âm vang lên thương khung thánh nhân một đạo ý niệm tới đây chẳng lẽ lại là muốn ngăn cản ta thành lập thánh điện không c h u n g mặt người phát ra uy thế cùng lực lượng thật sự quá cường đại nếu không nói lời nói thực sợ vừa mới hội tụ tu sĩ nhân tâm tán loạn cho nên dù là biết rõ đối phương là thường khùng cũng không thể lùi bước dù sao quan hệ đã sớm không có hỏa hoãn khả năng nhàn nhạt nhìn qua mặt người mặt không biểu tình ta tu luyện chính là thường k h u n g đạo sẽ không làm việc thiên tư tự nhiên cũng sẽ không tận lực c áp bách chỉ cần ngươi tuân theo quy tắc làm tương bước tự sẽ không cản trở tô ẩn cười n ạ o cái kia thánh nhân đột nhiên tới đây cần làm chuyện gì mặt người nói thầm nghĩ cáo ngươi một tiếng ngày mai buổi trưa toàn bộ tiên giới đúng giờ đến đây xem lễ mong rằng chuẩn bị sẵn sàng ngày mai tô ẩn biến sắc muốn lại để cho tiên giới mọi người tán thành thánh địa phải tiến hành xem lễ hán vốn nghĩ đến có thể kéo bao lâu kéo bao lâu tốt nhất có thể kéo cái mười ngày nửa tháng không nghĩ tới thương khung thánh nhân một đạo ý niệm trực tiếp bay tới trực tiếp tuyên bố ngày mai buổi trưa độ kiếp tu kiến thánh địa luyện hóa h ỏ a cầu một phen dày vò xuống Tiên giới không sai biệt lắm đã bầu trời tối trưa thế mặt thay toàn giới sai rồi, nói mai, lại giờ. đổi, hơi nghiêng không đen khoảng còn hơn canh Còn nào chuẩn Không hắn huyền càng là toàn thân lạnh như băng. khác, cách cách chỉ chỉ sắc bầu bị? lắm lâm là đã có có xem lễ tương đương với toàn bộ tiên giới cao thủ đều sẽ phái người tới trên danh nghĩa là quan sát mới xây thánh địa trên thực tế nhưng lại tìm phiền thoái chuẩn bị hơi chút thiếu thốn tiếp theo tan thành mây khói vạn kiếp bất p h ụ mấu chốt còn chiếm cứ lấy đại nghĩa làm cho không người nào có thể phản bác liền nhìn đều không cho người xem có tư cách gì thành lập thánh địa dám cự tuyệt đối phương khả năng trực tiếp t i ê u phái người đến tiêu diệt còn lại để cho người nói không nên lời nói nhảm quá độc ác không hổ là tiên giới đệ nhất thánh giả đồng dạng ưa thích sử dương mưu cầm đại thế cho ngươi không thể không khuất phủ hô nói xong lời này mặt người lắc lư một cái tựa hồ muốn rời khỏi thương khung thánh nhân có thể tự mình phái người tới xem lễ tự nhiên là vinh hạnh của chúng ta cầu còn không được bất quá ta thánh địa cũng không phải là người nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương đạo này ý niệm để lại cho ta à chẳng muốn nói nhảm tô ẩn lăng không hướng đối phương chào tới đều đã quán đến trước cửa rồi nếu là tùy ý ly khai cái này thánh địa sợ là còn không có thành lập danh khí tự xấu về sau còn không người nào muốn tới thì tới muốn đi thì đi cho nên đối phương tiễn đưa một đạo ý niệm không có bất kỳ thông bẩm dưới tình huống trực tiếp xông tới đã thông biết sự tình, t h cũng sự là một dò thái đ của hắn. Vô luận như luận Vô h đánh ế nào ngày trả, mai cỗ h ỉ sợ đ ề có, có thể so với ngũ phẩm thánh nhân siêu cường lực lượng vê anh xuống dưới còn chưa tới đến trước mặt không gian tựu i bị xé nước ra từng đạo hát tuyến thiên không như là bị áp xúc bánh bích quy cứng rắn tuyệt phẩm tiên khí đều không thể đâm thủng tô ẩn hư lạnh đối phương mặc dù chỉ là một đạo ý niệm nhưng cho cảm giác của hắn vậy mà so với chính mình chỉ mạnh không yếu xem ra cái này vạn năm vị này thương khung thánh nhân cũng không nhàn g rỗi tu vi sợ là sớm đã vượt xa thất phẩm quy tắc c h i chủ cảnh giới đạt đến một loại lại để cho người khó có thể tưởng tượng tình trạng cũng chỉ có như thế mới có thể như vậy người tiên bất quá mặc kệ rất mạnh nếu là địch nhân cũng không sao đáng sợ sợ nắm đấm xếp chặt thân thể tính cả trong cơ thể chân nguyên hội tụ ầm ầm nên đón mà lên giờ phút này hắn đem nguyên khí châu chân long kiếm thậm chí lượng thiên thước đều ẩn giấu đi dùng chính là mình nhất lực lượng cường đại cùng tu vi cực nóng lực lượng xé rách lấy kinh mạch gầm thét tuân ra toàn bộ thánh địa người như là thấy được một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân mặt đất đứng dậy đối với thiên không mặt người t i ể u xé rách mà đi vê anh bị áp s ú c thiên không phát ra cực lớn nổ v a n g hình thành vòi rồng lập tức hướng mọi nơi k h c h sạn vừa mới tu kiến kiến trúc tại tật phong quét xuống lập tức ngược lại sụp đổ xuống liền nửa cái hô hấp đều không có chịu đ ư ợ c ân gặp thiếu niên không nhúc nhích dùng pháp bảo chỉ bằng vào lực lượng t i ê u chặn hắn tiến công mặt người có chút ngoài ý muốn khó trách có thể gây tổn thương cho đến thiên thu hoàn toàn chính xác không kém bất quá dù là ta chỉ là một đạo ý niệm muốn lưu lại cũng không phải ngươi có thể làm được nói xong cũng không thấy có cái gì động tác thiên không bị xé nứt ra xuất hiện một cái đen kịt thông đạo nhẹ nhàng l o ạ lên m ặ trong người đã xuất hiện tại thông tại đã đạo xuất t ư ớ c chui mặt, mắt thấy muốn thấy v à Có thể hay h k ô lưu lại, k h ô nháy g p ả i ngươi kiếm, điểm tới. định đoạn, ẩn cũng Trong chỉ mà làm là ta. Tô mắt trước khi cái chủng loại kia đặc thù cảm giác lần nữa hiện hiện tại trong óc sư thánh kiếm thánh tình thánh dựa thánh hoa thánh k h ô i thánh đàn thánh rất nhiều quy tắc trong người bồi hồi xoay tròn cùng vô địch kiếm ý nhanh chóng dung hợp cùng một chỗ tạo thành một đạo cường đại đến cực điểm lực lượng trong nháy mắt Thiên bất thanh không không có bất kỳ có â một gì, như là mịch bình thường, trong người, bình như tĩnh mịch chỉ là mắt mọi m có đều căn tựa như trường tựa kiếm này g Giác bong. ó n quan n tay. Một kiếm chốc kiếm ý rõ ràng đem thánh địa mấy vạn người giác quan đồng thời c h ố c bong thần thức tư duy đều ngừng lại cái này dĩ nhiên là ngũ phẩm thánh nhân thậm chí lục phẩm thánh nhân cũng rất khó làm đến tứ phẩm cảnh giới rõ ràng thi t r i ể n ra lợi hại như vậy kiếm pháp đây không phải vô địch kiếm ý cũng không phải võ đạo quyền pháp chuyện gì xảy ra sao có thể dung hợp nhiều như vậy quy tắc hiển nhiên cũng chưa từng thấy qua mặt người nhịn không được sửng sốt một chút đại đạo quy tắc đều là chia lịa tu luyện giả có thể thi triển kiếm đạo nhưng cùng một chiêu kiếm pháp ở bên trong tự không cách nào vận dụng sư đạo hòa đạo y đạo đây là mỗi người cũng biết định lý vị này làm sao có thể đem hơn m ộ ư ơ i loại quy tắc dung hợp tại một loại kiếm chiêu ở trong hơn nữa phù hợp như thế hoàn mỹ là sư đạo tình đạo lẫn nhau trung hòa nhìn ra mấy thứ gì đó mặt người lông mi dương lên sư đạo chỉ điểm vạn vật vạn vật đều có thể vi sư tinh đạo vạn vật đều có thể hữu tình thiên như có tình thiên cũng lão dùng cái này hai chủng đại đạo làm căn cơ vậy mà đem mười bốn loại thánh đạo hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ tuy hai mà một tận mắt thấy đều cảm thấy mà không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ trong lúc đó nhớ ra cái gì đó mặt người thần sắc trở nên ngưng trọng lên cái này là ba mươi sáu cổ thánh chỗ chờ đợi nhân hoàng đại đạo vạn năm trước hắn sở dĩ quyết định chém giết ba mươi sáu cổ thánh cũng là bởi vì bọn hắn ý định làm ra một vị nhân loại t r u n g chủ không phụng thiên không phụng địa chỉ phụng người nhân định thắng thiên làm như thương k h u n g làm sao có thể cho phép người như vậy xuất hiện cho nên liên hợp hoàng tuyển cùng với rất nhiều thánh nhân cùng một chỗ hành động trực tiếp đem ba mươi sáu người diệt s á t một cái đều không có chạy thoát vốn tưởng rằng chỉ còn lại có tang n i ệ m ưu tính toán cấp cho văn nam cũng chơi không bày trò không nghĩ tới cái này cái gọi là truyền nhân tựa hồ thật sự thành công rồi chẳng lẽ cái gọi là nhân hoàng đại đạo cũng không phải là chân thật tồn tại đại đạo mà là do rất nhiều nhân tộc l ĩ n h ngộ đại đạo dung hợp mà thành hoàn toàn mới đại đạo nếu thực như thế vô luận như thế nào cũng muốn đem tin tức này truyền cho bản tôn nghĩ biện pháp đem tiểu tử này đánh chết tuy nhiên ý niệm cùng bản thể trao đổi chỉ ở trong c h ấ ớ mắt nhưng cần sớm trở lại tiên giới mới có thể làm được vạn khư duyên cùng một cái thế giới đồng dạng mặc dù là h ắ n giờ phút này cũng không cách nào trao đổi nghĩ đến điểm này không tại tới dây dưa mặt người rồi đột nhiên thu nhỏ lại hướng thông đạo chui vào ngươi cảm thấy chạy trốn được sao kiếm pháp thi triển đi ra tô ẩn lập tức lâm vào một loại k h ô n g minh trạng thái loại trạng thái này xuống cảm giác thân thể t r ù n g quanh hết thảy cũng có thể nhẹ nhõm không chế vô luận không gian còn thời gian loại tình huống này làm sao có thể lại để cho hắn nhanh như vậy đào thoát kiếm ý như rồng thời gian nháy con mắt liền đem đối phương bao phủ ở bên trong cùng thời khắc đó kiếm khí trùng kích xuống đen k ị t không gian thông đạo rốt cuộc không chịu nổi ẩm ẩm sụp đổ không không nghĩ tới đối phương cái này kiếm không chỉ có vượt qua ngũ phẩm thánh nhân một kích toàn lực thậm chí đạt đến đình phong mặt người trong đầu suy tư ý niệm còn chưa kịp c h u y ể n lại t i ể u từng khúc tác nan giã như là bị nứt vỡ thủy tinh liền làm lao sư thức tỉnh tiếp tế a chàng muốn nói nhảm tô ẩn nhẹ nhàng sờ ý niệm nội tự mình ý thức lập tức bị thanh lý sạch sẽ hóa thành một đạo tinh khiết hồn lực hướng nhược tảm t r o n g thi thể toàn tới đạo này ý niệm dĩ nhiên vượt qua thiên địa ban thường một mực ngủ say nhược tảm lao sư rất nhanh tô tỉnh lại chứng kiến chính mình khôi phục kích động hốc mắt hiện hồng vốn tưởng rằng đã bị chết như thế nào đều không thể tưởng được là một vị khác đệ tử đột phá lao sư đi trước gặp dương huyền lão sư bọn hắn a tinh thần khẽ động đem hắn thu vào nguyên k h i châu tô ẩn ý thức trong người du đãng vừa rồi cái loại này đặc thù trạng thái dĩ nhiên t ố i lui giờ phút này trong cơ thể mười bốn đạo quy tắc chi lực dung hợp càng thêm hoàn mỹ tựa như nhất thể thân thể cũng như là bị rèn luyện qua bình thường càng phát cường đại ngũ quan đồng dạng trở nên càng thêm lập thể cao ngất cùng trước khi sử dụng tình thánh quy tắc có chút tương tự cũng chỉ làm kiếm khống chế trong cơ thể vô địch kiếm ý muốn lại thi triển ra vừa rồi như vậy uy lực kiếm pháp lại như thế nào đều làm không được tựa hồ không có cái loại này trạng thái tự không khả năng hoàn thành Có lẽ hay vẫn là hay hợp quy vẫn dung tuy ắ c q á ít, nương theo nương càng n g à c à nhiên g n ề u sâu, Tuy khẳng định hội thể nhẹ nhòm thi đi ra, gặp lại đến long đế, có thể nhẹ nhòm chém h nộ càng ngày càng nào, triển đến long ẩn n gặp giết. đợi đi đế, cảm lúc có có cười. mỉm lại i Tô ra, như trước không cách nào tự do ra vào cái loại n ầ y trạng thái nhưng trải qua hai lần cả người vô luận khí chất hay vẫn là tự tin đều đã có biến hóa nghiêng trời l ệ đất loại biến hóa này tại thánh địa rất nhiều tu luyện giả trong mắt quả thực liền cùng với thần linh không giống Thánh chủ. đem thương khung thánh nhân ý niệm chém giết đào tẩu cũng không kịp xem ra lựa chọn của chúng ta đúng rồi trước khi còn lo lắng có thể hay không đã bị liên quan đến hiện tại mới biết được thánh chủ quá mạnh mẽ mới một mươi tám tuổi tự lợi hại như vậy về sau thành t i ể u vô khả hà lượng hiện tại tuy nhiên đi theo hắn có chút nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ bởi vì chỉ có như vậy mới có thể được đến tín nhiệm trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra nồng đậm sùng bái tuy nhiên mỗi người cũng biết tô ẩn biến thành thánh nhân nhưng đồng dạng biết rõ địch nhân là ai gia nhập bọn họ xuống vẫn có rất lớn phong hiểm hiện tại không trung vị này dùng bản thân thực lực đã chứng minh có được bảo hộ thủ đoạn của bọn hắn cùng thực lực thượng quan huyện thanh càng là đôi mắt đẹp liên tục có thể làm cho như vậy một người nam t ự ưa thích chết một trăm lần đều đáng giá không để ý tới mọi người hoan hô lúc này tô ẩn ý thức tiến vào nguyên khi châu nhìn về phía trước mắt chư vị lao sư đem ngươi vừa rồi thi triển đạo kia kiếm pháp cảm giác nói nói lý tiểu phu tràn đầy kích động nhìn qua vừa vặn cũng có chút nghi hoặc tô ẩn nói rõ chi tiết một lần kể cả cái loại này đặc thù trạng thái đúng vậy nhất định là nhân hoàng đại đạo chúng ta đoán không sai nghe xong giải thích dương huyền đồng dạng kích động lên nhân hoàng tô ẩn nhữ mày dương huyền trước khi lâm huyền cùng ngươi nói quy tắc c h i chủ sự tình ngươi nên biết tu vi đạt tới t h ấ t phẩm có thể tự chủ định nghĩa đại đạo thậm chí đem đại đạo phân liệt thành hơn đi à nha tô ẩn gật đầu dương huyền nói lúc ấy chúng ta biết rõ tin tức này t i u phỏng đoán đã một đầu đại đạo có thể phân liệt cái kia hơn đại đạo là không phải có thể dung hợp chấn động toàn thân tôi ẩn chừng t o m ắ t người khác thậm chí nghĩ lấy như thế nào biến thành quy tắc c h i chủ phân liệt đại đạo trở nên càng mạnh hơn nữa bọn hắn lại nghĩ đến như thế nào sáp nhập cái này náo động quả thực không thể tưởng tượng nổi dương huyền tiếp tục kỳ thật điểm ấy cũng không phải chúng ta chính mình nghĩ ra được mà là bãi kiến ngũ hành thánh nhân liên thủ bọn hắn rõ ràng liền thất phẩm đều không có đạt tới một khi liên thủ lại đủ để cùng thương khung thánh nhân so sánh vốn là không bình thường cho nên t i ê u suy đoán n h â n tộc l ĩ n h ngộ rất nhiều đại đạo vô cùng có khả năng cũng có thể dung hợp cùng một chỗ do đó biến thành một đầu chưa bao giờ xuất hiện qua đại đạo bởi vì giữ nguyên căn tại nhân tộc phía trên cho nên chúng ta t i ể u tạm thời mệnh danh là nhân hoàng tô ẩn gật đầu thật sự là như thế xưng ơ hô nhân hoàng hoàn toàn chính xác thích hợp nhất chuyện sau đó ngươi cũng biết còn chưa kịp áp dụng ý nghĩ này đã bị chém giết do đó vẫn lạc thằng đến thu ngươi làm đệ tử dương huyền nói vừa rồi đem ngươi mười bốn loại quy tắc dung hợp là một uy lực thoáng một phát lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần thậm chí liền thường khung thánh nhân ý niệm đều có thể chém giết ta biết ngay khẳng định cùng chúng ta đoán nhân hoàng đại đạo có liên quan hơn rồi tô ẩn nhữ mày có thể ta không có cảm ứng được đại đạo hoặc là quy tắc h á n loại thực lực này cùng t u vi nếu quả thật tồn tại một đầu nhân hoàng đại đạo mà nói vừa rồi t i ể u nhất định có thể đủ xem tới được vì sao cái gì cảm giác đều không có cái này chúng ta cũng không biết dương huyền bọn người lắc đầu cái gọi là nhân hoàng đại đạo chỉ là bọn hắn suy đoán cùng trong lý tưởng một loại đại đạo cụ thể tồn tại không tồn tại ai cũng nói không chính xác được rồi lúc nào có thể tự do tiến vào cái loại nầy trạng thái lúc nào rồi nói sau chàng muốn tiếp tục ở đây thượng diện dây dưa tô ẩn lắc đầu nhìn về phía trước mắt chư vị lao sư đem muốn hỏi mà nói hỏi lên thánh địa đã kiến tốt nên dùng tên là gì tự nhiên là nhân hoàng dương huyền cười nói đã kêu nhân hoàng thánh địa khoe miệng co lại tô ẩn có chút nhớ nhung khóc ta sợ bị người đánh chết nhân tộc cũng không phải là chỉ có cái này ba mươi sáu vị cổ thánh còn có còn lại bảy mươi hai vị đâu rồi càng có người trong truyền thuyết kia đạt tới quy tắc c h i chủ võ thánh đối phương đều không có xưng nhân hoàng ngươi một cái vừa tới đến tiên giới hơn hai ngày điểm tiểu ra hỏa t i ể u tự mình sặc sỡ quá hổ đi à nha dương huyền nói dù sao toàn bộ tiên giới người đều sẽ không bỏ qua ngươi khoa trương thoáng một phát khẩu thì như thế nào t i ể u tính toán ngày nào đó bị đánh chết trên sử sách cũng chỉ hội ghi lại mỗi năm tháng nào ngày nào nhân hoàng chết trượn tô ẩn các ngươi không phải lão sư ta là muốn lộng chết ta đi c h ẳ n g muốn cùng bọn họ nói nhảm ý thức vừa trở lại thân thể chỉ thấy lâm huyền vẻ mặt ngưng trọng nhìn qua khoảng cách ngày mai buổi trưa chỉ còn lại không tới sáu canh giờ rồi sư đ ệ có thể nghĩ kỹ giải quyết như thế nào tô ẩn lắc đầu một chút biện pháp đều không có thương khung thánh nhân một điểm ý niệm đều thiếu chút nữa chiến thắng không nổi lại đến càng nhiều cừng giả tại đây có thể sẽ biến thành sử thượng đoản mệnh nhất thánh điện lâm huyền mặt sắc mặt ngưng trọng thật sự không được mà nói cứ dựa theo biện pháp của ta đến đây đi tìm người liên minh cũng muốn có người nguyện ý mới được Thương khung thánh nhân cũng tự mình xuất thủ, khung nhân mình hoàn nguyện ý cùng chính mình cũng nguyện cùng ai ý lâm i minh. ê n l huyền ánh mắt lóe lên ngũ hành thánh địa tô ẩn nghe nói bọn họ đều là đạt tới lục phẩm đỉnh phong thánh nhân tùy tiện đi tìm ta sợ nguy hiểm lâm huyền nói ngũ hành thánh địa là không cho phép ngoại nhân tiến vào một khi xông vào rất dễ dàng bị g i ế t nhưng cái này vạn năm qua ta một mực đều tại đâu đó cùng kim thánh nhục thu cũng coi như quen biết thậm chí giúp hắn đã làm vài món sự tình rất được trọng dụng nếu không cũng không có khả năng đưa hắn xích nhiều m à n g đi ra tô ẩn hắn rất dễ nói chuyện lâm huyền lắc đầu cái kia cũng không phải tuy nhiên không dễ nói chuyện cũng rất giảng quy củ chỉ cần ngươi có thể hoàn thành yêu cầu của hắn đáp ứng ngươi một sự tình cũng không phải là không thể được mấu chốt nhất chính là hắn tựa hồ cùng thương khung cũng không đối phó lúc trước vây quét lao sư thời điểm cũng không đ ú n g tay nếu không cũng không có khả năng biết rõ tu luyện chính là phong cấm đại đạo còn thu lưu tô ẩn trầm mặc nếu là không có mâu thuẫn ngược lại thật sự có thể thử xem ta thực lực bây giờ còn không quá đủ nếu là có ngũ phẩm đ ỉ n h phong lực lượng thử xem đến không có gì vô luận cái gọi là hợp tác hay vẫn là hoàn thành yêu cầu gì thực lực mới là nói chuyện ngang hàng dựa không có khả năng đối phương nhìn cũng không nhìn người liếc cái này là sự thật ông ngay tại lại lâm vào ngõ cụt vô kế khả thi thời điểm tô ẩn cổ tay khe đảo một miếng ngọc bài xuất hiện tại lòng bàn tay phượng đế đưa tin chỉ có hai chữ nhanh chóng đến ngươi tiếp tục ở đây ở bên trong bố trí phong cấm ta đi ra ngoài một chuyến biết rõ đối phương không có việc gì không có khả năng tìm hắn dặn do một tiếng tô ẩn quay người hướng ra phía ngoài bay đi mấy hơi thở qua đi đi vào phượng vực bên ngoài trước khi tới thời điểm cựu khúc tiên tử dẫn đường hắn làm như khách nhân sông phượng hoàng hoa hải kinh nghiệm các loại khảo hạch mà bây giờ dĩ nhiên là đương thời hết sức quan trọng cứng giả mà ngay cả thường khung thánh nhân cũng không dám xem nhẹ biến hóa to lớn làm cho người thổn thức không có sốt ruột đi vào mà là tàng tại trong hư không lặng lẽ nhìn lại không có chuyện gì đâu lời nói phượng đế không có khả năng gấp gáp như vậy chẳng lẽ long đế chịu thiệt phía dưới có chút không t â m l ò n g chạy đến nơi đây tìm phiền thoái cảnh ban đêm như màn phượng vực vô số lơ lửng sân mạch yên t ĩ n h dị thường không có chút nào không đúng cũng không có bất cứ động tinh gì cảm ứng thoáng một phát không giống có người chiến đấu trầm ngâm một chút lấy ra ngọc bài liên hệ phượng đế đến lần trước gặp ngươi chính là cái kia đại điện biết rõ đối phương sẽ không hại hắn tô ẩn tăng thêm tốc độ rất nhanh đến đến đại điện trước mặt gian phòng chỉ có phượng đế một cái tràn đầy sốt u ruột đi qua đi lại làm sao vậy nhữ nhữ mày tô ẩn đã đi tới là ngươi mang đến chính là cái kia tiểu vũ đã xảy ra chuyện phượng đế nhẹ nhàng thở ra gấp vội mở miệng tô ẩn nhữ mày biết rõ tiểu vũ vô cùng có khả năng dung hợp bất tử phượng hoàng huyết mạch liền lại để cho hắn ở lại phượng tộc tổ địa tiến hành đột phá chẳng lẽ xuất hiện ngoài ý muốn ân nó là ngươi y đốn lao sư mượn nhờ bất tử đ i ề u huyết mạch đào tạo đi ra biến chủng vốn tưởng rằng tiến vào tổ địa kích hoạt huyết mạch tự có thể nhất phi trùng tiên có được có thể so với ta thậm chí siêu việt thực lực của ta nhưng hiện tại giống như xuất hiện một k i a sai lầm giải thích một câu phượng đế đi đầu hướng ra phía ngoài bay đi vừa đi vừa nói chuyện a tô ẩn theo sát hắn bên trên rất nhanh hiểu rõ chuyện gì xảy ra bất tử đ i ể u được xưng bất tử trên thực tế cũng sẽ vẫn lạc chỉ là sinh mệnh lực cực kỳ cường đại m à thôi thật giống như thánh nhân được xưng không chết không nớt cũng không đồng dạng sẽ xuất hiện thánh vẫn nguyên nhân chính là như thế phượng tộc mới không có loại này huyết mạch cường giả cái gọi là kích hoạt huyết mạch t ự l à tiến vào bất tử đ i ể u nở rộ thi hài địa phương hấp thu chúng đã từng còn sót lại huyết mạch chi lực tiến hành đột phá một khi huyết mạch kích hoạt sẽ giục hỏa trung sinh đạt được truyền thừa trí nhớ Ta sở dĩ v ẫ nếu ta có cơ hội nghỉ ngơi thực lực tuyệt không so long đế nhược phượng đế thở dài mặc dù không muốn thừa nhận lại không thừa nhận cũng không được đều là thượng cổ thần thú thực lực của hán không bằng long đế mỗi lần chiến đấu đều cần lôi kéo hoàng hậu đồng loạt ra tay loại tình huống này một mực lại để cho hắn rất bị khuất nếu là đầu kia anh vũ có thể triệt để kích hoạt bất tử đ i ề u huyết mạch đạt được bất tử minh thiên quyết phương pháp tu luyện có lẽ hắn có thể đột phá ngũ phẩm gông cùng xiềng xích trùng kích lục phẩm thánh nhân nhất phi trùng tiên h tiểu vũ vừa mới bắt đầu hấp thu bất tử đ i ề u lưu lại huyết mạch c h i lực tiến bộ rất nhanh thậm chí so ngươi đột phá đều muốn tấn mãnh ngắn ngủn một ngày không đến thời gian t i ể u đã có được có thể so với tê thu cái đứa bé kia thực lực xế chiều hôm nay ta cùng hoàng hậu đi vào thời điểm càng là cùng tu vi của ta đều không xê xích bao nhiêu ngay tại ta cảm thấy khẳng định có thể kích hoạt bất tử huyết mạch triệt để lột sắc thành bất tử điệu thời điểm đột nhiên t ẩ u hỏa nhập ma đồng dạng không ngừng run r ẩ y run r ẩ y rất nhanh tự biến thành một khối viên băng nhưng lại càng ngày càng lạnh phượng đế đem tiểu vũ tình huống kỹ càng nói ra viên băng tô ẩn n h ữ n g mày nhẹ gật đầu phượng đế tràn đầy lo lắng bất tử điệu dục hỏa chúng sinh tình huống bình thường có lẽ sẽ xuất hiện hỏa diễm cháy hầu như không còn sau đó theo trong ngọn lửa đi ra xuất hiện viên băng hoàn toàn trái lại chính không biết làm sao tự thấy được ngươi đột phá thu thánh tường vân lúc này mới nghĩ biện pháp cho ngươi mau chóng chạy đến tôi ẩn giờ mới hiểu được tới tràn đầy kinh ngạc d ụ c hỏa trùng sinh bất tử điểu biến thành khối băng đến cùng chuyện gì xảy ra chương 306, hướng chết mà sinh nói chuyện công phu hai người tới tổ địa nơi này và phượng vực có tự nhiên không gian bình chướng cách ly tựa như một thế giới khác phượng vực tại chúng ta ở lại trước khi đồng dạng là một chỗ hiểm địa mức độ nguy hiểm không thua vạn khư huyên tổ địa là trong đó hình thành tiểu thế giới tương đương với một cái cỡ nhỏ giới vực một khi xuất hiện không thể chống lại tai nạn sở hữu tộc nhân có thể trốn đến nơi đây chỉ cần đem môn hộ đóng cửa thương khung thánh nhân cường giả như vậy muốn tiến đến đều rất khó làm đến phượng đế giải thích tô ẩn giật mình không hổ là thượng cổ thần thú các loại át chủ bài tầng tầng lớp lớp lại để cho thương h u n g hoàng tuyên b ọ n người đều chịu kiên kỵ nhìn nhìn trước mắt tiểu thế giới viên cầu lơ lửng tại bên trên bầu trời tô ẩn nhịn không được nói nếu là tổ địa ta một ngoại nhân có thể tiến vào phượng đế nói bình thường tự nhiên không thể nhưng liên lụy bất tử điều không có những biện pháp khác yên tâm ta đã khai qua trường lao hội rồi đã nhận được đồng ý của bọn h ắ n nếu không mặc dù ta là tộc trường là nhất tộc c h i đế cũng không thể mời ngoại nhân tới tôi ẩn giờ mới hiểu được tới khó trách tường vân xuất hiện thật lớn một hồi đối phương mới đưa tin tới hẳn là tổ chức hội nghị phượng đế lấy ra một căn phượng hoàng linh nhẹ nhàng vẽ một cái trước mắt không gian lập tức xốc lên một đạo khe hở hai người thẳng tắp đã bay đi vào mới tiến vào trong đó tôi ẩn lập tức cảm thấy một cỗ cực nóng cảm giác dọc theo làn da chạy xuôi tràn ngập toàn thân cùng dưới mặt đất dung nham cực nóng bất đồng cái này cổ sóng nhiệt cùng lòng khí có chút tương tự tiến vào trong cơ thể cho người một loại vũ hóa cảm giác tựa hồ dưới làn già, có cứng rắn bộ lông tùy thời đều chui đi ra do đó biến thành một con chim long là lân giáp c h i hoàng kỳ lân là tẩu thú c h i hoàng mà ta phượng tộc thì là phi cầm c h i hoàng long tộc có long khí vạn vật đều có thể hóa rồng ta phượng tộc cũng không kém còn đây là phượng diễm chỉ cần ngươi rộng mở ý chí hấp thu đồng dạng có thể lột sắc thành phượng tộc hóa thân nửa người nửa phượng bộ dáng năm đó tống ngọc như thì nguyện ý hóa thân thành phượng đã sớm cùng tê thu thành h ô n rồi nhìn ra nghi ngờ của hắn phượng đế giải thích nói tống ngọc lao sư còn có như thế kinh nghiệm tô ẩn sửng sốt đúng vậy a không đề cập tới chuyện này phượng đế ánh mắt sáng quắc nhìn qua thế nào có hứng thú hay không biến thành phượng hoàng chỉ cần ngươi đồng ý tộc của ta nữ tử quá nhiều nhìn chúng cái nào lấy cái nào đừng nói mười mấy cái mấy trăm đều không coi vào đâu cương đại nam nhân chỉ có lấy rất nhiều nữ nhân mới tính toán bên trên ưu tú cái này hay vẫn là được rồi miệng há khai t ô ẩn vội vàng khoát tay cự tuyệt khó trách vị này có thể cùng tống ngọc lao sư ở chung như vậy vui sướng thậm chí không tiếc vì hắn cùng lòng tộc khai chiến quả nhiên tính cách tương tự đều đối với một chồng nhiều vợ có tự nhiên mưu cầu danh lợi chỉ là phượng đế bậy hạ mạnh như vậy vì sao chỉ có hoàng hậu một người khúc khục da mặt run lên phượng đế giả bộ như không nghe thấy khoát tay tháo nhanh lên đi thôi ta sợ bọn họ kiên trì không được bao dài thời gian tô ẩn nhịn không được cười lên không cần hỏi cũng biết thằng này cùng rất nhiều trung niên nam nhân đồng dạng mỗi ngày nghĩ đến tề nhân c h i phúc rồi lại không có như vậy lá gan bằng không thì cũng sẽ không tùy ý khổng tức hoàng bị đánh thương đến bây giờ đều không có chữa khỏi không hề nói chuyện phiếm một bên đi về phía trước tô ẩn một bên đem toàn thân lỗ chân lông mở ra lạng yên không một tiếng động hấp thu bốn phía phượng diễm đổi lại tứ phẩm thánh nhân Đối đ loại mặt ặ này cô thù lực lượng, rất nhanh kháng h lực lượng, sẽ để k n nổi, mà bị triệt để đồng Hắn không giống với, thân thể thành thánh, đỉnh g triệt với, lại trải qua lôi mà sớm bị thể tẩy để đã đã hóa. qua lễ, cô ư ờ n đến cực điểm. Toàn thân cơ bác, nhất cử nhất động, g đại điểm. đều cực cơ bác, cử có l i điện làn tràn, thậm cô h thể h í có nát xé k n gian. g Cô cô cô. phượng diễm tiến vào trong cơ thể toàn thân tóc gáy rồi đột nhiên trở nên vừa thô vừa to cứng rắn một cây ghim lên l u y ệ n hóa không để ý tới loại cảm giác này tô ẩn vận chuyển lực lượng toàn thân tế bào điên cùng thôn vệ cố lực lượng này long phượng hai tộc đều là thân thể thành thánh long khí có thể sử dụng phượng diễm chưa hẳn không thể ccc、si, si, si. phượng diễm cùng cơ bắp dung hợp hoàn toàn chính xác lại để cho cơ bắp trở nên cường lớn hơn một chút cho dù không kịp long khí như vậy ẩn chứa sinh cơ lắc đầu tô ẩn ngừng lại đối với phượng diễm long khí càng thêm thích hợp nhân loại có lẽ nguyên nhân chính là như thế mới có mỗi người như dòng lời nói chưa từng nghe qua mỗi người như phượng lại nói đến a biết rõ lúc này không phải lúc nghiên cứu đem những phượng diễm này giấu ở trong cơ thể đi theo phượng đế sau lưng rất nhanh tiến lên mấy hơi thở qua đi một cái trống trải sân khấu xuất hiện tại trước mặt không biết cái gì tài liệu rèn mặt ngoài xuất hiện màu đen vết d ạ phảng phất bị ngọn lửa nung khô không biết bao nhiêu lần chung quanh ngồi hơn hai mươi vị láo giả hoàng hậu phượng tê thu cũng ở trong đó những người này đều khí tức hùng hồn lực lượng kinh người không cần đoán cũng biết toàn bộ đạt đến thánh vực cấp bậc nguyên một đám thần sắc mặt ngưng trọng xem hướng tiền phương lòng bàn tay đồng loạt phún dũng ra cực nóng h ỏ a diễm hào cường tô ẩn thần sắc mặt ngưng trọng không hổ là đương thời cường đại nhất chủng tộc một trong chỉ nhìn thoáng qua liền phát hiện cùng chính mình không kém bao nhiêu chừng sáu vị nhiều hơi chút yếu một ít có thể so với tam phẩm thánh nhân cũng có tám chín vị nhiều như vậy c ư ờ n g giả đừng nói mình vừa thành lập chính là cái kia thánh địa thật muốn lao ra toàn thịnh kỳ ba mươi sáu cổ thánh khả năng đều đủ uống một bình sân khấu trung tâm bị rất nhiều hỏa diễm cháy địa phương là một chỉ màu xanh biếc lông vũ chim tước không phải cái khác đúng là tiểu vũ chính mình cái này sủn g vật lúc này tựa như bị đông cứng cứng tại khối băng bên trong cứ việc bốn phía hỏa diễm cực nóng vô cùng như trước ngăn cản không được nó kết băng tốc độ hô hấp càng ngày càng yếu xem ra tùy thời đều sẽ chết thấy hắn đi vào phượng tê thu ánh mắt lộ ra lo lắng ngươi đã đến, đến rồi nhanh lên nghĩ biện pháp như vậy tiếp tục nữa ta sợ nó kiên trì không được nửa canh giờ rồi trải qua vừa rồi trao đổi tô ẩn đã minh bạch bất tử đ i ề u truyền thừa nương theo cuối cùng một chỉ bất tử đ i ề u tử vong mà d i ệ t tuyệt có thể p h ụ c sinh hơn nữa kích hoạt huyết mạch đối với toàn bộ phượng tộc mà nói cũng không có so trọng yếu các ngươi trước d ừ n g một cái ta nhìn xem chuyện gì xảy ra cũng không nhiều lời tô ẩn nói ân mọi n g ư ờ i thấy hướng phượng đế thấy hắn gật đầu đồng loạt ngừng lại nguyên một đám miệng lớn miệng lớn thở hồn hển mặc dù đều là thánh nhân cường giả không g á n đoạn thi triển lực lượng đồng dạng có chút không chịu nổi giang g i á c giang g i á c bên này hỏa diễm dừng lại ở trung tâm tiểu vũ kết băng tốc độ trở nên càng thêm nhanh chóng nguyên bản t i ể u sinh cơ bạc nhược yếu kém giờ phút này mắt thường có thể thấy được nhanh c h ó n g yếu bớt cùng trong do ánh đến đồng dạng càng ngày càng yếu ớt giống như tùy thời đều dập tắt quả nhiên tô ẩn lông mi nhăn lại mặc dù chưa thấy qua bất tử điệu dục hỏa trung sinh nhưng làm như y thánh đối với tử vong hiểu rõ rất nhiều thật muốn tùy ý cái này cổ nhỏ yếu lực lượng dập tắt tuyệt đối là một trăm phần trăm tử vong mà không cách nào phục sinh nói cách khác phượng đến ó i không sai đích thật là tu luyện xảy ra vấn đề không nhanh chóng cứu chữa sẽ triệt để tử vong muốn còn muốn hỏi mà lúc này tiểu vũ đã đông cứng đừng nói ngôn ngữ liền tinh thần đều không thể câu thông tiếp tục cháy a ta suy nghĩ biện pháp t ô ẩn hô lên hoàng hậu bọn người tiếp tục phún dũng hỏa diễm đã có hỏa diễm g i a trì tiểu vũ tánh mạng dập tắt tốc độ chậm lại không ít bất quá xem ra như trước kiên trì không được bao lâu tối đa nửa canh giờ việt sốt ruột việt biết không có thể bối rối tô ẩn quay đầu nhìn về phía bên người phượng đế loại tình huống này vô luận thú thánh đại đạo hay vẫn là dược thánh đại đạo đều không có ngươi cho ta nói một chút bất tử đ i ề u sự tình có lẽ có thể từ đó phát hiện không đồng dạng như vậy địa phương dược thánh thú thánh đều là thích hợp nhân tộc đại đạo bất tử đ i ề u liên lụy đến phượng tộc cao nhất cơ mật ba người đi tất có ta sư hắn coi như là thánh nhân cũng không có khả năng chỗ có chuyện đều có thể biết được bất tử huyết mạch thượng cổ sơ kỳ t i ể u biến mất bằng không thì nhân tộc cũng không có khả năng q u ậ t khởi cho nên rất nhiều chuyện ta cũng không có thấy tận mắt qua đại bộ phận đều là truyền thuyết phượng đến nói được rồi nói cho ngươi vài món à, bất tử phượng hoàng là phượng hoàng nhất tộc chính thức hoàng giả mỗi vạn năm tự thiêu vi cho tản lại từ cho tản trong dục hỏa trùng sinh tuần hoàn không thôi, trở thành suốt、đời. Rất truyền thuyết giảng đi một tí. Tô ẩn lông mày Việt càng chặt. Đối phương theo như lời cái kia chút ít, cùng trước mắt hoàn không nhanh, Phượng giảng ẩn lông nhăn càng phương như cùng mày kia đời. đi Đối lời cái Đế đem cục dọc theo tiểu vũ dạo qua một vòng thần thức lan tràn tại nó trên người cẩn thận quét mấy lần như trước không thấy xảy ra vấn đề ta trước khi cũng dò xét qua cha không xuất ra cái gì biết rõ ý nghĩ của hắn phượng đế lắc đầu thở dài bị đông thành băng khối không thể nói chuyện thậm chí thần thức đều tán không phát ra được nếu là có thể biết rõ cảm thụ của nó có lẽ có thể phỏng đoán ra nguyên nhân bệnh cảm thụ lời của đối phương phảng phất mở ra một đạo linh quang tô ẩn mắt sáng r ự c lên đúng vậy ta không chỉ có là thu thánh y thánh hay vẫn là tiểu vũ chủ nhân y thánh các loại thủ đoạn không cách nào xác định nó đến cùng chuyện gì xảy ra thân vi chủ nhân lại là có thể làm được thú sùng hàng phục chủ nhân cần hoàn thành đặc thù khế ước mà chủ nhân thông qua loại này khế ước chỉ cần sùng vật còn không có v ấ n lạc có thể cảm động lây biết do nó chân thật nghĩ cách cùng cảm xúc nghĩ đến điểm này không nói thêm lời tô ẩn khoanh chân huyền nổi giữa không trung tinh thần rất nhanh hướng cùng tiểu vũ khế ước lan tràn mà đi trong chốc lát tiến nhập một cái đặc thù không gian tiểu vũ đang nằm tại trước mặt lạnh run trong n g á y mắt chính mình tựa như biến thành tiểu vũ đập vào mặt không phải lạnh như băng mà là cực nóng giống như chung quanh bao khỏa không phải khối băng mà là h ỏ a diễm nói cách khác lúc này tiểu vũ cảm giác là sóng nhiệt phiên cổn tùy thời đều bạo tạc mà không phải là băng hàn rét thấu xương có thể con mắt chứng kiến rõ ràng không phải như vậy hoàng hậu bọn người h ỏ a diễm liền khối băng đều đốt không thấu không đúng loại này cực nóng không bình thường tô ẩn thần sắc ngưng tụ cảm thụ ở bên trong chung quanh nhiệt lượng tuy nhiên nồng đậm nhưng làm như lột xác rồi thần thú huyết mạch tiểu vũ chắc có lẽ không để ý bởi vì phượng hoàng t i ể u là chơi hỏa loại này nhiệt độ chính mình cũng không cảm thấy cái gì nó không có khả năng không chịu nổi điều động hết thể giác quan quả nhiên phát hiện một tia không đúng tiểu vũ trên người không chỉ có co cực nóng còn có một loại muốn phát tiết lại phát tiết không được xúc động thật giống như một vị dương khí m ộ ư ơ i phần nam tính phục dụng đặc thù dược vật rõ ràng khô nóng không chịu nổi lại như thế nào đều không có cơ hội phong thích phúc linh tâm đến t ô ẩn bừng tỉnh đại ngộ thì ra là thế vê anh thoáng một phát tinh thần trở về t ô ẩn thở ra một hơi ta biết như thế nào chuyện quan trọng rồi phượng đế vội vã xem đi qua không chỉ có là hắn mặt khác phượng tộc cừng giả cũng tất cả đều đều dựng thẳng thai lắng nghe bọn hắn nghiên cứu lâu như vậy cũng không biết nguyên nhân lúc này tràn ngập tò mò suy tư thoáng một phát t ô ẩn nói nó không phải lạnh mà là nhiệt độ chưa đủ long đế n g h i hoặc không đủ mặt khác phượng tộc c ư ờ n g giả cũng nguyên một đám hai mặt nhìn nhau không rõ ràng cho lắm thấy bọn họ không giải tô ẩn giải thích nói căn theo như truyền thuyết bất tử phượng hoàng niết bản là tự thiêu mà loại lực lượng này đến từ huyết mạch tiểu vũ trong cơ thể tuy bị y đốn lao sư rót vào bất tử tinh huyết đã có loại này thần thú một ít đặc tính đáng tiếc hay vẫn là quá mỏng manh rồi ngũ phẩm thánh nhân lực lượng đã là cực hạn còn muốn đột phá nhất định phải thiêu đốt huyết mạch niết bản chúng sinh nó cũng hoàn toàn chính xác làm như vậy rồi tình huống bình thường hỏa diễm đem tự thân đốt thành cho đuổi về sau nó sẽ tại cho tàn trong chúng sinh có thể thực tế thì huyết mạch lực lượng không đủ tự thiêu sinh ra hỏa diễm nhiệt độ quá thấp không đủ để khiến nó tử vong vì vậy t ự xuất hiện lực lượng cắn trả đã có trước mắt cục diện dốc sức liều mạng khát vọng tự thiêu lại bởi vì nhiệt độ không đủ như thế nào đều không đạt được vì bảo trì nhiệt độ không s ó i mòn chỉ có thể đóng băng chính mình cái này phượng đế bọn người đồng thời chấn động lập tức hiểu được nói như vậy hết thể t i ể u thuận lý thành chương rồi khó trách hơn hai mươi vị thánh vực cấp các trưởng lao khác dốc sức liều mạng phóng thích h ỏ a diễm đều không có hòa tan hàn băng không phải không hòa tan mà là thật muốn hóa rồi tiểu vũ trong cơ thể phun dũng mà ra nhiệt lượng sẽ lập tức đem sân khấu đốt đốt thành cho bụi mà h ắ n cũng sẽ tự thiêu thất bại hồn phi p h á c h tán triệt để tử vong minh bạch điểm ấy trong lòng mọi người đồng thời dùng mình nương theo thời gian truyền rời bất tử huyết mạch càng ngày càng mỏng manh sở dị biến mất tại lịch sử trường h ạ chính thức tiêu vong hội không phải là bởi vì không cách nào tự tiêu có thể tự tiêu có thể chúng sinh tự tiêu không được ngược lại sẽ chính thức tử vong trong nháy mắt mọi người như là đã minh bạch bất tử huyền bí hướng chết mà sinh một lòng chịu chết mới có thể suốt đời sợ hai tử vong ngược lại không cách nào sống sót minh bạch điểm ấy chúng người thần sắc đều ngưng trọng lên lần nữa nhìn về phía thiếu niên tràn đầy bội phụ bọn hắn nghiên cứu thời gian dài như vậy đều không có kết luận đối với mới vừa đến vài phút tìm ra bệnh căn không hổ là theo thượng cổ t i ể u thống trị đến bây giờ nhân tộc quả thật thông minh phượng đế lo lắng nói nếu thật là như thế nên làm cái gì bây giờ nếu nhữ mày tô ẩn nói các ngươi phát hiện thập phần kịp thời dùng phượng hoàng chi hỏa kéo dài ở cắn trả phát tác tranh thủ một đường sinh cơ bất quá đây cũng chỉ là tạm thời trừ phi có thể ở trong vòng nửa canh giờ Tìm đ ư ợ chương đầy đủ k i thiêu hỏa diễm, ai ế hết nếu n nó thành chân chính vong, không, cũng không tự tử hỏa cứu đ ợ c h i tự chết một nửa, hỏa táng trường là, hỏa nửa, ba trăm linh bảy phượng tên ngô đồng phượng đế mặt mũi tràn đầy c ư ờ i khổ chúng ta phượng hoàng Chi hỏa đã xem như thiên hạ hãn hữu rồi hắn là ngũ phẩm tu vi đình cao thi triển gia phượng hoàng chi hỏa long đế loại này thân thể cường đại lục phẩm cường giả cũng không dám ngạnh bính như tình huống như vậy xuống nhiệt độ cũng không đủ trong lúc nhất thời thực không biết nên đi nơi nào tìm tô ẩn nói bất tử đ i ề u tự thiêu hỏa diễm có thể trong chốc lát đem hắn đốt cháy thành cho b ụ i cái gì đều không thừa xuống nhiệt độ độ cao có thể tưởng tượng tìm không được tiểu vũ hẳn phải chết không thể nghi ngờ mặc kệ cái gì hỏa diễm chỉ cần có thể nhiệt độ cực cao vượt xa quá tưởng tượng là được các ngươi có thể nghe nói qua tiên giới có vật như vậy hỏa c ầ u nhiệt độ tuy nhiên cực nóng hán thân là tứ phẩm thánh nhân cũng không dám đụng vào có thể cùng loại này phượng hoàng chi hỏa đều có chút c h í n h lệch chớ nói chi là lại để cho bất tử điệu tự thiêu hỏa diễm rồi cho nên chỉ suy tư thoáng một phát liền trực tiếp buông t h à cho cái này c h ầ m tư thoáng một phát phượng đến ó i tiên giới nhiệt độ vượt qua phượng hoàng chi hỏa tổng cộng có ba cái thứ nhất mặt trời hạch tâm kim ô b u ồ n mạng hỏa nghe nói có thể thiêu t ậ n thiên hạ vạn vật càng lợi hại t h á n h khí đều ngăn cản không nổi bất quá đây là kim ô thánh nhân b u ồ n mạng c h i vật không có khả năng xuất r a đến cho chúng ta sử dụng tô ẩn gật đầu kim ô thánh nhân thương khung thánh nhân nhiều tuổi nhất đệ tử lục phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân thậm chí có người nói dĩ nhiên đột phá thất phẩm tu h vi không biết rất cao cả hai vốn là đối địch quan hệ đi tìm hắn b u ồ n mạng hỏa khả năng còn chưa mở khẩu cũng sẽ bị trước khi lâm huyền sư huynh từng nói qua ngũ hành thánh địa thật sự không có biện pháp nào khác ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần phượng đế tiếp tục nói về phần thứ ba là ta phượng tộc ngô đồng chi hỏa tô ẩn s ư n g sở ngô đồng chi hỏa phượng đế gật đầu căn theo như truyền thuyết phượng tộc đệ nhất vị bất tử phượng hoàng xuất hiện cũng không phải là thiên địa sinh ra mà là đã trải qua ngô đồng chi hỏa cháy ngươi vừa rồi vì sao chưa nói tô ẩn nhữ mày vừa rồi chuyên môn hỏi thăm bất tử đ i ề u sự tình đối phương lại không đã từng nói qua những này sớm nói ra có lẽ sớm liền nghĩ đến phương pháp giải quyết rồi phượng đế cơi khổ niên đại quá xa xưa rồi hơn nữa đều là viễn cổ truyền thuyết cực kỳ hoang đường chưa đủ để tin mặc dù là ta cũng chỉ là nghe được qua nhỏ tí t ẹ o nghe đồn sợ nói ra không những không có dùng còn có thể cho n g ư ờ i ngộ phán không phải là không muốn nói mà là truyền thuyết mà thôi ai hội thật đúng tô ẩn đánh gãy giải thích của hắn nói nói một chút ta nếu là thật sự tiểu vũ t i ể u được cứu rồi phượng đế đành phải nói được rồi nghe nói thời kỳ viễn cổ ta phượng tộc một vị tổ tiên cùng trong nước một con cá mến nhau rồi một cá một con phượng cả ngày hát vang thập phần thích gì đã qua không biết bao lâu có một năm thiên địa đ ạ i hạn ư ớ c sông khô héo cá không có nước tùy thời đều sẽ chết phượng tộc vị này tổ tiên hao hết tâm tư đi cứu lại đều không có thành công chỉ có thể c h ơ mắt xem nó bị chết khô vì vậy đem cái này con cá chôn ở trong đất bùn cả ngày rơi lệ đầy mặt cũng không biết là nó thành tâm cảm động thượng thương hay vẫn là nguyên nhân khác mai táng cá địa phương vậy mà dài ra một cây ngô đồng thụ cành lá rậm rạp thập phần cực lớn tổ biết tiên tri là cái kia cá biến thành liền cả ngày rơi ở phía trên hát vang gió nhẹ lướt qua ngô đồng thụ cành lá hoa hoa tắc hưởng phảng phất đã ở đón ý nói đùa tổ tiên hết sức cao hứng cảm thấy người yêu sống lại tiệc vui chóng tàn cái này khoả ngô đồng thụ trường thật sự rất cao lớn hơn rốt cục đưa tới thiên địa quy tắc trừng phạt lôi kếp i hàng lâm cuối cùng không chịu nổi bốc cháy lên hóa thành một cái biển lửa tổ tiên không đành lòng lần thứ hai mất đi người yêu ý định cùng hắn đồng s a n h cộng tử đứng tại ngô đồng thụ bên trên tùy ý hỏa diễm cháy cũng không rời đi kết quả đồng dạng bị thiêu thành cho tàn ngay tại hậu nhân bi thương thời điểm nó lại theo cho tàn trong phục sinh hoàn thành lần thứ nhất m i ế t bản sinh ra đời bất tử huyết mạch dùng tổ tiên mà nói mà nói là nó người yêu không đành lòng nó tử vong dùng cuối cùng tánh mạng đem hắn cứu sống về sau ta phượng tộc thì có tộc quy hóa thành bản thể không phải ngô đồng không tê thì ra là nhân loại trong miệng phượng tê ngô đồng bởi vì phượng hoàng c h i hỏa cường đại vô cùng t i ê u tính toán không tận lực thi triển cũng có hỏa lực theo trong cơ thể phóng xuất ra cho nên bị phượng hoàng nghỉ lại qua ngô đồng một giống như rèn luyện qua bình thường thùng thùng rung động là làm cầm tuyệt hảo vật phẩm mới đưa tới du trường quỳnh chuyên môn tới cầu lấy phượng tê m ộ t thì ra là thế tô ẩn gật đầu trước khi t i ể u kỳ quái vì sao phượng tộc không phải ngô đồng không rơi nguyên lai、like、có như vậy thê mỹ truyền thuyết bất quá cũng khó trách phượng đế không muốn nhiều lời đường đường phượng tộc cừng giả rõ ràng yêu mến một con cá thậm chí không tiếc lấy cái chết minh trí nghe cũng rất kéo cùng có lân giáp ưa thích long không tốt sao phượng đế tiếp tục nói ta nghe thấy cái câu chuyện về sau dựa theo truyền thuyết địa phương đi tìm qua kết quả đừng nói cái gì hỏa thiêu ngô đồng cái gì cũng không phát hiện cho nên đã cảm thấy là giả không thể nói như vậy đột nhiên sân khấu hơi nghiêng một vị lão giả mở miệng b ệ hạ tìm kiếm thời điểm có thể đi qua nam ngu cấm đ i ệ a đó là tổ tiên vẫn lạc chỗ hắn đều gánh không được ta tự nhiên chưa bao giờ đi qua lắc đầu phượng đế đột nhiên sửng sốt ý của ngươi không tệ lão giả gật đầu phượng vực các nơi ta đồng dạng đều đi qua chỉ có cái này nam ngu cấm đ i ệ a chưa bao giờ đặt chân nếu là truyền thuyết thật sự chỉ sợ chỉ có tại đây mới có thể tìm được ngô đồng chi h ò a cái này phượng đế không nói ngoại trừ cái này ba loại hỏa diễm còn có mặt khác có thể thiêu đốt như vậy nhiệt độ cao độ hỏa diễm sao tô ẩn hỏi phượng đế lắc đầu đã không có cái kia cũng chỉ phải lựa chọn một loại tận mau qua tới tìm tô ẩn biết rõ chậm trễ không được nói cái thứ nhất kim ô bổn mạng hỏa cũng là mặt trời hạch tâm bằng vào chúng ta cùng t h ư ờ n g khung thánh nhân quan hệ ta cảm thấy không cần đi suy nghĩ thứ hai dung quang chi hỏa ngược lại là có cơ hội thử xem khâu khục không có một điểm cơ hội sắc mặt một hồng phượng đế đã cắt đứt hắn mà nói tô ẩn đang muốn hỏi thăm vì sao chật nghe bên thai tống ngọc thanh â m vang lên n ă m đó trúc dung từng truy cầu qua hoàng hậu cùng phượng đế mâu thuẫn thật lớn ách tô ẩn đem muốn hỏi mà nói nuốt xuống trúc dung truy hoàng hậu phượng đế có một tiểu thiếp là khổng tức hoàng nữ nhi của mình lại cùng tống ngọc l a o sư thật không minh bạch quý vòng thực loạn bất quá đối phương nói không sai nếu là t ì n h địch muốn mượn đối phương dung quang trí hỏa hoàn toàn chính xác rất không có khả năng huống chi hay vẫn là nghĩ biện pháp sinh ra đời bất tử điều chế tạo đỉnh phong cừng giả ngũ hành thánh địa chắc chắn sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh vậy cũng chỉ có nghĩ biện pháp tìm kiếm ngô đồng chi hỏa rồi nếu là tìm không thấy ta sợ tiểu vũ không kiên trì nổi tô ẩn thở dài nếu là thứ này thực sự cũng là mà thôi lại khó khăn chỉ cần cố gắng đều có cơ hội nếu chỉ là truyền thuyết tự lừa được chỉ biết không công chậm trễ thời gian cũng chỉ có cái này một cái biện pháp rồi phượng đế gật đầu đã biết phương hướng tô ẩn nhìn thoáng qua tiểu vũ không tại nói nhảm phượng đế giao đại mọi người các ngươi duy trì hòa diễm nhất định phải kiên trì đến chúng ta trở lại mọi người gật đầu không nói thêm lời hai người rất nhanh đã đi ra tổ địa một lần nữa trở lại phượng vực nam ngu cấm địa cũng không phải là tiên giới hiểm địa ngay tại phượng vực bên trong thì ra là này tòa nam ngu sơn theo ngón tay của hắn tô ẩn nhìn sang quả nhiên thấy vạn dặm bên ngoài một t o à núi cao cắm ở bên trên bầu trời mây mù lợn lở bao phủ b ố n phía thấy không rõ tình huống bên trong bay đi rất nhanh đi vào trước mặt ngọn núi này khắp nơi đều là nhìn không thấy sơn động bên trong lưu có bắc minh chi thủy loại này nước vô cùng quỷ dị có thể mất đi hết tu luyện giả chân khí chặt đ ứ t đại đạo lại để cho người khó lòng phòng bị ta phượng tộc có không ít cường giả tới thám hiểm cuối cùng đều bị bắc minh chi thủy ăn mòn triệt để tử vong đứng tại đại sơn trước mặt phượng đế thần sắc mặt ngưng trọng giải thích tô ẩn gật đầu có thể bị phượng tộc tôn sùng là cấm địa không cần nghị cũng biết khẳng định không đơn giản bất quá tiểu vũ theo càn nguyên giới hay theo hắn cảm tình vô cùng tốt lại nguy hiểm cũng muốn đi cứu đã bay đi vào mới đi đến chân núi tô ẩn t i ể u cảm thấy thân thể trầm xuống hướng phía dưới truy lạc vội vàng vận chuyển thể lượng lại phát hiện trong cơ thể dùng để khống chế phi hành lực lượng cùng thạch đầu bình thường căn bản đ ề u không nhúc n í t được biến sắc chuyện gì xảy ra hắn đã là tứ phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân dựa vào sức chiến đấu ngũ phẩm cường giả đều có thể một trận chiến loại tình huống này rõ ràng phi đều phi không đứng dậy thật là quỷ dị a phượng đế đồng dạng ánh mắt ngưng trọng ta cũng là lần đầu tiên đến đã không thể phi cũng chỉ có thể đi bộ hắn ngũ phẩm đ ỉ n h phong thậm chí hóa thành bản thể đều phi hành không được giống như vừa tiến vào sơn mạch phạm vi thì có cấm phi quy tắc khó trách trở thành cấm địa quả nhiên khắp nơi để lộ ra quỷ dị không cách nào phi hành hai người đành phải rơi trên mặt đất từng bước một tiến về phía trước đi đến trên núi dài khắp đủ loại thảm thực vật bất quá không có chim tức các loại cũng không có bất kỳ động vật yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được phảng phất một cái t ĩ n h mịch không gian không chỉ có như thế còn không có phong cho người cảm giác bọn hắn không phải tại một cái chân thật thế giới đi về phía trước mà là tại một bức họa ở bên trong tô ẩn không dám k i n h thường tinh thần cao độ tập trung trong cơ thể mười bốn đạo quy tắc chi lực đồng thời điều động cả người hai mắt trở nên càng thêm thông minh bất quá như trước chưa đi đến nhập nhân hoàng cái t r ù n g loại kia cảnh giới chỉ là thập phần cảnh giác mà thôi bởi vì không có người đi qua trên núi không có con đường hai người đành phải nghĩ biện pháp phá vỡ k i n h c ư c đi nhanh đi về phía trước đương nhiên bọn họ đều là thân thể thành thánh điểm ấy khó khăn ngược lại không coi vào đâu phượng tộc còn có cái này nam ngu hiểm địa giới thiệu hoặc là cái gì truyền thuyết đi một hồi cái gì cũng không phát hiện t ô ẩn nhịn không được hỏi phượng đế lắc đầu không có gì truyền thuyết thực l ờ i muốn nói chỉ có một cái kia chính là trước khi nói cái vị kia bất tử điệu tiền bối tại viễn cổ sắp lúc kết thúc l ẻ loi một mình đến nơi này sau đó tiêu biến mất ở lại trong tộc linh hồn ngọc bài triệt để vỡ vụn về sau không ít tộc nhân đến đây tìm hiểu đều không ngoại lệ toàn bộ hồn phi p h á c h tán tại đây cũng đã thành cấm địa lại không có người tiến vào ta cũng là đọc qua sách cổ mới biết được tại đây đã ẩn tàng rất nhiều sơn động cùng bắc minh chi thủy không đúng tô ẩn nói đã nói phía trên này có bắc minh chi thủy đã nói lên khẳng định có người sống lấy trở về cũng là phượng đế gật đầu không có người sống sót bắc minh chi thủy cùng sơn động sự tình là ai nói rõ ràng tự mâu thuẫn hai người vừa nói vừa tiến lên đi một hồi tô ẩn đột nhiên biến sắc hướng hơi nghiêng khiêu dược xem ra coi chừng nghe được hắn tiếng la Phượng phía không có quá nhiều hướng trần trở, đồng dạng đế có quá lui về sắc a u mấy b ư mặt trắng nhợt phượng đế thở ra một hơi dài nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên làm sao ngươi biết có lưu thủy trải qua hán thân là ngũ phẩm đỉnh phong c ư ờ n g giả cũng không phát hiện v ị này như thế nào phát giác hay sao nếu không là hắn khả năng chỉ lần này cũng đã bị thương ta không chỉ có đã luyện hóa được dược thánh đan thánh đại đạo còn đã luyện hóa được thiên cơ đại đạo tô ẩn đồng dạng lòng còn sợ hãi tuy nhiên không cách nào phỏng đoán ra ngô đồng chi hỏa ở địa phương nào nhưng sớm biết trước nguy hiểm lại vẫn là có thể làm được thiên cơ thánh nhân suy diễn thiên cơ biết trước họa phúc chính là bởi vì lĩnh ngộ loại này đại đạo mới dám cùng phượng đế tiến vào cái này hiểm đ i ệ bằng không thì Tứ phẩm đỉnh phong thánh nhân mà thôi ngũ phẩm phượng đế đều có chút bận tâm cùng sợ hãi hắn tự nhiên càng ngăn cản không nổi thiên cơ đại đạo đúng vậy có loại này đại đạo với tư cách dựa cái này nam ngu hiểm địa có lẽ sẽ không trong truyền thuyết đáng sợ như vậy rồi phượng đế mắt sáng rực lên nói thật đã có trước khi truyền thuyết hắn một mực tại xoắn suýt muốn không cần tiếp tục xâm nhập giờ phút này nghe được thiếu niên có loại này tâm huyết dâng trào biết trước nguy hiểm năng lực lo lắng d i ệ t hết đương đương phượng tộc tộc, tộc trưởng ngũ phẩm đỉnh phong c ứ n g giả đều có thể biết trước nguy hiểm còn không dám đi vào c h u y ế n đi cũng không đủ mất mặt không để ý tới lời của đối phương t ô ẩn hướng trước mắt l i ề u thủy nhìn sang thanh tịnh trong suốt tựa như s â n tuyển thoạt nhìn không có chút nào nguy hiểm lại cho người một loại tim đập nhanh cảm giác con ngón đ ú n g ra một đạo chân nguyên bay đi cùng nước chạy tiếp xúc lập tức xì xì rung động tựa như acid sunfu rít gặp sắt thép mắt thường có thể thấy được bị ăn mòn sạch sẽ t ô ẩn lông mi dương lên chứng kiến lai phượng đế nói đúng thứ này quả nhiên có thể mất đi hết c h â n nguyên đoán chừng cùng thời gian hàng xa có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu nếu không là sớm phát giác được nguy hiểm tránh đi trùng kích một khi bị nước chạy vây khốn mặc dù hắn loại thực lực này cũng rất tránh khỏi thoát không hổ là phượng tộc cấm địa quả nhiên không muốn giống như đơn giản như vậy nước chạy chỉ cọ rửa mấy hơi thở tiêu biến mất không thấy gì nữa tô ẩn thăm dò thoáng một phát quả thật không xuất hiện nữa lúc này mới cùng phượng đế tiếp tục hướng trước lại đi một đoạn lộ trình lại có nước c h ả y xuất hiện những nước này chỉ hóa giải chân nguyên đối với nhân loại tu luyện có rất mạnh tổn thương nhưng c h ả y x u ô i qua địa phương vô luận nham thạch hay vẫn là thảm thực vật một điểm biến hóa đều không có giống như vật này là giả thuyết căn bản không tồn tại nói như vậy thời gian cạn không nổi liên tục đã trải qua bốn lần hơn nữa phát giác việt hướng lên đi nước c h ả y càng nhiều tô ẩn sắc mặt khó coi theo lần thứ nhất phát hiện nước c h ả y đến bây giờ đã qua tiếp cận mười lăm phút mỗi một đạo nước chạy đều ngăn chặn con đường không sai biệt lắm hai phút bởi vì không cách nào phi hành chỉ có thể chờ những bắc minh chi thủy này tự nhiên chấm dứt mới có thể thông qua nếu là nước thiếu cũng thì thôi mới đi chưa đủ trăm mét t i ể u gặp bốn lần hơn nữa có càng ngày càng dày đặc xu thế khoảng cách đỉnh núi không ít hơn văn trượng đều là loại tình huống này đừng nói nửa canh giờ t i u tính toán cho bên trên mười hai canh giờ cũng đi không đến cuối cùng tiểu vũ tình huống chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ tiếp tục như vậy sợ là rất khó kháng trụ một khi đã chậm tìm được ngô đồng chi hỏa lại có gì dùng nói sau đem thời gian toàn bộ chậm trễ tại đây ngày mai buổi trưa như thế nào ứng đối thương khùng thánh nhân xem lễ đúng vậy a thời gian chưa đủ đồng dạng sắc mặt tái nhợn phượng đế đột nhiên c ắ n răng ta biến trở về bản thể thử xem có thể hay không xông vào một khi phát hiện không đúng ngươi lập tức ra tay đem ta lôi ra đến Tốt, biết rõ đối phương bản thể cường đại hơn xa chính mình tô ẩn nhẹ gật đầu một tiếng vận minh phượng đế biến trở về bản thể bộ dáng sớm tự rút nhỏ hình thể cùng tô ẩn lớn nhỏ không kém bao nhiêu mạnh m à xông về trước r a nửa thân thể tiến nhập nước chảy bên trong vê anh như là bị nham thạch đập t r ú n g phượng đế cảm thấy hai lô thai một hồi nổ v a n g máu tươi còn u phun thân thể không ngừng run rẩy hắn lại như là bị cái gì phong bế đồng dạng vẫn không nhúc nhích tiến lên lui về phía sau đều làm không được sắc mặt biến hóa t ô ẩn vội vàng bàn tay lớn một chảo lôi kéo đôi phương cái đôi dắt đi ra k h ú c k h c khục sắc mặt trắng bệnh phượng đế lúc này mới cảm giác lực lượng khôi phục cả buổi đều không xuất ra lời nói đến như thế nào đây t ô ẩn hỏi c h i h o á n một hồi phượng đế lúc này mới lòng còn sợ hãi mở miệng nước chạy uy lực không tính quá lớn liền nhất phẩm thánh nhân đều không bằng nhưng cùng những bắc minh c h i thủy này tiếp xúc ta lực lượng trong cơ thể như bị trực tiếp mất đi hết không nữa nửa điểm thân thể chi lực cũng không, cách nào sử dụng. không có á c c h Không nào dụng. sử tu vi dưới tình huống tự nhiên không chịu nổi xông tới đừng nói trốn tránh rồi đi đều đi không đặng như ngươi không đem ta lôi ra đến khả năng đã bị chết cái này t ô ẩn ánh mắt ngưng trọng lên không đến thánh nhân s ô n g tới lực đối với tại bọn hắn hiện tại mà nói không coi vào đâu có thể nếu là lực lượng trong cơ thể không tồn tại thật sự nguy hiểm khó trách phượng tộc liệt vào cấm địa đến bao nhiêu chết bao nhiêu hoàn toàn chính xác đáng sợ hắn là vì l ĩ n h ngộ thiên cơ đại đạo biết trước nguy hiểm mới có thể làm được sớm đề phòng đem nước chảy d ẫ n xuất đến đổi lại những người khác nước chảy xuất hiện thời khắc dĩ nhiên đào thoát không hết chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình bị t r ô n sống vỡ thành thịt nát không có một chút biện pháp lực lượng bị mất đi hết cái gì cảm giác tô ẩn tiếp tục hỏi phượng đ ế nói còn có cảm giác gì thật giống như linh hồn đã đi ra thân thể như luận ra sao dùng sức đều hướng ném tới trong nước đồng dạng phát huy không đến nửa điểm tác dụng cho người cảm giác tự là những bác minh chi thủy này có thể thôn phệ tu vi cái này xoa xoa mi tâm tô ẩn nhất thời không thể tưởng được biện pháp tốt đành phải lần nữa thỉnh giáo dấu ở nguyên khí châu bên trong chư vị lao sư loại tình huống này ta cũng chưa từng nghe qua bác minh chi thủy tiên giới tựa hồ không có không chỉ có có thể mất đi hết chân nguyên liền thân thể lực lượng linh hồn lực lượng đều có thể mất đi hết quá kinh khủng à. mặc kệ cái gì đó khẳng định có một cực h ạ n có lẽ chỉ là thực lực của các ngươi quá yếu không có đạt tới cực hạn của bọn nó mà thôi nói nhảm nhưng bây giờ t i u loại thực lực này có thể có cái gì không có biện pháp mọi người nghị luận nhau nhau hiển nhiên bọn hắn cũng không có gặp được qua loại tình huống này đồng dạng có chút không biết làm sao tô ẩn c a o mày các sư phụ nói không sai bất luận cái gì hiểm địa nguy hiểm c h i vật đều có cái thừa nhận cực hạn thật giống như càn nguyên giới bích lạc hải hư tiên tiến vào trong đó đều sẽ chết nhưng giờ phút này hắn n ằ m ngang đi qua đều không có việc gì bắc minh chi thủy khẳng định cũng là như thế mặt đối với chính mình cùng phượng đế có thể chặt đứt lực lượng nhưng tu vi lại cao đoán chừng t i ể u một chút việc cũng không có tỉ như phượng tộc cái vị kêu bất tử đ i ề u tổ tiên nhưng hiện tại bọn hắn không có thực lực này nói được nhiều hơn nữa cũng không có dùng quay đầu nhìn về phía dương huyền lão sư ngươi còn có có ý kiến gì không vị này theo vừa rồi đến bây giờ một mực đều không nói chuyện không biết suy nghĩ cái gì không có gì nghĩ cách chỉ là cảm thấy cái này bắc minh chi thủy công năng có chút quen mắt dương huyền nói nhìn quen mắt dương huyền gật đầu lượng thiên thước có thể chặt đứt tu luyện giả đại đạo lại để cho hắn ở vào g i a n dậy trạng thái có phải hay không cùng cái này có chút tương tự tô ẩn sửng sốt đúng vậy lượng thiên thức cùng người khác thời điểm chiến đấu cũng có thể lại để cho người ở vào ngây người không cách nào hành động trạng thái lúc trước tiết thiên thu chính là như vậy bị chính mình cố định trụ mới ra khỏi trên người toàn bộ bảo vật tuy nhiên không phải mất đi hết c h â n nguyên nhưng giam cầm linh hồn thân thể có tương tự chính là công hiệu lao sư có ý tứ là cố nen kích động xem đi qua p h á p bảo cùng đại đạo tương tự chỉ cần công hiệu tiếp cận có thể dung hợp lẫn nhau được hay không được đem lượng tiên thước cùng những bắc minh chi thủy này dung hợp cùng một chỗ một khi thành công chẳng những không cần sợ hai nước chạy còn có thể làm cho p h á p bảo càng tiến một bước dương huyền nói tôi ẩn mừng tỉnh đại ngộ thương cung châu thánh nguyên trì sở dĩ dung hợp cũng là bởi vì đều có chứa đựng không gian năng lực đã bác minh chi thủy cùng lượng thiên thức g i a n dạy năng lực gần hoàn toàn có thể đem nó rèn luyện đi vào bất quá chuyện này còn cần đạt được người trong cuộc đồng ý nghĩ vậy tinh thần k h ẽ động tôi ẩn cùng thức câu thông đem sự tình nói rõ chi tiết một lần ta muốn thử xem hư một tiếng lượng thiên thức n g ự khí kiên định làm như sư thánh binh khí sống v à i và năm n kết quả liền chân long kiếm nguyên khí trâu đều không bằng cảm giác mất mát có thể nghĩ tiếp tục như vậy chán trường xuống dưới đoan chừng chủ nhân đều không muốn dùng nó giờ phút này có tấn chức cơ hội dù là biết rõ hội gặp nguy hiểm khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt hỏi thăm cùng câu thông đều là ý thức hoàn thành lưỡng cái hô hấp đều vô dụng tô ẩn lần nữa nhìn về phía trước mắt dòng sông như trước tại rất nhanh chảy xuôi cũng không có biến mất cổ tay khe đảo lượng thiên thức xuất hiện tại lòng bàn tay lông mi dâng lên t ô ẩn mở miệng nói phượng đế mượn phượng hoàng chi hỏa dùng một lát s ừ n g sốt một chút phượng đế mặc dù không biết đối phương muốn làm gì hay vẫn làm i ệ n g một trường hỏa diễm cùng bắn ra giờ phút này hắn như c ũ là bản thể bộ dáng hỏa diễm cực nóng hung mãnh viễn siêu hóa thành nhân hình trạng thái vừa xuất hiện tựu i đốt không khí có chút vạt mẹo sóng nhiệt mặt tiền cửa hiệu mà đến hào cường t ô ẩn ánh mắt nghiêm trọng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này đoàn hỏa diễm nhiệt độ viễn siêu trước khi trở thành mặt trời hòa cầu hãn loại này tứ phẩm tu vi đỉnh cao đặt mình trong trong đó sợ liền mười cái hô hấp đều nhịn không được trước khi cùng long đế thời điểm chiến đấu nếu là đem chiêu này t ớ i ra chưa hẳn không thể chống lại bất quá lúc ấy long đế đồng dạng không có thi triển tuyệt chiêu long tức rất rõ ràng đều lưu lại một tay thứ nhất phòng ngừa đối phương còn có mặt khác thủ đoạn thứ hai chờ cạnh mình kết quả một khi, Hán gánh không được lôi đỉnh, lôi được trong ự c chết tiếp rồi, Phượng h à Chi c Hỏa, ũ nội g dùng để thoát đi. Không thể không nói, có thể ở tiên giới dừng giới không tốt thoát thể thể tiên tu tới làm luyện loại này, m như chuẩn nói, chân, hơn nữa tu luyện tới loại cảnh giới này, không có có sau, bị ở ở để đi. t c á nào là người ngu. là Đi. Trong nội tâm r o n nội g t cảm khái trên tay lại không có ngừng một tiếng thấp giọng hô lượng thiên thức lập tức đón phượng hoàng chi hỏa bay đi cả hai tiếp xúc người phía trước đã bị cháy thấu h ồ n g tựa như bàn ủi tứ phẩm đỉnh phong thanh khí tại toàn bộ tiên giới đều tính toán cường đại rồi hòa diễm cơ bản không có hiệu quả cũng chỉ có phượng đế loại này bổn mạng chân hỏa mới có thật lớn như thế uy lực người muốn luyện khí đang tại phóng hỏa phượng đế chứng kiến động tác của hắn lập tức hiểu rõ ra vị này tựa hồ đã tìm được giải quyết chi pháp định dùng chính mình h ỏ a diễm một lần nữa rèn cái này trôi lượng thiên thước biết rõ đang mang sinh tử cũng không ngừng nghỉ máu tươi dung nhập trong đó h ỏ a diễm lập tức trở nên càng thêm cực nóng xì xì xì. có chút không chịu nổi lượng thiên thước bắt đầu hòa tan luyện khí đại đạo tô ẩn con ngón búng ra một đầu đại đạo hiện hiện tại trước mặt vô số rèn thanh âm âm nhạc giống như vang vọng mà lên bị ngọn lửa cháy có chút hòa tan lượng thiên thước lập tức bị bao phủ ở bên trong ngay sau đó thiếu niên lần nữa một điểm vô số theo ngôi sao tròng s i ê u tập chân quý khoán g thạch rơi vào trong ngọn lửa bị rất nhanh tiêu hao thiêu đốt tuy nhiên răn dạy mục đích là lại để cho người hối cải để làm người mới nhưng gặp được gian ngoan mất linh không biết hối cải cũng cần lôi đỉnh thủ đoạn cái này đạo lôi điện cùng một chỗ rung vào đi thôi trong nội tâm khẽ động tô ẩn đem chính mình đối với lôi điện l ĩ n h nộ cùng khống chế quán thâu đi vào đồng thời dựa theo thánh nguyên trì cấu tạo bố trí cái lôi trì luyện hóa thánh nguyên trì hơn nữa đem hắn dung hợp thương khung châu thời điểm chuyên môn nghiên cứu cấu tạo thập phần mới lạ tự thành không gian so chư vị lao sư chuyển thụ hắn nếu không không kém thậm chí càng tốt hơn thánh nguyên trì có thể hấp thu rời dạc thánh linh chi khí đổi thành lôi trì đâu dạy học c h o n g ư ờ i phương pháp tốt nhất là dùng ôn nhuận tư thái nhuận vật mảnh im ắng đạo lý không nói hạ tự thành hề nhưng thực như gặp được khó khích lệ c h i nhân cũng cần nộ mục kim cương giết gà doa khỉ năm đó sư thánh dương huyền tựu là quá nhân từ rồi mới bị người chém giết cho nên lôi chỉ tựu là lôi đ ỉ n h c h i nộ hiện tại khả năng còn không tính quá mạnh mẽ một khi kinh nghiệm lôi kiếp hấp thu đầy đủ lôi điện tất nhiên có thể phóng xuất ra kinh thiên động địa huy năng nhạc đạo khí đạo hoa đạo Kiếm đạo. rất nhiều đại đạo nhao nhao đối với liền lượng thiên thức rèn luyện một phen tô ẩn lần nữa một chảo đặt ở phượng đế hỏa diễm trước mặt lần nữa nung khô thấu hồng đối với bắc minh chi thủy ném tới t h à n h bại tại đây một lần hành động bắc minh chi thủy không cách nào luyện hóa muốn dung hợp chỉ có một biện pháp cái kia chính là tôi hỏa nó không phải có thể hấp thu chân nguyên lực lượng sao đã như vậy khẳng định cũng có thể hấp thu nhiệt lượng nếu là có thể đem cực nóng lượng thiên thức trong thời gian ngắn trở nên lạnh như băng chẳng những có thể lại để cho cái này binh khí thuận lợi tấn cấp gây chuyện không tốt còn có thể làm cho g i a n dạy cùng cái gọi là hóa công chi pháp hoàn mỹ dung hợp cực nóng lượng thiên thước cùng bác minh chi thủy đụng vào nhau nồng đậm hơi nước hóa thành một đầu bạch vân đai lưng ngọc giống như đọng ở trong rừng đ ù n g đ ù n g bác minh chi thủy trùng kích xuống lượng thiên thức cùng trước khi phượng đế đồng dạng không ngừng lắc lư lúc này tô ẩn rèn thủ đoạn hiện hiện ra dung hợp rất nhiều quý hiếm khoáng thạch lượng thiên thước dĩ nhiên trở nên cứng rắn vô cùng nước chảy bất quá nhất phẩm thanh nhân căn bản không tạo được tổn thương cọ rửa một hồi cũng không biết là lực lượng tiêu hao hầu như không còn hay vẫn là đã đến giờ rồi bắc minh chi thủy biến mất ngăn chặn lực lượng đừng có gấp đột phá biết rõ lượng thiên thức đã rèn luyện hoàn thành lập tức có thể trùng kích ngũ phẩm tô ẩn nói biết do hắn là hảo ý lượng thiên thức đung đưa lên tiếng cưỡng ép ngăn chặn tấn cấp lực lượng an bài hết đối phương quay đầu nhìn về phía trước mắt phượng hoàng một bên n ú t nó chúng ta một bên tiến lên nhữ nhữ mày phượng đế còn tiếp tục cháy đi về phía trước một hồi lần nữa gặp được bắc minh chi thủy t ô ẩn lại khống chế cực nóng lượng thiên thức chui đi vào như thế liên tục lượng thiên thức dĩ nhiên đã minh bạch đối phương ý tứ một lần rèn luyện có thể cùng bắc minh chi thủy dung hợp có hạn liên tục nhiều lần có thể đem đối phương hóa công năng lực chính thức dung nhập bản thân biết rõ điểm ấy không trần trờ nữa dốc sức liều mạng lĩnh n g ộ dốc sức liều mạng thôn vệ liên tục rèn luyện hơn m ư ơ i lần lượng thiên thức cũng nhịn không được nữa một tiếng nổ vang bạo tạc giống như khí tức bay lên ngũ phẩm lôi kiếp ẩm ẩm hàng lâm bởi vì tích lũy đầy đủ rất nhanh t i ự u độ kiếp thành công không chỉ có như thế còn đem đại lượng lôi điện nuốt vào trong lôi chỉ. tuy chỉ là ngũ phẩm lôi đ ỉ n h uy lực không tính quá lớn nhưng số lượng rất nhiều rồi đột nhiên phong thích long đế cường giả loại này đều ăn được thiệt thòi lớn hô lượng thiên thức bay trở về lòng bàn tay cảm thụ thoáng một phát tô ẩn con mắt tỏa ánh sáng ngũ phẩm đình phong nói cách khác loại này cấp bậc binh khí hắn khoảng chừng ba thanh rồi như thế đến nay lục phẩm trung kỳ cũng có thể một trận chiến có hay không triệt để khống chế bắc minh chi thủy hóa công chi pháp cưỡng chế ở kích động tô ẩn hỏi đã khống chế đi theo ta biến trở về trung niên nhân bộ dáng lượng thiên thức cười nhạt một tiếng đi đầu sông về trước đi trước khi lại để cho hai người biến sắc dòng sông s ô n g tới tại trên người hắn một điểm dấu vết đều không có lưu lại thậm chí liên y phục đều không có thấm ướt tô ẩn phượng đế trốn tại sau lưng chút nào đều không có bị thương tổn cái này cựu giải quyết phượng đế chừng t o m ắ t đây chính là làm phức tạp bọn h ắ n phượng tộc vài vạn năm đại sự nam ngu cũng bởi vậy bị liệt là cấm địa kết quả thiếu niên cùng lượng thiên thước không đến hai phút đồng hồ cựu triệt để giải quyết n g ắ m lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi không có bắc minh chi thủy ngăn trở một người một con phượng tốc độ cực nhanh vài phút qua đi đã đi tới đỉnh núi sườn núi có rất nhiều thảm thực vật đỉnh núi lại t r ù i l ù i không có cái gì không chỉ có như thế mặt đất còn có chút ngâm đen cho người một loại bị ngọn lửa cháy qua cảm giác không ít nham thạch đều đã có ngọc hóa xu thế cái này là ngô đồng chi hỏa đốt qua địa phương nhữ nhữ mày tô ẩn cổ tay khẽ đảo một căn khô vinh thảo xuất hiện tại lòng bàn tay bị hắn ngã vào mặt đất liền thời gian hàng xa đều không thể ăn mòn khô vinh thảo mắt thường có thể thấy được héo rũ dần dần biến hoảng cuối cùng tử vong sắc mặt châm xuống tô ẩn trong nội tâm rời sông lấp biển lĩnh ngộ nông thánh đại đạo đã sớm biết được liệt diễm cháy qua thổ địa hoàn toàn chính xác sẽ để cho bùn đất cứng đờ dinh dưỡng s ó i mòn do đó đánh mất hoạt tính rất khó chuyện lặt vặt thảm thực vật nhưng cái này đều đi qua vài vạn năm rồi lại cứng đờ bùn đất cũng có thể một lần nữa khôi phục sức sống rồi nhưng trước mắt này địa phương chẳng những không thể sinh trưởng bình thường thực vật liền khô vinh thảo đều không thể sinh trưởng cháy hòa diễm muốn nhiều lợi hại mới có thể làm được điểm ấy chương ba trăm linh tám hư thực u y ễ n cảnh những bị này đốt qua thạch đầu là luyện khí bảo bối khiếp sợ qua đi tô ẩn ống tay háo hất lên trên mặt đất ngọc chất hóa thạch đầu t i u bị thu tiến chữ vật giới chỉ tiếp tục đi thẳng về phía trước lôi kích mục hòa diễm thạch đều là luyện khí trong rất khó tìm kiếm bảo vật cứ việc chỉ là bình thường thạch đầu bị cháy nhưng cao như thế ôn xuống tạp chất diệt hết mật độ thật lớn phối hợp thêm phù hợp dược liệu không những được luyện khí còn có thể trị bệnh cứu người luyện chế đ a n dược bị liệt diễm cháy phạm vi rất rộng càng đi về phía trước mặt đất càng n g ầ m đen không khí ẩn chứa cháy cảm giác cũng càng cường thổi tới trên mặt hơi có vẻ nóng hổi bất quá một người một con phượng một binh khí đều cường đại vô cùng loại này nhiệt lượng bình thường thánh nhân cũng cảm thấy gian nan đối với bọn họ mà nói không coi vào đâu đi một hồi tô ẩn ngừng lại chân mày hơi nhữ lại giống như tại xoay quanh đều đi thêm vài phút đồng hồ rồi trước mắt như trước một mảnh cháy đen cái gì đều phát hiện không có bắc minh chi thủy ngăn trở dựa theo tốc độ của bọn hắn vài phút thời gian có thể đủ chạy như điên hơn mười dặm ngọn sơn phong này tuyệt không có lớn như vậy diện tích phượng đế nhữ mày cứ việc đập vào mắt chỗ một mảnh cháy đen hình dạng mặt đất nhưng lại một mực tại biến hóa ta quan sát cùng chúng ta đi qua địa phương thoạt nhìn tương tự trên thực tế vẫn có khác nhau đó thật giống như cái này gò núi chúng ta trước khi bay kiến đường còng so cái này muốn nhỏ một chút đại khái một dặm trong đất thấp ba trượng một dặm t r a n l ệ ba trượng tô ẩn kiếp trước cần một ít tinh vi dụng cụ mới có thể đo vẽ bản đồ đi ra mà bây giờ tu vi đạt tới bọn hắn cảnh giới này rất dễ dàng có thể phân biệt rõ lượng thiên thức đồng dạng gật đầu tô ẩn lắc đầu cũng bởi vì như vậy mới càng có đầu độc tính đã hình thành thì không thay đổi mê hoặc một ít tu vi thấp người cũng thì thôi mê hoặc bọn hắn ít khả năng hoàn thành lưu lại cái này địa hình người hiển nhiên biết rõ cái này đặc điểm cố ý khiến cho không quá đồng dạng cho ngươi không ngừng xoay quanh lại sẽ không chút nào hoài nghi biết rõ bọn hắn không có ý thức được tô ẩn chẳng muốn thừa nước đục thả câu nói cái này địa hình tuy nhiên trở nên có chút bất đồng nhưng các ngươi nhìn kỹ không có hỏa thiêu thạch phượng đế lượng tiên thức đồng thời s ư n g sờ không nói còn không có chú ý giờ phút này quả nhiên phát giác không đúng mặt đất cứ việc cùng trước khi đã co biến hóa nhưng bị liệt diễm đốt qua thạch đầu nhưng lại không thấy rồi cùng một cái đỉnh núi đồng dạng hỏa diễm t i ể u tính toán phân biệt dị cũng không có khả năng lớn như vậy tô ẩn tiếp tục nói cho nên chỉ có một khả năng bởi vì ta lấy đi này chút ít thạch đầu mới đưa đến đằng sau c h à n g cảnh biến hóa không có thạch đầu xuất hiện cũng có thể phán định chúng ta một mực tại nguyên chỗ xoay quanh phượng đế mặt sắc ngưng trọng lên nhớ tới cái gì đồng tử co rụt lại chẳng lẽ là hư thực h u y ễ n cảnh thấy hai người không giải tiếp tục nói là ta phượng tộc trong truyền thuyết một loại bí pháp cùng đơn thuần h u y ễ n cảnh không giống với thứ hai đều là hư ả o Bị n hư ố t n g ờ i kiến chứng có hình, địa t h ể liên miên bất tận, c ũ n hoàn toàn bất đồng, nhưng g có thể bất rất d ễ d à n g người tìm ra không đúng, do đó phá giải. bị Hư tìm t ra phá h đó do ự cảnh huyến c là đem chân thật trắng cảnh dung nhập hư hảo bên trong hư thật kết hợp hai hai tương d u n g cựu tính toán phát giác không đến không đúng cũng không cách nào phá vỡ lượng thiên thức không giải hư cùng thực hoàn toàn bất đồng như thế nào dung hợp ảo trận mê hoặc tinh thần một loại phương pháp mê cùng nhưng lại thật sự là tồn tại chẳng lẽ lại mê mê mội lấy còn có thể biến thành thật sự hay sao ngươi dùng đem hết toàn lực ra tay thử xem phượng đế nói nhẹ gật đầu lượng thiên thức h ó a thân thành thước lăng không phép chạm dung hợp lôi đ ỉ n h giờ phút này nó như là một đạo điện mang không khí lập tức bị xé mở tại trên núi chém ra một cái cự đại hố sâu cái này l à chân thật mặt đất à? rơi xuống lượng thiên thức càng phát nghi hoặc lực lượng phép chạm mặt đất cùng bình thường không có khác nhau chút nào là huyễn cảnh mà nói khẳng khủng định có thể cảm thấy được bất động. Cái này là hư thực huyến cảnh khủng bố, có thể đem chân thật đồng. này được đem địa có cảm Cái có bất bố, là phượng ơ n biến qua lại tuần hoàn, cho người khốn chết trong đó, lại không g thêm chút chết tự biết. cho h cải lại lại qua ư đó, p đế nói chúng ta tiếp tục hướng trước nhìn xem nếu thật là hư thực h u y ễ n cảnh cái chỗ này tất nhiên hội xuất hiện lần nữa tại ánh mắt ba người cấp tốc về phía trước chạy như đ i ê n vài phút qua đi ngừng lại xuất hiện tại trước mắt chính là một cái cự đại khe rãnh cùng vừa rồi lượng thiên thức phách chạm có chút giống nhau lại không quá tương tự đơn thuần n h ì n là hai cái địa phương vừa rồi bổ thời điểm ta cố ý lưu lại một k i a lôi đ ỉ n h c h i lực tiến về phía trước một bước lượng tiên thức nhẹ nhàng một chảo khe danh nội vài đạo hồ quang điện trôi ra đừng trên không trung lòng lánh sắc mặt cứng đờ nói không ra lời muốn nói trước khi hoài nghi hiện tại đã một trăm phần trăm xác định lại chuyển trở lại mấu chốt địa hình còn lạng yên không một tiếng động cải biến thật giống như có người theo ở phía sau sửa chữa hình dạng mặt đất tràn đầy quỷ dị một mình huyễn cảnh dùng trận cơ trận kỳ các loại thứ đồ vật xây dựng mà thành dùng đem hết toàn lực phách chạm khẳng định có thể làm ra lắc lư do đó tìm được sinh môn mà trước mắt cái này hư hảo sự thật kết hợp t i ê u tính toán tu vi lại cao t i ê u tính toán có thể đem mặt đất đánh xuyên qua cũng rất khó phá khai phượng đế cao mày đây là thượng cổ t i ể u thất truyền bí pháp mặc dù là hắn cũng không có biện pháp gì hẳn là một loại vật mèo gãy điện không gian thủ đoạn tô ẩn nói tự là đem chúng ta đi qua không gian gây điện phóng tại phía trước mà đem phía trước không gian phóng ở hậu phương chúng ta giống như là một cái đầu đuôi tương liên thiên thẳng bính ở bên trong vô luận như thế nào đi đều trở lại tại chỗ hơn nữa đợi đến thời gian càng dài tràng cảnh biến hóa càng lớn thẳng đến cuối cùng lại vô pháp chạy ra hẳn là như vậy lượng thiên thước n h ư mày vậy cũng có phá giải phương pháp loại này g â y điện không gian cùng mê trận ảo trận hoàn toàn bất đồng tìm không thấy phương pháp chỉ dựa vào man lực mà nói căn bản không có khả năng rách nát mở c h ầ m tư thoáng một phát tô ẩn nói có hai cái thứ nhất bố trí nơi này người tám chín phần mười t i ể u là phượng tộc cái vị kêu bất tử điệu tổ tiên lưu thứ này có phải là vì phòng ngừa kẻ thù bên ngoài mà không phải làm khó người một nhà phượng đế nếu có phương pháp chứng minh chính mình là bọn hắn hậu bối có lẽ trận pháp hội chính mình phá vỡ cái này phượng đế lắc đầu sợ l à rất khó thân thể của ta vi phượng hoàng nhất tộc tộc trường huyết mạch tinh thuần có lẽ sớm có thể phát giác như trước bị nhốt tại đây hay vẫn là n ó i nói phương pháp thứ hai a đổi lại phượng tộc tộc nhân cảm thấy không đến cũng thì thôi nhưng hắn là phượng đế phượng hoàng nhất tộc trước mắt người mạnh nhất thực sự loại này cơ chế mà nói khẳng định đã sớm gây ra rồi tô ẩn tiếp tục nói thứ hai mặc kệ g â y điệt không gian hay vẫn là vặn vẹo không gian chỉ cần là bế hoàn tựu tất nhiên có liên tiếp địa phương tìm tới nơi này bố trí ra một cái truyền tống môn có lẽ có thể lý khai lại hoàn mỹ bê hoàn cũng có liên tiếp địa phương chỉ phải tìm được tựu nhất định có thể đi ra ngoài không dễ dàng như vậy tìm được ga phượng đế cười khổ là không rất dễ dàng tìm lắc đầu tôi ẩn nghĩ đến cái gì con mắt đột nhiên sáng ngời bất quá cũng có sơ hở cái kia chính là đầu đôi tương liên nói cách khác vào địa phương khẳng định tựu là đi ra ngoài địa phương vừa rồi vừa t i ì n đến ta tựu lấy đi rất nhiều thạch đầu tìm tới nơi này có thể tìm được lối ra đúng vậy phượng đế tràn đầy kích động trước khi đối phương lấy đi thạch đầu hắn vẫn cảm thấy có chút không phăng khoáng không nghĩ tới vậy mà thành ly khai nơi đây mấu chốt dù sao đều có thể trở lại xa xa ba người tiếp tục đi về phía trước chỉ chốc lát quả nhiên thấy một mảnh một cái thạch đầu đều không có địa phương tuy nhiên địa hình đã biến hóa không ít nhưng như cũ có thể phân biệt đi ra cựu là cái này rồi hít sâu một hơi t ô ẩn ngón tay liên tục đặt đi t ừ n gặp đạo Đúng Đem đương đi đế Đi tạo loại hoạt, hạp vào, theo Hào tiên thành một truyền tống trợ. Đúng là tô tú trùng truyền tống chi pháp. Chỉ có thể thử một chút rồi. Đem trận pháp kích hoạt, tô ẩn trước đi vào, lượng thiên thước, sát trên. một một xuất tại trước mắt. rơi cái cái kia chi rồi. người cái, cái hiện nguyên bên lên, xuống, không lớn lĩnh ngộ ẩn lượng phượng hắn quang y ly ra. xa cốc pháp. Chỉ pháp kích là cự có lắc loay lư ba cùng vừa rồi c h à n g diện dĩ nhiên bất đồng tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra nhịn không được hướng trong cốc nhìn lại trước mắt mặt đất đồng dạng là hiện ra cháy đen nhan sắc một đầu phượng hoàng thi thể đứng tại cách đó không xa trên mặt đá cốt cách cơ bắp tất cả đều biến thành t h ạ c h đầu hai hai tưng dùng tuy hai mà một chẳng lẽ cái này là ngươi nói vị kia bất tử điệu tổ tiên tô ẩn thần sắc ngưng tụ h ỏ a diễm đem mặt đất cháy vài vạn năm không có một mặt cỏ cái này thi thể lại có thể bảo lưu lại đến sợ cũng chỉ có vị kia bất tử điệu tổ tiên mới có thể làm được là hắn phượng đế gật đầu trong truyền thuyết vị này tổ tiên trên đầu có chín căn màu đỏ như máu lông chìm đại biểu ta phượng hoàng nhất tộc tinh thuần nhất huyết mạch tô ẩn đếm hóa đá trên thi thể quả nhiên có chín căn hồng sắc lông vũ b à o gà đồng dạng dựng thẳng lên mà phượng đế trên đầu chỉ có ba căn trên lệch có chút lớn a trong nội tâm cảm khái con mắt đã rơi vào bất tử điệu tổ tiên phía trước một k h ỏ a đồng dạng hóa đá ngô đồng thụ cắm rễ tại nham thạch bên trong ngạo nghễ mà đứng cái này cây độ cao chỉ có một người tả hữu hơn nữa cực kỳ gầy yếu xem xét đã biết rõ từ dưới đất sinh trưởng cực kỳ gian nan cái này là cái kia gốc nô đồng thụ không đúng nó không có lẽ đã sớm đốt thành cho bụi cái gì đều không có còn lại sao như thế nào còn hội một lần nữa sinh dài ra cũng nhìn thấy cái này gốc cây giống phượng đế tràn đầy nghi hoặc rất nhanh nhớ tới cái gì trong ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp ta hiểu được là vị này bất tử đ i ể u tổ tiên tô ẩn gật đầu hắn cũng nhìn ra nô đồng thụ là bị thiêu thành cho tàn nhưng căn còn lưu đi một tí vị này bất tử điệu tổ tiên phát hiện điểm ấy muốn làm cho đối phương phục sinh lấy hết trong cơ thể sở hữu bất tử lực lượng kết quả dễ cây là dài r a cây non có thể hắn cũng giàu hết đèn tắt đã đến hấp hối giai đoạn nô đồng thụ biết nó tâm ý nỗ lực hướng bên này dựa sát vào chỉ t i ế c cuối cùng đều không có thành công song song hóa thành nham thạch cách xa nhau bất quá một mét khoảng cách lại thủy chung không cách nào gắn bó tương ôi xem như sự thật bản lương trúc r ộ ỗ nghèo và rủ li ẹt rồi chỉ sợ không chỉ còn như vậy đoán chừng lại có lôi đình hàng lâm mới đưa chúng hình thần câu diện nghe hai người giải thích xong lượng thiên t h ư c nói tô ẩn hướng bốn phía nhìn sang cùng đối phương nói đồng dạng nô đồng thụ xuất hiện về sau tựa hồ lại trải qua lôi kiếp nhỏ yếu trên thân thể hiện đầy lôi đình lưu lại vết thương giống như thượng thương cũng không cho phép chúng cùng một chỗ mặc kệ cụ thể như thế nào đã không cách nào khảo cứu rồi thở dài một tiếng phượng đế không truy cứu nữa vị này tiền bối cụ thể nguyên nhân cái chết mà chỉ nói ta muốn thi thể của bọn nó phóng cùng một chỗ tô ẩn gật đầu sinh không thể cùng cầu sau khi chết nghĩ biện pháp khiến chúng nó cùng huyện cũng coi như hoàn thành tổ tiên nguyện vọng một người một con phượng đi vào trước mặt biến thành nam h thạch đã không có cái loại đầy thánh nhân lực lượng tô ẩn cùng phượng đế liên thủ rất nhanh liền đem hắn trên tảng đá lấy súng dưới tổ tiên khi còn sống nhất truyền thích tự l à đứng tại ngô đồng thụ bên trên ca hát cái này cây mặc dù nhỏ chút ít nhưng lại hắn dùng tánh mạng phục sinh đem thi thể của nó phóng ở phía trên khiến chúng nó vĩnh viễn cùng một chỗ phượng đến ó i tô ẩn nhẹ nhàng đem bất tử đ i ể u tổ tiên thi thể đặt ở ngô đồng thụ bên trên cả hai tiếp xúc lập tức ngọc chất giống như thạch đầu lóng lánh ra hào quang trong nháy mắt không biết từ nơi này thổi tới một hồi gió nhẹ cả tòa nam ngu sơn cây cối ào ào vang lên giống như có phượng hoàng tại ca sướng tô ẩn sửng sốt chết đi vài vạn năm thân thể cũng đã hóa thành nham n thạch như thế nào sẽ xuất hiện loại tình huống này chẳng lẽ lại còn có ý niệm còn sống mau nhìn lượng thiên thức vội vàng nói tô ẩn phượng đế nhìn lại đồng thời sửng sốt hóa đá ngô đồng thụ phía dưới một cái dễ cây chẳng biết lúc nào chui ra chỉ có hai thước đến trường r a s a c h nhạt còn sống cơ ở bên trong chảy xôi phượng đế bừng tỉnh đại ngộ là chúng dùng tánh mạng bảo tồn một điểm sinh cơ con tưởng rằng loại này thần kỳ ngô đồng triệt để tử vong rồi không nghĩ tới lại vẫn có một đoạn dễ cây lưu lại tô ẩn trào tới dễ cây rơi vào lòng bàn tay chỉ có to bằng ngón tay cực kỳ suy yếu phượng đến nói nô đồng chi hỏa tự là dùng loại này nô đồng mục t i ê u đốt sinh ra cái này đoạn tuy nhỏ nếu có thể thiêu đốt có lẽ có thể cho tiểu vũ vượt qua nguy hiểm năm đó bất tử điệu tiền bối có thể thành công niết b ả n dựa vào đúng là cái này gốc nô đồng mục hiện tại mặc dù chỉ còn lại có một đoạn vận dụng tốt rồi có lẽ cũng có cơ hội thành công trực tiếp thiếu đốt quá mức lãng phí t r ầ m tư thoáng một phát tô ẩn nói nhìn xem có thể hay không đào tạo thoáng một phát khiến nó lớn lên nếu như có thể trưởng thành đại thụ về sau nhất định sẽ có càng nhiều ngô đồng mục gây chuyện không tốt còn có thể sinh ra đời càng nhiều nữa bất tử điều ta cũng biết đào tạo tốt nhất có thể tiểu vũ chỉ sợ không kiên trì nổi phượng đế lắc đầu ai cũng biết thụ người dùng cá không bằng thụ người dùng cá có thể tình huống hiện tại bọn hắn đã đi ra vượt qua ba phút đồng hồ rồi khoảng cách nửa canh giờ cũng chỉ còn lại có hơn mười phút đồng hồ thời gian như vậy ngắn ngủi thời gian còn muốn chạy xuống núi trở lại tổ địa còn yếu điểm đốt ngô đồng mục nghĩ biện pháp cứu sống tiểu vũ căn bản không có đào tạo thời gian nói sau t i ê u tính toán may mắn đào tạo thành công tiểu vũ nếu là chết rồi hạ một đầu bất tử điều còn không biết năm nào tháng nào mới có thể ra hiện tổ tiên tình huống chỉ là lệ nếu là có thể trở thành tài liệu giảng dạy áp dụng bất tử điều huyết mạch cũng không trở thành đoạn tuyệt c ũ n g không phải ai cũng vong, không chúng trong phải thể chính thức mặt sắp tử vong, hào không sợ hãi, còn có có thể chính thức dục hỏa chúng sinh, theo cho còn tàn Như sắp ai đi ra. có có có dục mặt tử sợ vậy, lượng thiên thước phượng đế ngươi ở phía trước dẫn đường ứng đối không thể biết trước nguy hiểm ta vừa đi một bên đào tạo thành công tốt nhất không thành công cũng không sao biết rõ thời gian cấp bách tô ẩn thân sắc mặt ngưng trọng thở ra một hơi quay đầu phân phó nói ân lượng thiên thước phượng đế đi đầu hướng dưới núi chạy như điên chương ba trăm lẻ chín nô đồng chi hỏa thấy bọn họ ly khai tô ẩn bám chặt theo con mắt rơi vào trước mắt rễ cây bên trên đồng thời hướng không trung trào tới một đầu đại đạo hiện ra đến cao lương đậu nành lúa mì lúa nước t ự a n h ư giải khắp đủ loại cây nông thánh đại đạo đồng thời nguyên khí trâu theo mi tâm bay ra n ô n g đậm thánh linh chi khí theo nông thánh đại đạo đối với ngô đồng can không ngừng tầm bổ cọ rửa cái này pháp bảo dĩ nhiên đạt tới ngũ phẩm đ ỉ n h phong nói cách khác ngũ phẩm thánh nhân thậm chí lục phẩm thánh nhân t ư ơ n g thế cũng có thể lập tức khôi phục nô đồng cằn tuy nhiên tương lai tiềm lực vô cùng hiện tại còn rất nhỏ yếu bị thánh linh chi khí nông thánh đại đạo tầm bổ lập tức mắt thường có thể thấy được khôi phục tô ẩn nhẹ nhàng thở ra hai thứ này làm căn cơ đều không thành công cũng chỉ có thể theo như phượng đế theo như lời đi làm hắn không phải cổ hủ chi nhân bất kể thế nào nói cứu chữa tiểu vũ trọng yếu nhất Đi! bàn tay run lên dễ cây rơi vào tang du cổ thụ bên cạnh Xì xì xì! cắm d ễ bùn đất rất nhanh dài ra trồi con ngón đ ú n g ra một đống đồ vật từ không trung rơi xuống nông thánh đại đạo thúc r i ụ c tô ẩn miệng khép mở một cái ca dao thì thầm đi ra một căn đằng một chén đất một mảnh diệp tử một đoá hoa cây nhỏ mầm mỏ mau mau trường dài ra dễ cây trường diệp tử dài khắp diệp tử tốt nở hoa nở hoa nhanh kết quả nuôi sống thiên thiên vạn vạn ra ca dao bình thường không có văn hóa người bình thường cũng có thể nhớ kỹ nghe thường thường không có gì lạ lại như ẩn chứa nào đó ma lực đồng dạng quanh quẩn tại nguyên khí châu nội ô ô ô nương theo lời nói cùng nông thánh đại đạo bên trên phát ra lực lượng nô đồng thụ trên căn trồi lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng dần dần biến thành cây nhỏ làm rất nhanh có diệp tử dài đi ra bất quá chỉ có một thước tả hữu liền ngừng lại tô ẩn nhữ mày nông thánh đại đạo nông thánh ca dao dùng để thúc giục lương thực mọi việc đều thuận lợi nhưng cái này gốc nô đồng thụ chính là tiên thiên bảo vật c ấ p bậc so tang du cổ thụ cũng cao hơn không có khả năng đơn giản như vậy thành t h ủ nông thánh viên bình thanh â m vang lên tô ẩn nói cái k i ế t nhưng còn có những biện pháp khác nông thánh đại đạo thúc giục nông sản phẩm rau quả các loại vấn đề không lớn cái này khoả ngô n đồng thụ như là đơn giản như thế có thể thành công cũng không trở thành lại để cho bất tử điệu tổ tiên sắp chết đều không có làm cho sống rồi loại này viễn cổ thì có bảo vật ta trước khi cũng không có tiếp xúc quỹ nghiên cứu trăm năm có lẽ có thể tìm được phương pháp hiện tại khó nông thánh lắc đầu làm như nông thánh tiếp xúc đều là cho người ấm no lương thực bất quá thực vật đều có t r u n g tính cấp cho đầy đủ thời gian khẳng định cũng có thể tìm ra lại để cho hắn rất nhanh sinh trưởng thủ đoạn mà giờ k h ắ c này thời gian rõ ràng không đủ tô ẩn quay đầu nhìn về phía giao hắn dưỡng hoa tàn nghiệm chỉ thấy đối phương đồng dạng lắc đầu quá đuổi đến không đến một phút đồng hồ lại để cho một cây như vậy thánh thụ trưởng thành đến có thể trẻ tuổi thiêu đốt tình trạng làm không được tô ẩn cười khổ hay là hắn quá tham lam rồi tiêu tính toán không phải viễn cổ thánh thụ chỉ là bình thường đại thụ thời gian cũng có chút quá ngắn ý thức trở về về phía trước nhìn lại không có bắc minh chi thủy hư thực h u y ệ n cảnh ngăn trở ba người tốc độ bay nhanh giờ phút này đã đi ra nam ngu cấm địa phạm vi chính hướng phượng tộc tổ địa phi hành như thế nào đây thấy hắn phục hồi tinh thần lại phượng đế nhịn không được nói dễ cây bị để vào thương khung châu nội không phải chủ nhân căn bản cảm thấy không xuất ra tình huống cụ thể là sống lại cũng dài thành cây nhỏ bộ dáng nhưng là quá nhỏ rồi không kịp trưởng thành đại thụ trẻ tuổi thiêu đốt mà nói sợ là làm không được rồi tôi ẩn thành thật trả lời phượng đế thở dài loại này cấp bậc ngô đồng thụ không có vạn năm thời gian không có khả năng lớn lên thành tài ai nếu có đồ vật gì đó có thể cải biến thời gian thì tốt rồi cải biến thời gian tô ẩn xững s ở đúng vậy hắn như thế nào không nghĩ tới người khác không có hắn thật đúng là có cổ tay khe đảo một cái sọt thời gian hàng xa xuất hiện tại lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên thời gian hàng xa lập tức rơi vào ngô đồng thụ mầm trước mặt làm cho cả nguyên khí c h â u đều bắt đầu v ạ n mẹo vê anh kịch liệt nổ vang vang lên thánh nguyên chỉ t r o ngao thánh linh chi khí lập tức sôi trào lên mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm bớt vốn chỉ có một thức tả hữu ngô đồng thụ mầm cấp tốc bành trướng gia tăng cái này tô ẩn khỏe miệng co lại có chút đau lòng thánh nguyên chỉ nội ẩ n hàm thánh linh chi khí tinh thuần nồng đậm số lượng tuy nhiên rất nhiều lại cũng không phải vô cùng vô tận dựa theo suy tính không sai biệt lắm c có thể làm cho hắn trùng kích thất phẩm thánh nhân không cần lại vì lực lượng lo lắng mà bây giờ giảm bớt nhanh như vậy đừng nói thất phẩm rồi có thể thì tới lục phẩm cũng không tệ rồi nương theo nước ao giảm bớt nỗ đồng thụ mầm cũng mắt thường có thể thấy được tăng trưởng dễ cây trở nên càng ngày càng vừa thô vừa to thân cây cũng càng ngày càng thô cánh tay chén ăn cơm người eo thùng nước ôm hết ngắn ngủn vài phút t i ê u trưởng thành đại thụ bộ dáng cùng tang du cổ thụ đồng dạng dễ cây cùng bốn phía gốc vách tường chậm rãi phù hợp ngoại giới thoạt nhìn chỉ qua thêm vài phút đồng hồ nhưng thời gian hàng xa quay nhiều xuống nô đồng thụ như là đã qua mấy trăm năm mấy ngàn năm theo cây non giai đoạn biến thành tre trời đại thụ lúc này thời gian hàng xa cũng như là tiêu hao sạch sẽ tất cả lực lượng rơi vào đáy hao biến thành bình thường hạt cát xem dạng thứ này t i ể u tính toán có thể vặn vẹo thời gian cũng không phải không hạn chế mà là có nhất định được hạn chế khoe miệng co lại tô ẩn không có thằng này phát triển mà vui sướng ngược lại có chút nhớ nhung khóc lúc này thánh nguyên chỉ bên trong thánh linh chi khí đã không sai biệt lắm bị tiêu hao hầu như không còn chỉ còn lại có hơi mỏng một tầng t r ù n g kích ngũ phẩm thánh nhân đều không nhất định vậy là đủ rồi tổn thất tuy nhiên rất lớn thu hoạch lại cũng không nhỏ sau khi thành niên ngô đồng thụ cành lá rầm rạp tùy tiện chặt bỏ một căn nhánh cây đ o á n chừng tựu đủ tiểu vũ đột phá không chỉ có như thế đã có cái này cây gia nhập nguyên khí trâu bên trong không gian lần nữa bành trướng do trước khi đường kính mười dặm biến thành trăm dặm lực lượng cũng càng ngày càng mạnh tựa hồ tùy thời đều áp chế không nổi lần nữa đột phá trước khi thì đến được ngũ phẩm đ ỉ n h phong một khi dễ cây cành lá cùng gốc vách tường phù hợp thành công có thể trực tiếp đột phá gây chuyện không tốt hội lần nữa đưa tới lôi kiếp biến thành lục phẩm đặt tới cấp bậc này phối hợp thêm chân long kiếm lượng thiên thước quy tắc chi chủ không ra tay đem không người có thể địch không có thời gian mảnh muốn những thứ này tô ẩn lấy ra chân long kiếm khe khe chém một cái một mảng lớn nhánh cây rơi vào lòng bàn tay cực lớn diệp tử mạch lạc rõ ràng tựa như hoàng kim thành công gặp đối phương vừa nói xong không cách nào làm được thời gian không dài t i ể u lấy da lớn như vậy ngô đồng thụ cảnh phượng đế có chút là người trước hết để cho tiểu vũ đột phá a biết không phải là giải thích thời điểm đem lượng thiên thức thu về thân thể hai người lần nữa về tới sân khấu trước mặt hoàng hậu cùng rất nhiều phượng tộc c ư ờ n g giả giờ phút này tất cả đều biến thành bản tôn bộ dáng không ngừng đối với tiểu vũ phún d u n g hòa diễm rồi sau đó người đã triệt để biến thành khối băng đừng nói nhúc nhích rồi thân vi chủ nhân đều cảm ứng không đến linh hồn chấn động tùy thời đều sẽ chết như thế nào đây thấy bọn họ trở lại hoàng hậu bọn người nhẹ nhàng thở ra đều lộ ra vẻ lo lắng không tìm được nô đồng chi hỏa mà nói cái này cái gọi là bất tử huyết mạch không sai biệt lắm có thể b u ô n g thá cho đem thứ này nhen nhóm cũng không nói nhảm tô ẩn con ngón đ ú n g ra nô đồng thụ m ộ t tính cả c á n h lá đối với tiểu vũ bay đi hưng hực phượng hoàng nhất tộc rất nhiều trường lão đồng thời đem hỏa diễm tập trung ở trên nhánh cây cực nóng nhiệt độ lại để cho không gian đều có chút v ạ n mẹo không khí đều phát ra bạo liệt thanh âm nhưng vốn là không lớn ngô đồng thụ cảnh như trước xanh mân mận một điểm bộ dáng đều không thay đổi thậm chí diệp tử đều không có nửa điểm khô héo phượng đế lông mi giơ lên chuyện gì xảy ra nhiều như vậy thánh nhân đồng thời ra tay trong đó còn có tứ phẩm ngũ phẩm rõ ràng lại để cho một căn nhánh cây mất nước đều làm không được thật bất khả tư nghị a tiêu tiêu một tiếng vang lên phượng đế lần nữa biến thành bản thể bộ dáng miệng hà khai phượng hoàng chi hỏa phốn dũng mà ra tăng thêm hắn hỏa diễm nhiệt độ trở nên cao hơn nhưng là ngô đồng thụ cảnh như trước xanh tươi ướt át một điểm bộ dáng đều không thay đổi hóa nhen nhóm không được t i u không cách nào xuất hiện ngô đồng chi hỏa càng không khả năng đem tiểu vũ đốt đốt thành cho bụi hẳn là không có đạt tới ngô đồng thụ thiêu đốt điểm cho nên không cách nào dẫn xuất ngô đồng chi hỏa tô ẩn kịp phản ứng sắc mặt tái nhuận bất kỳ vật gì đều có thiêu đốt điểm không đạt được tự đốt không đến không đúng đã như vậy khó có thể thiêu đốt năm đó như thế nào nhen nhóm hơn nữa đem vị kia bất tử đ i ể u tổ tiên đốt thành cho bùi hay sao khi đó chư thiên vạn giới cũng không có bất tử đ i ể u nhiều như vậy phượng hoàng nhất tộc cường giả đồng thời thi triển ra phượng hoàng chi hỏa t i ê u tính toán không phải thiên hạ cao cấp nhất h ỏ a diễm cũng không kém nhiều rồi dù vậy đều nhen nhóm không được năm đó dù thế nào hỏa hay sao khẳng định có nhiều chỗ không có làm minh bạch là lôi điện linh quang l ó e lên dựa theo phượng đế theo như lời truyền thuyết n ô đồng thụ trường quá lớn bị thiên địa ghen ghét do đó đánh xuống lôi kiếp sinh ra hỏa diễm vị kia bất tử điệu tổ tiên không đành lòng ly khai mới bị chết cháy hiện tại hỏa diễm đã có nhen nhóm không được có phải hay không cũng là bởi vì thiếu khuyết lôi đỉnh thử xem sẽ biết phượng đế các ngươi tiếp tục gia tăng hỏa lực cũng không c h ầ m trễ hét lớn một tiếng、Tốt. phượng đế bọn người đồng thời phun ra máu tươi huyết mạch thiêu đốt xuống hỏa diễm càng thêm cực nóng bất quá cũng chỉ lại để cho màu xanh biết lá cây trở nên khô héo đi một tí khoảng cách nhen nhóm còn có chút khoảng cách hít sâu một hơi tô ẩn chân nguyên trong cơ thể sôi trào một quyền ranh ra đùng đùng vừa thô vừa to lôi điện theo quả đấm của hắn bên trên phung tới rơi vào ngô đồng một bên trên cành lá đồng thời lắc lư một cái càng thêm khô héo như trước không có nhen nhóm ta có thể thi triển đi ra lôi điện hay vẫn là yếu đi chút ít tô ẩn con mắt n h a o lại thông qua một quyền này hắn phát hiện lôi điện hoàn toàn chính xác đối với nhen nhóm ngô đồng thụ có trợ giúp thật lớn nhưng hắn chỉ là độ kiếp thời điểm lĩnh ngộ một ít lôi điện lực lượng uy lực không được khoảng cách phá hủy nhánh cây bên trong kết cấu khiến nó bị ngọn lửa cháy còn kém rất lớn một đoạn lôi chỉ, con ngón đúng ra lượng thiên thức bay ra vô số lôi đỉnh nổ tung mà xuống đây là hắn sớm chuẩn bị vạn vừa gặp phải nguy hiểm có thể trở thành đòn sát thủ giờ phút này chẳng quan tâm nhiều như vậy rồi lôi đ ỉ n h tật phong sậu vũ giống như t u ô n gia đồng loạt rơi vào ngô đồng m ộ t bên trên long đế loại này lục phẩm sơ kỳ thánh nhân gặp gỡ khả năng đều không chịu nổi nhánh cây tại lôi điện cùng hỏa diễm song trọng trùng kích xuống lại không có vừa rồi bộ dáng diệp tử vỏ cây bắt đầu dần dần trở nên khô héo bất quá khoảng cách nhen nhóm như trước còn cách một đoạn g i a n g g i á c g i a n g g i á c đúng lúc này đóng băng bên trong tiểu vũ con mắt đã trở nên có hơi trắng bệnh xem ra tùy thời đều không chịu nổi thần hồn câu diện đem lôi trì nội lôi điện toàn bộ phóng xuất ra nhìn dáng vẻ của hắn biết rõ kiên trì không được mấy hơi thở tô ẩn tràn đầy lo lắng nhìn về phía lượng thiên thước giống lên đây đã là tốc độ nhanh nhất rồi lôi trì nội chỉ có ngũ phẩm lôi đình muốn rất nhanh nhen nhóm sợ cần lục phẩm lượng thiên thước nói lục phẩm phượng tộc cường giả trái tim đồng thời n g ộ i lạnh một nửa tốn h hao nhiều như vậy cố gắng đã thành công không được sao lục phẩm lôi đình cùng ầ n ngũ phẩm đỉnh phong phẩm t r kích lục phẩm h t á nét h nhân thời thể phượng mạnh nhất phượng đế cũng chỉ có ngũ phẩm đỉnh phong, khoảng cách đột phá, còn không biết rất xa. Nói cách khác, không khả sinh toàn cũng ngũ còn Nói năng Trong ngáy trong người Cùng n tới. Trước mắt, tộc đột biết rất bất tử không có khả năng sinh ra đời rồi. Trong mắt, trong mắt mọi người đều toát đời điểm mới điều rồi. mọi vại. đưa đế đều có có có xa. ra ra bộ vệ mặt của bọn hắn bất đồng tô ẩn hít sâu một hơi một tiếng gào rú lực lượng trong cơ thể điên cuồng dũng mánh vào mi tâm sau một k h ắ c một cái viên cầu quay tròn bay ra trong chốc lát trở nên cùng cung điện lớn nhỏ đột phá a ẩm ẩm nương theo tiếng la nồng đậm mây đen hội tụ thời gian nháy con mắt tự lan trăng hắn ra đường kính đạt đến năm mươi vạn giảm lục phẩm lôi k i ế p nô đồng thụ tại chợ giúp của hắn xuống cùng nguyên khí châu hoàn mỹ dung hợp lại để cho cái này phát bảo lần nữa đột phá gông cùng xiềng xích trực tiếp đạt đến lục phẩm giang dắc mây đen trồng chất thời gian không dài lôi điện liền hàng lâm mà xuống mang theo nghiền áp hết thể lực lượng lao đến hô nguyên khí châu tiến vào ngô đồng thụ cảnh tựa hồ nhận lấy khiêu khích lôi đ ỉ n h trở nên càng thêm táo bạo từng đạo đ i ệ n quang nhanh chóng rơi xuống càng ngày càng mạnh càng ngày càng cồn bạo vốn là có chút ít khô quắt nhánh cây lại không chịu nổi rốt cục đạt đến điểm tới hạn một đạo xanh thảm sắc h ỏ a diễm rồi đột nhiên h i ể n hiện chậm chạp bốc cháy lên Xì xì c ì bốn phía không khí tiếp xúc như là lập tức bị đốt trọi phát ra gây mũi mùi phượng đế hoàng hậu bọn người phún dũng mà ra hòa diễm lọt vào cắn trả nguyên một đám khí huyết sôi trào liên tiếp lui về phía sau khuôn mặt trắng bệnh h ả o cường cái này là ngô đồng chi hỏa lực lượng mọi người đồng tử co rút lại tất cả đều cảm thấy con mắt không mở ra được làm như phượng tộc cường giả vừa ra đời có thể thi triển phượng hoàng chi hỏa nói cách khác trời sinh cùng hỏa diễm liên hệ giờ phút này bị cái này hỏa diễm trung kích thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều làm không được thật là đáng sợ a không chỉ có như thế hỏa diễm ở trung tâm không gian bị đốt v ằ n mẹo một chút hướng chính giữa sụp đổ như vậy liệt diễm đứng ở trong đó tùy ý cháy hoàn toàn chính xác cần cực kỳ cường đại tín nhiệm phượng đế khuôn mặt trắng bệnh trước khi một mực suy nghĩ đã có đầy đủ ngô đồng m u ộ c hắn có phải hay không cũng có thể có cơ hội biến thành bất tử huyết mạch chính thức chứng kiến ngô đồng c h i hỏa mới hiểu được đối mặt thứ này cần bao nhiêu dũng khí cùng nghị lực ít nhất trước mắt hắn còn làm không được tiểu vũ thôn vệ h ỏ a diễm không để ý tới rất nhiều phượng hoàng khiếp sợ biết băng thời gian chậm trễ không được, tô ẩn lăng không một rõ chậm không không chảo, lăng đóng băng anh ẩn được, đem vâng ũ ném tới ngô đồng chi hỏa chính giữa, ý niệm tới chi giữa, c hỏa ý u t h ô suốt ruột hô l ê ngô Có thể hay h k ô n đột phá, có thể phá, hay h có k n thành g trở bất tử đồng i triệt sinh, tại ể u một rục r đế động nếp bàn, hỏa chúng sinh, ngay tại này một lần hành hỏa i Và a h n ô đồng chi hỏa trong chốc lát đem tiểu vũ bao khỏa nguyên khí châu gặp m ộ t đầu n h ă n nhóm đã bay trở về tiếp tục cùng lôi đình đối kháng lục phẩm lôi kiếp tuy nhiên đáng sợ nhưng bởi vì bổ chúng ngô đồng mộc Tiêu hào a nửa o hơn phân phút n vi lực, giờ y yếu tay nguyên dĩ dài, dĩ nhiên không lần nữa chống cũng không đáng gian không nhiên ẩn bàn tay ra, nguyên khí châu rơi xuống, lần nữa tiến Thời khí đi lại rồi. ruôi rơi qua. trâu được Tô gì ít, vượt ra, có sợ à v mi tâm cường ủ a hắn, cảm thụ thoáng một phát, con mắt kìm lòng không mắt con lòng cảm một kìm đ ợ c c phát Hảo sáng lên. ư trước khi bởi vì thánh linh chi khí bị ngô đồng thụ tiêu hao không sai biệt lắm cảm thấy bị tổn thất nặng nhưng bây giờ biết rõ tuyệt đối là chiếm được đại tiện nghi vượt qua lôi k i ế p nguyên khí châu dĩ nhiên đạt đến lục phẩm cấp bậc trong đó bắt quái bộ d á n g thánh nguyên trì bao la vô cùng nồng đậm lực lượng tràn ngập trong đó cho người một loại cực lớn cảm giác cắt bách mặc dù chỉ là lục phẩm sơ kỳ nhưng phối hợp thương khung châu không gian năng lực n ô đồng m ộ t t r i ệ u lửa cứng cỏi lục phẩm trung kỳ đều có thể một trận chiến một khi tế ra tuyệt chiêu đem lá ngô đồng nhen nhóm sợ là lục phẩm hậu kỳ thánh nhân đều có thể bị thương hơn nữa mấu chốt nhất chính là cố lực lượng này hắn có thể mượn nói cách khác chỉ cần nguyên khí châu tại mi tâm của hắn có thể trong thời gian ngắn thi chuyển ra có thể so với lục phẩm thánh nhân sức chiến đấu gặp lại đến ngũ phẩm lôi kiếp cũng không cần phải sợ tô ẩn vẻ mặt thỏa mãn tuy nhiên thánh nguyên chỉ bên trong thánh linh chi khí tiêu hao không sai biệt lắm nhưng nguyên khí châu tấn cấp gặp lại đến ngũ phẩm lôi kiếp cũng không cần phải sợ trong nháy mắt có thể độ xem ra lần này phượng vực không có tới thiếu không chỉ có lượng thiên thức tấn cấp thành công nguyên khí châu cũng có đột phá bất quá m ặ cực dù loại l l ư ợ nóng g khiêng gọi này, muốn thuận thành thánh vẫn không là là hay xem kém xem qua tiểu tiểu cái lợi hiện tại địa, c lễ, lập ít, vũ có thể hay h k ô đột phá. Vù vù vù. Cực nô ó n n g đồng chi hỏa đã đem không gian đốt thành một cái lô đen bộ dáng tồn tại tiểu vũ ở vào chính giữa trên người hàn băng mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan hiển lộ thân thể của nó bất tử huyết mạch kích hoạt thân thức khôi phục q u ắ t khẽ một tiếng tiểu vũ toàn thân lông vũ như là bị đốt trọi lập tức biến thành ô nha bộ dáng sau một khắc thân thể bốc cháy lên tựa hồ có chút không chịu nổi phát ra thét lên hướng chết mà sinh chỉ có chính thức tử vong mới có thể một lần nữa phục sinh tâm có điều cố kỵ chỉ biết thất bại gặp nó không có như vậy quả quyết tô ẩn tinh thần khé động một đạo ý niệm truyền đưa tới căn theo như truyền thuyết vị kêu bất tử đ i ề u tiền bối một lòng muốn chết cuối cùng không những không có chết còn phải dùng thành công hiện tại nếu là do dự gây chuyện không tốt sẽ cùng vừa rồi đồng dạng biến thành viên băng chính thức tử vong ta còn có thiệt nhiều ăn ngon không có nhấm nháp còn không có n ế m qua chính thức thịt rồng tuyệt sẽ không chết tiểu vũ q u á c khẽ hỏa diễm trong chớp mắt đem thân thể của nó toàn bộ bao phủ triệt để nuốt hết ông h ỏ a diễm nhiệt độ càng ngày càng mạnh tiểu vũ như là không kiên trì nổi theo cánh bắt đầu từng bước hóa thành cho tẫn mạn thiên phi vũ sau một khắc trong đầu cùng tiểu vũ khế ước biến mất phảng phất không tồn tại tô ẩn trái tim co lại không phải nói niết bàn về sau t i ể u là trùng sinh sao như thế nào linh hồn khí tức khế ước không còn có cái gì nữa n ô đồng m ộ t dần dần đốt rủi xanh t h ẳ m sắc hỏa diễm càng ngày càng nhỏ mắt thấy muốn dập t á t ngay tại tô ẩn phượng đế bọn người tất cả đều tràn đầy khẩn trương thời điểm lắc lư vài cái lần nữa trở nên tràn đầy trong chốc lát đem chọn cái tổ địa phủ lên đỏ thấm một đầu cực lớn phượng hoàng hư ảnh xuất hiện tại thiên không tràn ngập toàn bộ phượng vực lại để cho thiên địa đều sáng ngời bắt đầu chuyển động ngay sau đó vô số phượng hoàng kìm lòng không được bay lên lên tiếng hát vang âm thanh động trời cao phượng hoàng hoa hải đoá hoa cũng đều đồng loạt phủ phục trên mặt đất một cây lạnh run như là tại triều b á i quân vương phượng hoàng tề minh bất tử đ i ề u ra sau một khắc trong ngọn lửa một cái thất thải phượng hoàng triển khai cánh chậm rãi hiển hiện hình thể cực đại vô cùng nếu không là anh vũ bộ dạng mà là cùng phượng đế đồng dạng trên đầu sáu căn phượng linh trói mắt trói mắt hô nương theo cái này đầu phượng hoàng xuất hiện tô ẩn trong óc ở chỗ sâu trong vừa vừa biến mất khế ước xuất hiện lần nữa đi ra giống như lần nữa có thể cảm nhận được đối phương nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động tô ẩn nắm đấm xếp chặt thành công rồi tiểu vũ một mực bình thường anh vũ mà thôi rõ ràng triệt để kích hoạt lên bất tử huyết mạch biến thành tự thượng cổ đến nay duy nhất một đầu bất tử đ i ể u không chỉ có như thế thực lực của nó cảm thụ thoáng một phát tô ẩn thiếu chút nữa vui vẻ cười ra tiếng lục phẩm đ ỉ n h phong nó rõ ràng đã có được so nguyên khí châu còn muốn thực lực cường đại quy tắc c h i chủ phía dưới chính thức đỉnh phong tồn tại bãi kiến bất tử đ i ể u cùng thiếu niên cảm giác bất đồng phượng đế bọn người chứng kiến trong ngọn lửa xuất hiện phượng hoàng tất cả đều cảm nhận được nồng đậm huyết mạch tác chế vậy mà thật sự sinh ra đời rồi phượng tộc tự thượng cổ về sau lần nữa đã có lục phẩm cấp bậc cường giả trước kia muốn nói long vực có thể áp bọn hắn một đầu dựa vào đúng là long đế siêu tuyệt tu vi mà bây giờ đã có bất tử điều phượng tộc tất nhiên càng tốt hơn. trong ộ c càng tất tốt t nhiên hơn. ngọn lửa phượng hoàng tránh bông nhúc n í c h cánh đầy trời hỏa diễm như là bị hắn thôn vệ tiến trong cơ thể chứa đựng cực lớn thân hình triệt để triển lộ tại tất cả mọi người trước mặt cường đại vô cùng uy vũ bất phàm thì ra là thế tô ẩn giật mình trước khi một mực kỳ quái bất tử huyết mạch đến cùng như thế nào hình thành hiện tại xem ra tựu la phượng hoàng dùng đại nghị lực đại kiên trì hướng chết mà sinh đem thiên hạ nhất cực nóng ngô đồng chi hỏa sắp nhập vào đan điển Biến thành huyết thành m ạ có h c thể đoán được chỉ cần tiểu vũ thiêu đốt huyết mạch tất nhiên có thể lần nữa dẫn xuất cường đại như thế hỏa diễm một lần nữa đốt cháy v ạ n vợt đang tại c ả m khái chợt nghe bất tử điệu phiền muộn thanh â m vang lên ta như thế nào biến thành như vậy biết do nó nghĩ cái gì tô ẩn cười nói ngươi bất tử điệu huyết mạch kích hoạt dĩ nhiên biến thành bất tử điệu tự nhiên cùng trước khi anh vũ bộ dáng bất đồng còn tưởng rằng tiểu vũ lột xác sau khi thành công sẽ biến thành một cái khác trí nhớ đều tùy theo cải biến hiện tại xem ra suy nghĩ nhiều hay vẫn là cái kia tham ăn yêu làm nhân sư tiểu gia hỏa quá xấu rồi tiểu vũ mặt mũi tràn đầy phiền muộn hơn nữa lớn như vậy còn thế nào ngồi s ổ m ngươi trên bờ vai phượng đế bọn người có chút tâm mệt mỏi bất tử huyết mạch kích hoạt ngươi chính là ta tộc đỉnh phong nhất tồn tại chạy người khác trên bờ vai ngồi cạnh thế nào muốn hay sao hít sâu một hơi phượng đế tiến về phía trước một bước đi vào trước mặt cổ tay k h ẽ đảo một miếng lông vũ trạng đại ấn huyền nổi giữa không t r ú n g đây là phượng tộc tộc trưởng tín vật phượng linh đại ấn từ hôm nay trở đi ngươi chính là chúng ta nhất tộc tân nhiệm tộc trưởng thì ra là bổ nhiệm mới phượng đế tiểu vũ n h ế t miệng ta không làm ta muốn đi theo chủ nhân không nghĩ tới nó cự tuyệt nhanh như vậy phượng đế đều có chút không biết nói như thế nào rồi đành phải kiên trì bất tử huyết mạch là phượng tộc đỉnh phong nhất huyết mạch một khi xuất hiện cự la phượng đế chỉ là tổ tiên lưu lại quy định chúng ta không thể cự tuyệt mặc kệ ai quy định dù sao ta không làm tiểu vũ không ngừng lắc đầu ghét bỏ chi ý giật vu n ô n biểu đại h á c lúc trước cho cái hoàng đế đều không làm hắn thật muốn làm chẳng phải tỏ vẻ không bằng đại h á c vong ân phụ nghĩa ta tiểu vũ mới không có ngu như vậy đấy phượng đế hoàng hậu bọn người nhìn nhau mặt mũi tràn đầy phát ngộng con t ư ở n g rằng bất tử đ i ề u huyết mạch xuất hiện bọn h ắ n phượng tộc sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh lần nữa khôi phục viễn cổ vinh quang kết quả đối phương chỉ đem mình làm anh vũ một mực sủng vật có chút lúng túng khó xử a đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên lại kìm nén không được phượng đế nói tô ẩn ngươi khuyên đ ủ nó a nó có ý nghĩ của mình ta cũng khuyên không được tô ẩn bất đắc dĩ lắc đầu đành phải nhìn về phía cách đó không xa tiểu vũ nếu không ngươi đương bọn h ắ n phượng đế thử xem t ố t tiểu vũ gật đầu tô ẩn mọi người đồng dạng mắt t r ợ t trắng bọn hắn khuyên bảo chết sống không đồng ý thiếu niên vừa nói lập tức đáp ứng muốn hay không khác biệt lớn như vậy hắn là chủ nhân của ta để cho ta làm gì tự làm gì nhìn ra mọi người thái độ tiểu vũ đương nhân đạo khục khục lần này đến phiên tô ẩn có chút xấu hổ rồi nhiều cao thủ như vậy thừa nhận ngươi vi hoảng kết quả ngươi nói ta là chủ nhân của ngươi thật sự có chút thẹn thùng nhìn ra hắn không có ý tứ tiểu vũ nghiêm sắc mặt nhìn quanh một vòng hạ giọng chủ nhân của ta thấp điều các ngươi thừa nhận ta là phượng đế mà nói tự giả bộ như không biết hắn là chủ nhân của ta mọi người bụng lấy cái chán lời này có ở trước mặt nói sao tiểu vũ cùng ta theo c ả n g u y ê n giới mà đến khai trí bất quá hơn mười ngày mà thôi khiến nó đảm nhiệm phượng đế hay là thôi đi các ngươi cũng xin yên tâm không nói ta cùng phượng tộc quan hệ đơn nói nó trong cơ thể có được bất tử đ i ề u huyết mạch cũng cùng phượng tộc vui buồn cùng tuy hai mà một nói cách khác vô luận như thế nào nó đều cùng phượng tộc cùng một chỗ t ô ẩn mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ nói kỳ thật phượng đế hoàng hậu bọn người mục đích hắn cũng có thể nhìn ra tự làm u ố n kéo tiểu vũ nhập cục tăng lên phượng tộc chỉnh thể thực lực về phần lãnh đạo không lãnh đạo bọn hắn cũng không trọng yếu đã như vậy cái gọi là phượng đế không làm cũng thế nói sau thằng này như thế không đáng tin cậy thực sự nó làm mỗi ngày lại để cho phượng tộc cứng giả cho nó tìm côn trùng ă n cũng thế thấy hắn nói như vậy tiểu vũ cũng hoàn toàn chính xác xác thực không muốn làm cái gọi là tộc trường mọi người liếc mắt nhìn nhau không nói thêm lời bất tử điệu xuất hiện nguyên nhân phượng đế giờ phút này cũng rõ ràng n ô đồng chi hỏa tăng thêm hẳn phải chết chi tâm là được thành công có bất tử chi huyết mà nói xác suất thành công cao hơn một chút ly khai tổ địa trở lại đại điện tô ẩn nhìn về phía trước mắt phượng đế giải thích nói tiểu vũ bị n ô đồng chi hỏa cháy trước còn lẩm bẩm ăn khẳng định không có hướng chết mà sinh dũng khí nhưng như trước thành công rồi nói rõ bất tử chi huyết làm ra mấu chốt tính tác dụng về sau phượng tộc còn muốn sinh ra đời loại này huyết mạch ngược lại là có thể tham khảo phượng đế gật đầu đây là tiểu vũ huyết dịch còn có ngô đồng thụ cảnh lưu cho ngươi chậm rãi nghiên cứu có lẽ có thể tìm được phương pháp thích hợp cổ tay khe đảo tô ẩn truyền đạt hai dạng đồ vật tiến vào tiên giới đến nay vị này cho hắn trợ giúp rất lớn nếu không là hắn đừng nói có được thực lực bây giờ khả năng sớm đã bị long đế phát giác do đó chém giết hàn huyên một hồi phượng đế lặng lẽ chuyên âm ngươi bây giờ đã thành là chân chính y thánh ta cho ngươi hỗ trợ làm sự tình không biết khổng tức nữ hoàng hiện tại ở địa phương nào tô ẩn hỏi trước khi đáp ứng đối phương có thể cứu mà nói tự sẽ không chối từ đi ra ngoài rồi nói sau nhìn thoáng qua cách đó không xa hoàng hậu phượng đế nói lên tiếng tô ẩn đứng dậy thương khung thánh nhân đã cùng ta ước định tốt ngày mai buổi t r ư a dẫn người xem lễ ta thánh địa thành lập ta còn có việc muốn làm như vậy cáo tử ta đưa tiễn ngươi phượng đế mỉm cười hai người ly khai phượng vực thương khung tu luyện thái thượng vong tình không có nhân loại tình cảm cái gọi là xem lễ mặc dù bản tôn không tự mình tới cũng tất nhiên sẽ cho ngươi hủy diệt tính đà kích hiện tại có thể có tính toán gì không lơ lửng không trung phượng đế khẽ nhũ mày cái gọi là xem lễ nghe rất văn nhã trên thực tế huyết t ì n h vô cùng thiếu niên ở trước mắt chỉ cần gánh không được ba mươi sáu cổ thánh sẽ toàn bộ tan thành mây khói một vạn năm kiên trì ảo ảnh trong mơ hoa trong tiếng nguyện nếu như thiếu niên đại bề ngoài chính là nhân đạo mà thương k h u n g hoàng tuyền đại biểu chính là thiên đạo nhân đạo hương thịnh thiên đạo đến vong từ cổ trí kim không thay đổi định luật ta muốn đi xem đi ngũ hành thánh địa nhìn xem có thể hay không lôi kéo thoáng một phát không yêu cầu bọn hắn gia nhập ta bên này chỉ cần không quấy dối là tốt rồi t ô ẩn đem kế hoạch nói ra ngũ hành thánh địa may nhắc lại phượng đế lắc đầu ta khuyên ngươi hay vẫn là c ò i chừng một ít kim mục thủy hỏa thổ năm vị thánh nhân đồng dạng không phải nhân tộc mà là thiên địa sinh ra năm đó thủy thánh cộng c ô n g từng cùng thương khung tranh đoạt qua bất chu sơn thánh địa dưới sự giận dữ đem ngọn núi lục gãy trời giáng lũ lụt trọn vẹn mấy tháng lâu nhân loại thiếu chút nữa bởi vậy diệt sạch tô ẩn chấn động chuyện này khả năng liên lụy viễn cổ bí mật vị kia lâm huyền sư minh đều không rõ ràng lắm tuy nhiên bọn hắn cùng thương không không đúng làm phó nhưng đồng dạng xem thường nhân tộc có thể kéo q u ả n g lên tốt nhất lôi kéo không được ta sợ sẽ để cho ngươi lâm vào nguy hiểm phượng đế tiếp tục nói bất quá tình huống hiện tại hoàn toàn chính xác không có những biện pháp khác có thể liên hệ với bọn hắn ngày mai nguy hiểm có thể giải trừ tóm lại coi chừng một ít tốt nhất cảm tạ phượng đế nhắc nhở tô ẩn gật đầu cùng lâm huyền nói đồng dạng không phải là không có biện pháp tuyệt không có khả năng đi tìm bọn họ hơn nữa tiểu tính toán tìm, cũng muốn có nhất định thực trước mới、được. Đổi lại muốn cũng định có lực được. kỳ h không chắc, hiện tại lượng thiên thước, nguyên khí châu phẩm đỉnh phong, ngược lại là có thể đi qua thử xem rồi. Không cần khách khí. i điểm tại tiểu lại đi rồi. k nửa nắm lượng nguyên toàn tấn càng đến ngược cần có cấp, lục có qua đạt xem là là bộ vũ thật ngươi nếu không phải sốt ruột mà nói có thể theo giúp ta đi xem đi bắc hải c h â n chờ một chút phượng đến nói bắc hải huyền vũ thần thú chỗ ở chẳng lẽ k h ô n g tước nữ hoàng tại chỗ nào biết do ý của hắn tôi ẩn n g h i hoặc bác hải hắn đi qua lần trước tự mình đem l á o mạn tiễn đưa tới phượng đế gật đầu thần s ắ c mặt ngưng trọng bác hải đích thật là huyền vũ chỗ ở nhưng ta muốn đi cũng không phải chỗ của hắn mà là bác nguyên tri điệu tôi ẩn nhữ mày đi vào tiên giới bù lại không ít địa lý rồi nhưng cái tên này như trước nghe đều chưa từng nghe qua bác nguyên tri điệu là ta thần thú nhất tộc phát nguyên điệu ngươi không biết cũng rất bình thường nghe nói thời kỳ viễn cổ ta thần thú nhất tộc tự là từ nơi ấy vạn thú đồ trong đi tới thiếu như bị ta đặt ở tại đây hy vọng có thể khôi phục phượng đế nói nếu như hai canh giờ nội có thể tới về đích lời nói ngược lại là có thể qua đi xem đi trầm tư thoáng một phát tô ẩn nói phượng đế giúp hắn rất nhiều bang đối phương cũng làn lên phải đấy huống chi trước khi đáp ứng đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể chậm trễ chuyện của mình bởi vì chống lại bất quá thương khung chết không phải một mình hắn mà là sở hữu lao sư cùng với cả nguyên giới cả nhân tộc hắn thua không nổi bắc nguyên tri địa cũng không có quá lớn nguy hiểm nếu không không có khả năng đem tiểu như đặt ở nơi nào lần này chỉ là đem nàng mang đi ra cho ngươi nhìn xem có thể hay không cứu chữa hai canh giờ có lẽ không dùng được phượng đế cười cười vậy là tốt rồi t ô ẩn nhẹ nhàng thở ra đi thôi thương nghị xong xé rách không gian hai người thẳng tắp hướng bắc hải phương hướng bay nhanh mà đi bọn hắn vừa đi không gian một hồi lắc lư hai cái thân ảnh vọt ra mẫu thân hay vẫn là được rồi đều một văn năm có cái gì cựu hận hóa giải không hết phượng tê thu nhìn trước mắt nổi giận đùng đùng nữ tử nhịn không được khuyên can lơ lửng tại đối diện nàng không phải người khác đúng là hoàng hậu người cũng không phải không biết tiện nhân kia không chỉ có muốn thay thế vị trí của ta còn muốn giết ta dù sao có ta không có nàng có nàng không có ta hoàng hậu hừ l ệ n h n g ư ơ i n h a tự l à quá mềm lòng rồi phượng đến nếu là cùng tống ngọc đồng dạng khắp nơi trêu hoa ghẹo n g u y ệ n ta đã sớm đem hàn thiến không nghĩ tới mẫu thân lại loại suy nghĩ này phượng tê thu bất đắc di lắc đầu hắn tu luyện chính là tình thánh đại đạo ta cũng không có biện pháp đều là lấy cớ mà thôi hoàng hậu cười lạnh thiến mới có thể l ĩ n h ngộ rất cao tình đạo không n i ê m chỉ là nhục dục biểu hiện bên ngoài hình thức mà thôi tốt rồi không nói những thứ này chúng ta nhanh lên theo sau ta ngược lại muốn nhìn hắn đem tiện nhân kia giấu ở nơi nào mẫu thân tựu chắc chắc phụ thân phải đi tìm khổng tức nữ hoàng phượng tê thu nhữ mày kết hôn nhiều năm như vậy chỉ cần vểnh lên cái gì mông đít ta biết ngay hắn đem cái gì thì yên tâm đi không sai được hoàng hậu bàn tay lớn bay xuống được rồi gặp mẫu thân quả quyết sợ n g o à i ý muốn nổi lên phượng tê thu đành phải theo ở phía sau hai người đồng dạng vạch phá không gian rất nhanh đuổi theo ngươi nói thần thú đ ổ là địa phương nào không gian trong đường hầm một bên đi về phía trước tôi ẩn một bên hiếu kỳ nhìn qua là một cái cự đại dòng sông thượng du nghe nói tiên giới đệ nhất đầu phượng hoàng đệ nhất đầu thần long đệ nhất đầu kỳ lân đệ nhất đầu huyền vũ đều là từ nơi này sinh ra đời bên trong có được để cho ta thần thú nhất tộc nhất ôn h ò a khí tước đương nhiên đây là tứ đại thần thú h ạ c h tâm bí mật chỉ có tứ đại gia tộc tộc trưởng biết được ngoại nhân cũng không biết rõ tình hình phượng đế giải thích tôi ẩn giật mình nhớ tới cái gì nhịn không được hỏi kỳ lân cổ thú thật sự diệt tuyệt tứ đ ạ i thần thú còn còn sống ở thế chỉ có ba loại rồi kỳ lân cổ thú cũng không nghe được qua nguyên nhân chính là như thế tiểu vũ lao mạ đều kích hoạt huyết mạch rồi chỉ có vốn mạnh nhất đại h á c hiện tại hắn thú túi ổ lấy cái đó đều không đi được kỳ lân sinh dục năng lực không được số lượng vốn là không nhiều lắm thời kỳ thượng cổ cuối cùng một đầu bị g i ế t về sau hơn một vạn năm chưa bao giờ xuất hiện qua đại khái xuất triệt để biến mất phượng đế lắc đầu cái kêu y đốn lao sư như thế nào tìm đến kỳ lần tinh huyết đào tạo ra nó tô ẩn đem đại hát phóng ra phượng đế nói là dựa dẫm vào ta lấy được cuối cùng một đầu kỳ lần cổ thú bị giết thi thể bị vô số cao thủ cấp đoạn thương k h u n g hoàng tuyền cũng xuất thủ ta tu vi yếu chỉ lấy được chút ít huyết dịch n g h e xong một hồi tô ẩn thở dài cái này thuộc về thời kỳ thượng cổ chiến đấu đường đường tứ đại cổ thú một trong cuối cùng vậy mà triệt để diệt sạch ngẫm lại đều bị người t h ổ thức giải thích xong phượng đế nhìn về phía con lửa nói ngươi cái này đầu sủng vật đã bị y đốn đào tạo vô cùng tốt rồi nhưng là đáng tiếc kỳ lân huyết mạch hay vẫn là quá mỏng manh rồi nếu là có thể có được kỳ lân tư c h i hoặc là trái tim cùng tiểu vũ đồng dạng c h i t để lô sắc thành kỳ lân thần thú cũng chưa biết chừng cái này nghe hắn nói như vậy tôi ẩn nhịn không được cười khổ ngươi đều không chiếm được ta đi nơi nào tìm kiếm hơn một vạn năm trước cuối cùng một đầu kỳ lân đã bị giết có thể tìm được vài giọt huyết đã rất tốt móng nuốt trái tim khả năng cũng chỉ có thể n g ấ m lại rồi cũng thế đây là cơ duyên có thể ngộ nhưng không thể cầu quá nhiều hy vọng xa vời chỉ biết thất vọng phượng đế gật đầu đem đại hát thu vào nguyên khí châu chẳng muốn tiếp tục đa tưởng tô ẩn tăng thêm tốc độ hướng b ắ c hải bay nhanh mà đi ngay tại tô ẩn tiến vào phượng vực thời điểm bất chu sơn thánh địa cảm nhận được chính mình một đạo ý niệm che diện thương k h u n g thánh nhân khẽ nhữ mày nhìn về phía trước mắt thanh niên xem ra ba mươi sáu cổ thánh lưu lại người đệ tử này so ngươi càng thêm quả quyết vâng thiết thiên thu cúi đầu mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cũng biết đối phương hoàn toàn chính xác so với hắn càng mạnh hơn nữa cũng không cần tự coi nhẹ mình làm là lao sư đệ tử làm sao có thể tùy ý hắn đem ngươi vượt qua ngầm đầu lên thương khung thánh nhân lăng không một chảo vê anh thiên địa lập tức như nổ tung đồng d ạ n g xuất hiện một đạo khe hở ngay sau đó một cái quan tài bộ dáng thứ đồ vật xuất hiện tại trước mắt thanh đồng luyện chế mà thành mặt ngoài có đặc thù đường vân cùng càn nguyên giới người thủ mộ chỗ ở có chút tương tự quan tài xuất hiện thương khung thánh nhân nhìn về phía thanh niên đứt rời cánh tay vị trí mỉm cười ngươi không phải hỏi ta vì sao không có giúp ngươi bắt tay cánh tay chữa cho tốt sao đây cũng là ta sớm vi ngươi chuẩn bị cơ duyên tốt cơ duyên thiết thiên thu nhữ m ả y có chút nghi hoặc không tệ vuốt v u ố t trong dâu thương khung thánh nhân suy nghĩ như là lâm vào trí nhớ trong thiên địa có tứ đại thần thú ngươi nên biết ta thiết thiên thu gật đầu cự long thiên phượng kỳ lân huyền vũ tứ đại thần thú thiên địa sinh ra thời kỳ viễn cổ chính thức bá chủ tứ đại thần thú đoạt thiên địa c h i tạo hóa nhất là kỳ lân chính là tẩu thú c h i hoàng chính thức điềm lành ngươi tại cái đó tô ẩn trong tay liên tục chịu thiệt nói trắng ra là không phải tu vi không đủ mà là số mệnh nhận lấy đối phương áp chế đoán không sai hắn nên có kỳ l ầ n làm bạn tại bên người thương khung thánh nhân mỉm cười hiện tại ta tựu i cho ngươi nghịch thiên cải mệnh nói xong con ngón búng ra hô quan tài che lập tức mở ra bốn cái vừa thô vừa to chân từ bên trong phiêu trồi lên từng cái đều có hơn ba mét trường vừa thô vừa to vô cùng tản mát r a cực lớn uy thế cho người một loại rất mạnh cảm giác c áp bách thương khung thánh nhân lăng không một chảo bốn cái chân huyền nổi giữa không trùng vô số trắng loãng tường vân hội tụ cùng một chỗ làm cho cả thiên không đều tràn ngập điểm lành khí tức nhẹ nhàng sờ vê anh thời gian nháy con mắt bốn cái chân dung hợp cùng một chỗ chậm rãi tụ tập bị đánh tạo thành một chỉ cường tráng cánh tay đi một tiếng thấp giọng hô cánh tay đã rơi vào tiết thiên thu trên bờ vai trong nháy mắt thứ hai t i ể u cảm thấy vô cùng vô tận lực lượng rót tuân ra mà đến tựa hồ muốn hắn toàn thân đều x é rách đây là kỳ lân tứ chi đồng tử co rút lại thiết thiên thu không ngừng run rẩy có thể cảm nhận được cái cánh tay này rơi vào thân thượng lại để cho thực lực của hắn rồi đột nhiên bạo tăng không biết bao nhiêu vận dụng tốt rồi đừng nói tam phẩm thánh nhân t i ê u tính toán ngũ phẩm đều có thể một quyền đánh chết không cần nghĩ cũng biết bị lao sư luyện hóa tư chi chính là thượng cổ thần thú kỳ lân lân đế tư chi bị ta chạm xuống dưới luyện hóa thành cánh tay kỳ lần t i ệ n đưa ngươi hảo hảo cảm ngộ trong đó ẩn chứa lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra có thể trực tiếp giúp ngươi đột phá ngũ phẩm gông cùm xiến xích thương khung thánh có người nói mấu chốt nhất chính là trong đó ẩn chứa điểm lành chi lực có thể cho ngươi số mệnh bạo tăng một mạng lớn đã có loại này số mệnh hơn nữa thực lực báo thủ r ử a hận không nói chơi tiết thiên thu hai mắt tỏa ánh sáng tràn đầy kích động lao sư yên tâm loại tình huống này lại dết không được tô ẩn ta trực tiếp t ự cung thương khung thánh nhân gật đầu trước độ kiếp a sau khi hoàn thành ta còn có chuyện an bài cho ngươi tiết thiên thu không nói chuyện không ngừng hấp thu kỳ lần tứ chi trong ẩn chứa lực lượng cường đại thời gian không dài lôi đ ỉ n h xuất hiện tứ phẩm ngũ phẩm chỉ chốc lát ngũ phẩm lôi k i ế p t i ụ u thuận lợi vượt qua thành một vị ngũ phẩm đỉnh phong cấp bậc thánh nhân thấy hắn thành công thương khung thánh nhân thỏa mãn gật đầu thượng cổ kỳ l ầ n cổ thú có thể so với bất tử điều mặc dù giúp ngươi đột phá ngũ phẩm gông cùng xiềng xích như trước không có biện pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng như vậy đi ngươi đi xem đi bắc hải tìm được bắc nguyên tri địa dựa vào cánh tay kỳ lân bên trong cảm ứng tìm kiếm kỳ lân c h i tâm mang về đến ta đem ngươi trái tim nổi đi đã có thứ này có lẽ có thể trùng kích lục phẩm đỉnh phong rồi thiết thiên thu hô hấp r ồ n r ậ p cái này xem như quy tắc phía dưới đỉnh phong nhất tồn tại nếu là hắn đạt tới dựa vào khống chế thiên thu đại đạo quy tắc c h i chủ chưa hẳn không thể một trận chiến kỳ lân c h i tâm nhất định phải đạt được biết rõ đối phương trọng nhặt tin tưởng thương khung thánh nhân khoát tay á o đ ú n g rồi Đạt được tâm chi kỳ lần vâng ề sau, thay ta đi xem đi ngũ hành thánh địa, mai trưa, thuận buổi thánh tiện nói cho bọn hắn biết một tiếng, hành cho hắn ngày mai trưa, đi xem đi đi đi nói mới xem xem x ngũ bọn y lập c h í h thánh là cái kia thánh địa. n v â ôm quyền gật đầu tiết thiên thu chậm rãi lui về phía sau rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ hắn vừa đi không lâu một đầu trung niên nhân xuất hiện tại trước mặt tiểu sư đệ một người đi tìm kỳ l ầ n c h i tâm không có vấn đề a trung niên nhân nhữ nhữ mày thương khung đại đệ tử kim ố thánh nhân bác nguyên c h i địa là ta luyện h ó a kỳ lần cổ thú linh hồn biết đến thập phân an toàn không có bất kỳ nguy hiểm thương khung thánh nhân cười nói liên tục ở đằng kia vị tô ẩn thủ hạ chịu thiệt tự tin của hắn bị phai m ờ không ít vừa vặn đi một cái không địa phương nguy hiểm cải tạo tin tưởng kim ô thánh nhân lúc này mới chợt hiểu hiểu ra lão sư đối với tiểu sư đệ thật sự là quá tốt không tại vấn đề này bên trên dây dưa thương khung thánh có người nói ngũ hành thánh địa sự tình thiên thu có thể làm tốt thì thôi làm không xong khả năng còn cần ngươi cùng thiểm quế đồng loạt ra tay lão sứ yên tâm kim ố thánh nhân ôm quyền đi thôi không nói thêm lời thương khung thánh nhân lần nữa hướng trước mắt tấm bia đá nhìn sang lông mi n h ă n lại thiên đạo dung hợp đi ra những đồ án này đến cùng đại biểu có ý tứ gì đấy cũng không biết xuất hiện những biến cố này giờ phút này tô ẩn lần nữa đi vào bắc hải trên không tiểu vũ tiếp tục biến thành một chỉ anh vũ ngồi ngay ngắn ở trên vai của hắn phượng đế tắc thì đem trong cơ thể máu tươi tế lệ ra tìm kiếm bắc nguyên tri địa cửa vào cái này tứ đại thần thú sinh ra đời tri địa cũng không phải l ó a lộ tại bên ngoài mà là dấu ở bắc hải là một loại thời không điểm chỉ có thông qua bốn thần thú tinh thuần nhất huyết mạch mới có thể cảm ứng được không biết lão mạng huyết mạch kích hoạt thế nào đợi bên này sự tình chấm dứt vừa vặn qua đi xem tô ẩn trong nội tâm suy tư tiểu vũ lột s á t thành công rồi đã có được lục phẩm tu vi đỉnh cao không biết lão mạng thế nào như đồng dạng có thể kích hoạt huyết mạch thực lực có lẽ cũng không thấp a không cầu cung bất tử điệu đồng dạng cường đại có được tam phẩm tứ phẩm tu vi đối với vạn khư v i ê n cái này mới xây thánh địa mà nói cũng là một đại trợ lực đã tìm được phượng đế thanh â m vang lên tô ẩn nhìn sang chỉ thấy huyết mạch của h ắ n hóa thành một đạo quan mang thẳng tắp hướng đáy biển ở chỗ sâu trong lan tràn mà đi hai người một chim dọc theo hào quang phương hướng thẳng tắp hướng đáy nước bay nhanh mà đi còn chưa tới đến đáy biển đồng thời nhoáng một cái như là lâm vào một cái tồn tại ở không tồn tại không gian điểm sau một khắc biến mất tại nguyên chỗ bắc nguyên tri địa giấu ở bắc hải bên trong một chỗ theo nước biển bốn phía trôi nổi không phải bốn thần thú tinh thuần huyết mạch không biết trong đó bí mật căn bản không có khả năng tìm được phượng đế là vì đã tới một lần mới có thể như vậy quen việc dễ làm bọn hắn vừa mới tiến đi không lâu hoàng hậu cùng phượng tê thu đồng dạng lại tới đây k h í tức của hắn ngay ở chỗ này biến mất đi hoàng hậu rất nhanh tìm được địa phương đồng dạng chui đi vào tiến vào không gian điểm về sau tô ẩn đánh nữa cái l à o đảo sau một khắc xuất hiện tại một cái đặc thù thế giới bên trong không có nước biển cũng không có màu lam nhạt thiên không có chỉ là tối tăm mở mịt khí thể tựa như mây đen thời tiết thoạt nhìn không tốt nhưng linh khí thập phần sung túc cho người một loại thoải mái dễ chịu cảm giác hấp bên trên một ngụm toàn thân có chút nữa cảm giác đã giam cầm thân thể lần nữa đã có đột phá khả năng cách đó không xa là một tòa cao lớn vết núi đường kính đạt tới vài trăm mét sơn động xuất hiện tại ánh mắt một nhánh sông thứ bên trong t r ầ m rãi chạy sôi mà ra mặt nước sạch sẽ thanh tịnh thấy đáy ta đi uống nước c h ấ p động lên cánh tiểu vũ muốn bay qua cái này nước không thể uống chứng kiến cử động của nó phượng đế vội và ngăn lại thần xác mặt ngưng trọng cái này gọi là n h ư ợ c thủy dù là lục phẩm thánh nhân tu vi uống một ngụm cũng sẽ c h à n g xuyên bụng nát n h ư ợ c thủy tô ẩn n h ữ mày ta nhớ được ngũ hành thánh địa chung quanh có đầu trường hà lan tràn tựa hồ cũng gọi là cái tên này không phải tên của bọn hắn là nhược thủy mà cái này là yếu mềm yếu nhược giải thích một câu phượng đế cổ tay khẽ đảo một căn chim tức lông tơ xuất hiện tại lòng bàn tay nhẹ nhàng run lên rơi trên mặt sông hô lông vũ cùng mặt nước tiếp xúc lập tức hướng phía dưới chìm tô ẩn sửng sốt tràn đầy không thể tin được bình thường thủy m ộ t đầu cũng có thể trôi nổi cái này nhẹ như vậy lông tơ đều không nổi lên được thật là đáng sợ a loại này nhược thủy mật độ nhỏ nhất uống hết về sau hội đem trong cơ thể n g ư ờ i hơi nước toàn bộ hấp lấy ra theo như lời chàng xuyên bụng nát nhưng thật ra là lại để cho tu sĩ mất nước từ đó làm cho nội tạng suy kiệt phượng đế giải thích tô ẩn trong nội tâm tràn đầy cảnh giác lại để cho người mất nước mà chết cái này chỉ sợ so ăn mòn càng thêm đáng sợ càng thêm thống khổ cái này là đối phương nói không nguy hiểm thần thú đổ ở đâu trước tìm được khổng tức nữ hoàng rồi nói sau biết rõ thời gian chậm trễ không được tô ẩn nói thần thú đồ thần s ắ c mặt ngưng trọng phượng đế chỉ về phía trước ở này cái nhược thủy sông ở chỗ sâu trong cuối sân động cái này tô ẩn sắc mặt trở nên khó coi muốn đi vào sân động ngoại trừ cái này đầu sông tựa hồ không có mặt khác lộ đi à n h a nơi này có thể bay sao chương ba trăm mười đại nhân đại nghĩa tiết thiên thu nhược thủy sông quá mức mỏng manh dòng sông phía trên không gian cùng trước khi nam ngu cấm địa đồng dạng đồng dạng không cách nào phi hành muốn đi vào sân động chỉ có thể nghĩ biện pháp qua sông nhìn ra hắn lo lắng phượng đế nói qua sông tô ẩn im lặng liền lông v ũ đều không thể trôi nổi như thế nào độ điểm ấy ngươi yên tâm phượng đế nói ta lần đầu tiên tới thời điểm cũng bị làm khó rồi suy tư không biết bao lâu mới tìm được phương pháp nhược thủy sức nổi là bộ lông cũng không thể phủ nhưng không có nghĩa là không thể trôi nổi bất luận cái gì vật thể thấy hắn sớm có chuẩn bị tô ẩn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra hiếu kỳ nhìn qua phượng đế tiếp tục nói nhược thủy sông hạ du có loại cây gọi lộc lãi ba trăm năm nở hoa ba trăm năm kết quả loại này cây là cây mỗi một mảnh đều có một trượng phương viên chỉ cần chém ứng dụng cho rằng thuyền nhỏ có thể chở chúng ta vào sơn động bên trong lộc lãi tô ẩn nghi hoặc k h ô n g chế r ư ớ thánh nông thánh hai cái đại đạo đối với tiên giới rất nhiều dược liệu thực vật đều đã có rất sâu rất hiểu rõ chưa từng nghe qua cái tên này phượng đế là bác nguyên chi địa chỉ môi hắn co thực vật t i ê n giới có lẽ không có người nghe qua coi như là ta cũng là đến thế mới biết loại này lộc l a i thụ thời kỳ viễn cổ t i ể u diệt tuyệt hơn nữa chỉ có nhược thủy mới có thể chuyện lặt vặt hơn nữa không là sinh trưởng ở bên cạnh bờ mà là tại trong nước sông nhan sắc cùng nước sông giống nhau mắt thường thần thức đều rất khó phát giác chỉ có mượn nhờ s ỉ ngâu ngư mới có thể tìm đến được rồi nói được nhiều hơn nữa cũng không có dùng ta mang bọn ngươi đi tìm a phượng đế không nói thêm lời Tiến về phía trước một bước đi vào bờ sông, thủ đi sông, đoạn về vào phía bước bờ lưới ậ lật t lật một căn cần câu tính cả dây câu xuất hiện tại lòng bàn tay. thô to, qua câu câu câu vừa thô vừa lại, lòng hiện căn cẩn cả bàn n dây Dây h là l khóa sát, ư câu thẳng ắ c t ì cáng khoa trường, là cái trường, động, hơn nữa khoa thiết h t là câu một tia đường cong. Chẳng lẽ lại ý của hắn? lẽ của cá tô ẩn chính đang kỳ quái chỉ thấy phượng đế cắn nát đầu ngón tay một d ọ t tinh huyết rơi vào lưới câu thẳng phía trên nhẹ nhàng hất lên dây câu hướng nhược thủy bay đi rơi vào dòng sông chính giữa tôi ẩn khoe miệng co lại cái này nước sạch sẽ cùng trong suốt bình thường có hay không cá có thể liếc chứng kiến thật có thể câu đi lên trong nội tâm nghĩ hoặc lại cũng không tiện mở miệng tôi ẩn chỉ thật yên tĩnh ngồi tại nguyên chỗ chờ đợi tiểu vũ đồng dạng nghiêng đầu tràn đầy hiếu kỳ ngươi có lẽ có thể hóa hình trưởng thành đi à nha thừa dịp cái này khe hở tôi ẩn nhìn về phía trên bờ vai anh vũ phượng ê thu chỉ là bình thường nhất phẩm thánh nhân tu vi cũng có thể hóa hình thành nhân loại bộ dáng vị này khẳng định cũng có thể là có thể tự là cảm thấy không cần phải hay vẫn là anh vũ bộ dáng tốt nhân loại liền cọn g lông đều không có còn cần mặc quần áo phiền thoái tiểu vũ móc nhóm miệng ách tô ẩn nói không ra lời nhân loại chiếm cứ thời đại này cho nên mới cảm thấy hình người nhất linh mẫn đối với mặt khác động vật mà nói nhân tài là ngốc nhất trọng chạy trốn không kịp tuấn mã phi hành không bằng chim tước gặp nước không bằng tồn cá không c ó quần áo còn có thể chết cóng thời tiết biến hóa còn có thể sinh bệnh vô luận từ chỗ nào điểm đều cùng cái thế giới này hoàn toàn không đáp tựa như một cái từ bên ngoài đến giống một người một chim đang khi nói chuyện nước sông sôi trào lên phượng đế mặt sắc mặt ngưng trọng lươi câu hướng lên hất lên một đầu trong suốt bộ dáng cá lớn bị câu cắn lươi câu thẳng bên trên máu huyết không ngừng hút chết sống đều không b đúng khẩu thật đúng là có tô ẩn kinh ngạc con cá này toàn thân trong suốt nội tạng rõ ràng có thể thấy được tan vào trong nước Cùng chất cẩn căn lòng đồng dạng, không cẩn thận quan sát, biến ả n phát h ệ n không được. Phượng được. đ đem đi lưới l câu kéo ê nhẹ nhàng run lên, trong sắc u quái, màu ố t mặt đất tiếp xúc, lập tức biến thành màu xanh biếc, như là biến thành một cá cỏ. cái con cá cùng xúc, biếc, cây cỏ. lớn, lập là Nói đến này biến xanh như biến Biến rơi bãi vào kỳ s cá tô ẩn sửng sốt dĩ nhiên là một loại có thể căn cứ hoàn cảnh biến hóa nhan sắc quái ngư không có văn hóa ngươi mới là biến sắc cá cả nhà ngươi cũng gọi biến sắc cá lao phu xỉ ngô cá nghe được tô ẩn mà nói tràn đầy không vui thừ lạnh lấy mở miệng cái này tô ẩn khỏe miệng co lại một con cá chẳng những sẽ cải biến nhan sắc còn rất biết nói chuyện cũng không biết bắt đầu ăn hương vị như thế nào xì ngô tiền bối c h ơ trách bằng hữu của ta tuổi trẻ không biết ngươi cũng chẳng có gì lạ đã tiền bối ăn hết máu của ta nói rõ đã đáp ứng của ta tô cầu mong rằng có thể mang chúng ta đi tìm lộc lại thụ phượng đế vội hỏi tìm lộc lại thụ s ỉ ngô ngư một bộ kiêu căng bộ dạng cho ta ba giọt máu phượng đế nhữ mảy ba tích đúng vậy hai người các ngươi một chim cộng lại là ba cái cho nên muốn ba tích bằng không thì không có cửa đâu s ỉ ngô đạo phượng đế trần trờ một chút cuối cùng vẫn gật đầu t ố t nói xong con ngón búng ra lại lưỡng i ọ t huyết dịch bay đi cái này còn không sai biệt lắm thỏa mãn lên tiếng s ỉ ngô vừa thô vừa to cái đôi tại mặt đất mạnh mà hất lên một đầu đâm vào trong nước sau một k h ắ c lần nữa biến thành trong suốt chi s ắ c đã mất đi tung tích nguy rồi nó chạy thoát tô ẩn nhữ mày huyết dịch cho sớm xem ra đối phương đã đào tẩu trong suốt nước trong suốt thân thể còn muốn bắt lấy sợ là khó khăn yên tâm xỉ ngâu ngư cũng gọi là thủ t i ê n cá chỉ phải đáp ứng cựu cũng không đào tẩu phượng đ ế nói năm đó bốn thần thú tổ tiên có thể theo nhược thủy sông cuối cùng đi tới nơi này hơn nữa thuận lợi ly khai phải dựa vào chúng tôi ẩn nhẹ gật đầu đã vị này như thế chắc chắc có lẽ là thật sự không thể phù lông tơ dòng sông sẽ cải biến nhan sắc cá cái này bắc nguyên tri địa cùng tiên giới địa phương khác đều hoàn toàn bất đồng cho người một loại cổ quái cảm giác đi vào bờ sông lăng không một chảo một đoàn nhược thủy sông nước sông t i ể u rơi vào lòng bàn tay vận chuyển lực lượng bàn tay mở ra tôi ẩn lập tức cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt nước sông theo lòng bàn tay hướng ngu bàn tay thẩm thấu sau một khác trong tay hận chứa hơi nước cũng bị dẫn theo đi ra làn da bắt đầu khô héo tựa như bị liệt diễm cháy tô ẩn chấn động phượng đến ó i không sai cái đồ chơi này chẳng những có thể xuyên thấu bàn tay còn có thể làm cho người mất nước thật là đáng sợ mi tâm chấn động nguyên khí châu nội lực lượng dũng manh vào toàn thân lại để cho mất nước bàn tay khôi phục như lúc ban đầu tuy nhiên có thể chống cự lại cũng không dám tiếp tục dùng tay đi bắt nước rồi lấy r a nồi chén múc đầy chỉ cần cầm lên nước đồng dạng hội chạy sôi mà ra thật giống như bình thường chứa nước nổi chén biến thành mũi vớt nhược thủy quá hết sức nhỏ rồi bình thường vật chứa đối với nó mà nói cùng cái phêu không có khác nhau chút nào không cách nào nở rộ chỉ có hổ lô có thể múc đến đương nhiên cũng mang không đi bao nhiêu thì ra là cái gọi là nhược thủy tam thiên chỉ lấy một hồ lô gặp cử động của hắn phượng đế giải thích nói lấy ra một cái hồ lô đem hắn múc đầy quả nhiên không hề gì nước thật đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn tô ẩn bất đắc dĩ vô luận hắn nổi chén hay vẫn là bàn tay mật độ khẳng định đều vượt xa quá cái này bầu nước nhưng nhược thủy chỉ có thể dùng thứ này đến thịnh không kỳ quái đều không được đem một bầu nước thu vào chiếc nhẫn mặc dù không biết có làm được cái gì nhưng làm như k h í thánh độc thánh như thế vật cổ quái đã thấy khẳng định phải mang đi một ít bằng không thì muốn dùng thời điểm lại đi tìm cũng là chuyện phiền thoái vừa đem nước cất kỹ mặt sông lần nữa kích động khởi gọn sóng ngay sau đó vừa rồi cái k i a đầu trong suốt cá theo đ ấ y nước chui ra miệng há đại mạnh mà về phía trước một phun một đạo sương mù dày đặc từ miệng trong phun tới rơi ở trên mặt nước phương một cây đại thụ lộ ra thân hình toàn thân trong suốt h u y ể n như lưu ly li bình thường lá cây rất lớn mỗi một mảnh đều có hơn một trượng phương viên ta chỉ phụ trách đem cây mang tới có thể hay không chém rụng dựa vào chính các ngươi Sỉ ngâu ngư quát lạnh một tiếng sau một khắc một lần nữa tiến vào trong nước biến mất không thấy gì nữa nhẹ nhàng cười cười phượng đế năm ngón tay mạnh mà về phía trước chụp tới ba đạo kiếm quan g kích xạ mà ra lá cây bị chạm rơi xuống rơi vào mặt nước đúng lúc này s ỉ ngô phun ra sương mù biến mất trong suốt lộc lại thụ theo sát lấy biến mất không thấy gì nữa thật giống như căn bản không xuất hiện qua thành công rồi phượng đế nhẹ nhàng thở ra quay người giao đại một người một mảnh lá cây hội mang bọn ta vào sân đậu tôi ẩn hướng lá cây nhìn lại như c ũ là trong suốt chi sắc cùng nước tiếp xúc trên mặt tất cả đều là rậm rạp chẳng trị tiểu côn trùng vô cùng quỷ dị những côn trùng này gọi lãi có thể nổi nhược trên nước muốn qua sông chỉ có thể mượn nhờ chúng mà bọn hắn lại phụ thuộc lộc lãi thụ mà sinh biết rõ nghi ngờ của hắn phượng đế giải thích thả người nhảy dựng đã rơi vào một chương trên phiên lá tô ẩn tiểu vũ cùng tới người trên không trung quả nhiên cảm thấy dòng sông phía trên không gian bị giam cầm rồi không cách nào phi hành bàn chân cùng lộc lãi diệp tiếp xúc phía dưới con sâu nhỏ lập tức ngược dòng b ỏ sát mang theo lá cây rất nhanh hướng sơn động phương hướng du tới đại thiên thế giới không thiếu cái lạ tô ẩn tán thưởng vô luận ngược thủy lộc lai thụ s ỉ n g ô n g ngư hay vẫn là lãi đều bị hắn trường kiến thức tràn đầy không thể tin được ngược dòng mà lên rất nhanh vào sơn động bọn hắn vừa mới tiến đi không lâu không gian một hồi lắc lư hoàng hậu cùng phượng tê thu đồng dạng đi vào bờ sông chúng ta làm sao bây giờ nhìn về phía sơn động ở chỗ sâu trong phượng tê thu nói các nàng vừa rồi đã đến sợ bị phượng đế phát hiện một mực không có hiện thân bởi vậy tô ẩn bọn người cử động toàn bộ xem nhất thanh nhị sở chỉ có thể lặp lại động tác của bọn hắn bằng không thì căn bản vào không được hoàng hậu đạo nhớ lại phụ thân cử động phượng tê thu làm cái lơi câu thẳng bắt đầu câu cá thời gian không dài s ỉ ngâu ngư xuất hiện lần nữa nói lời giống vậy cho đồng dạng huyết dịch một bộ quá trình xuống quả nhiên chém d ụ n g hai mảnh lá cây mỉm cười mẹ con hai người đang định nhảy đến trên phiên lá ngược dòng m à lên chợt nghe đến một cái nhàn nhạt tiếng cười vang lên đa tạ nhị vị rồi cái này hai mảnh lá cây ta trước mang đi thân thể cứng đờ mẹ con hai người đồng thời cảm thấy thân thể bị giam cầm ở sau một khắc trên mặt sông đã nhiều ra một thiếu niên thân ảnh t h ì nét mặt tươi cười nhan không phải tiết thiên thu thì là ai ngươi không nghĩ tới chuẩn bị lâu như vậy bị người nhanh chân đến trước hoàng hậu phượng tê thu trong cơn giận dữ bất quá sinh khí đồng thời cũng đầy là hoảng sợ tiện tay đem các nàng chế trụ sớm một điểm cảm giác đều không có đây là cái gì thực lực vị này tiết thiên thu sợ là đã đạt tới lục phẩm rồi nhìn xem càng ngày càng xa thanh niên hoàng hậu run nhẹ nhẹ muốn muốn đuổi kịp đi rồi lại không dám nàng chỉ có ngũ phẩm sơ kỳ chống lại lục phẩm hẳn phải chết không thể nghi ngờ nhanh như vậy thân thể cứng ngắc phượng tê thu đồng dạng không thể tin được ngày hôm qua cùng đi cướp đoạt tình thánh thi thể thời điểm thằng này còn không phải thánh nhân chỉ là chuẩn thánh đình phong liền cùng nàng giao thủ tư cách đều không có không nghĩ tới ngắn ngủn một ngày tả hữu t i ự u lục phẩm rồi tiến bộ cũng quá nhanh đi đ ừ n g cảm khái nắm chặt thời gian lại làm cho lá cây bằng không thì ta sợ phụ thân ngươi gặp nguy hiểm hoàng hậu sắc mặt khó coi sinh khí quy sinh khí trong nội tâm hay vẫn là lo lắng phượng đế ân phượng tê thu đồng dạng tràn đầy lo lắng tiếp tục lặp lại trước khi trình tự cũng không biết luyện hóa cánh tay kỳ lân tự nhiên đã biết cái này bắc nguyên chi địa vị trí nhưng cũng không biết nhược thủy như thế nào vượt qua không nghĩ tới đang tại sầu muộn tự gặp được hoàng hậu bọn người mặc dù không biết các nàng vì sao lại ở chỗ này nhưng có thể sớm gặp được đủ để nói rõ số mệnh thật tốt kỳ lân điểm lành danh tiếng quả nhiên không ổn g về p h â n phượng đế cùng tô ẩn đi tương đối sớm hắn đi vào thời điểm đã vào sơn động rồi cũng không chứng kiến nhìn xem kỳ l â n c h i tâm ở địa phương nào bắt nó dẫn xuất đến vào tay tựu đi hai tay chắp sau lưng thiết thiên thu ánh mắt như điện căn cứ lao sư luyện hóa lân đế c h i nhớ kỳ lân c h i tâm bị giấu ở bắc nguyên c h i địa ở chỗ sâu trong chỉ có dựa vào kỳ lân tứ c h i hoặc là thân thể một bộ phận mới có thể cảm ứng được đến hơn nữa triệu hoán đi ra thiên hạ trừ hắn ra còn có thể là ai có thể thành công không cần nghĩ cũng biết khẳng định thành công huyết mạch cảm ứng tay phải giơ lên chấn động mạnh một cái trên lá cây phương lập tức xuất hiện một đầu kỳ lân hư ảnh điên cuồng gào thét dòng sông cũng giống như cảm ứng được rồi sông tới sơn động phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm quả nhiên ở bên trong cảm ứng được cái gì thiết thiên thu tràn đầy kích động kỳ lân c h i tâm ta đến rồi sơn động hơi có vẻ đen kịt tiến vào trong đó t i ê u chứng kiến dòng sông lốn lượn mà lên bao sâu dài hơn căn bản thấy không rõ lắm đều bị nham bích vật che chắn đứng tại trên lá cây cảm thụ b ố n phía tô ẩn mày nhữ lại nhanh trong nội tâm không dám b u ô n g l ỏ n g tại đây đã phong bế vài vạn năm rồi không có gặp nguy hiểm thấy hắn cái này bộ dáng, phượng đế cười nói. lần trước đã tới một lần, cực kỳ an toàn, ngoại trừ nhựa thủy, xỉ ngâu ngư, lộc lai thủ có chút kỳ quái bên ngoài, nguy hiểm cơ hồ không có. ta thiên cơ đại đạo mặc dù suy tính không ra muốn phát sinh cái gì, nhưng thủy trung cảm thấy có chút không đúng, thật giống như, giống như, tô ẩn trầm ngâm. tốt như cái gì. phượng đế nghi hoặc, có người muốn vượt qua môn, cho ta tặng đồ. tô ẩn nói. vào sơn động về sau. hắn dùng thiên cơ đại đạo suy tính một quẻ hoàn toàn chính xác không có quá lớn nguy hiểm nhưng là đại thu hoạch quẻ tượng thật giống như có đồ vật gì đó chính mình không quá mớn đã có người không nên nhét tới đồng dạng vô sự mà ân cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích hơn nữa tại đây không có cái khác sinh mệnh ai có thể cho mình thứ đồ vật rõ ràng không đúng bất kể thế nào nói hay vẫn là coi chừng cho thỏa đáng cái này không nghĩ tới hắn quẻ tượng là cái này phượng đế vẻ mặt n g h i hoặc đã trải qua nam ngu cấm địa hắn biết do thiên cơ đại đạo chuẩn sắc cùng đáng sợ đã nói như vậy tất nhiên không phải không có lửa thì sao có khói chỉ có điều vội vàng t ặ n g đồ trên thế giới thực sự tốt như vậy người chủ nhân giống như ta cảm ứng được cái gì cùng huyết mạch của ta có chút tương tự ngay tại tô ẩn phượng đế âm thầm khẩn trương thời điểm một thanh âm vang lên thú trong túi lại hắc cổ tay khe đảo con lửa xuất hiện tại tiểu vũ chố lá cây Con lừa m ộ tôi đ mắt to chớp chớp, mang to theo tròng, đột nhiên kích hoạt, đang tại đối với ta tiến hành têu hoặc, chớp chớp, chỗ cái kích nghi như nhiên hành với đang giống dòng sông gì gọi. Têu gọi. đối sâu Tô ở Têu bị ẩn vẫn còn nghi hoặc hơi nghiêng phượng đế hô hấp r ồ n r ậ p chẳng lẽ là lân đế chi tâm t ô ẩn nghi hoặc xem ra phượng đế giải thích năm đó thương khung hoàng t u y ể n vây công lân đế đưa hắn chém giết tại thường dương sơn lân đế bị chém xuống đầu lâu dùng n ũ vi mắt dùng tề vi khẩu cùng đối phương huyết chiến mặc dù cuối cùng không địch lại thời khắc cuối cùng như c h ư a hóa thành một đạo tàn hồn mang theo toàn thân lực lượng cùng trái tim bỏ chạy thương không giận dữ tìm suốt ba trăm năm cũng không phát hiện cuối cùng không giải quyết được gì lúc ấy ta t i ể u suy đoán khả năng trốn đến nơi này cái bắc nguyên tri địa mới có thể tránh thoát tìm tòi không nghĩ tới lại là thật sự cái này trái tim không đơn giản không chỉ có ẩn chứa lân đế suốt đời tu vi càng mang theo hắn tinh thuần nhất huyết mạch một khi có thể có được ngươi cái này đầu thú sủng sợ là trong thời gian ngắn t i ể u có thể có được không kém gì tiểu vũ thực lực tô ẩn chấn động toàn thân nếu là đại hắc cũng có được lục phẩm tu vi đỉnh cao cái gọi là xem lễ thực t i u không cần lo l ắ n g rồi ngươi lên lần đến thời điểm không có phát hiện lân đế c h i tâm che giấu vô cùng tốt chỉ có lân đế thân hình mới có thể cảm ứng được ta tự nhiên không thể phát giác về phần ngươi cái này thú sủng mặc dù ẩn chứa kỳ lần chi huyết dựa theo đạo lý có lẽ cũng không cách nào dò xét mới lạ vì sao có thể đem hắn dẫn động ta cũng có chút kỳ quái lông mi nhăn lại phượng đế đồng dạng nghi hoặc ngay lúc đó lân đế đem trái tim bảo lưu lại đến là muốn cho kỳ lân nhất tộc lưu cái tương lai trước mắt cái này đầu đại hắc cứ việc có huyết mạch của hắn nhưng quá mỏng manh rồi t i ê u tính toán có thể cảm ứng được cũng không có khả năng xa như vậy t i ê u cảm thấy cụ thể xảy ra chuyện gì mặc dù đều là thần thú cũng nghĩ không thông chỉ có thể nói vận khí thật tốt quá tô ẩn nói ta có chút kỳ quái năm đó lân đế đạt đến loại cảnh giới nào thương khung bọn người vì sao lại muốn giết hắn phượng đế lân đế xem như bốn thần thú trong thực lực mạnh nhất khoảng cách quy tắc c h i chủ chỉ có nửa bước tùy thời cũng có thể đột phá thời kỳ thượng cổ thần thú tộc đệ nhất nhân về phần tại sao lại bị vây giết còn là vì thầy của ngươi nhóm tô ẩn sửng sốt lao sư phượng đế hắn tôn sùng nhân đạo cảm giác được nhân tộc tất nhiên hưng ơ thịnh tôn sùng nhân hoàng cũng công bố thật muốn xuất hiện nguyện vi tọa kỵ cộng đồng đối kháng thiên đạo lúc này mới bị thương khung hoàng tuyền vây giết t ô ẩn không nói gì không muốn ba mươi sáu vị lao sư vậy mà có thể đem như vậy siêu cấp cường giả kéo lên xem ra thượng c ủ a một trận chiến so với chính mình tưởng tượng càng thêm đáng sợ đừng muốn nhiều như vậy lân đế chi tâm kêu gọi hay vẫn là mau chóng tìm được hơn nữa luyện hóa chậm thì sinh biến phượng đế nói t ô ẩn gật đầu nhìn về phía đại hắc cảm ứng trái tim vị trí Tốt. đại hắc gật đầu trong sơn động thông đạo rất nhiều cảm ứng huyết mạch kêu gọi phương hướng mọi người khống chế lá cây chậm rãi tiến lên chỉ chốc lát một cái lơ lửng tại mặt nước nham thạch xuất hiện tại trước mắt hiện lên màu đỏ sởm cẩn thận quan sát có thể trông thấy bốn phía một luồng sóng vắn nước nhẹ nhàng lắc lư tựa như hô hấp tô ẩn n h ữ n g mày cái này là lân đế c h i tâm phượng đế gật đầu nhược thủy hết sức nhỏ cơ hồ bất luận cái gì vật phẩm đều chịu tại bất trụ tảng đá kia lại có thể sừng sững ở phía trên tám chín phần mười tự là Đại Hắc. đem ngươi trong cơ thể k ỳ lần chi huyết bôi lên ở phía trên xem có thể hay không luyện hóa con lửa nhẹ gật đầu một d ọ t tinh huyết đối với nham thạch bay đi trong chớp mắt t i ể u bị hấp thu hầu như không còn sau một k h ắ c thứ hai chấn động biến nhanh tựa như tim đập nhanh hơn như thế nào đây tô ẩn nhìn qua con lửa lắc đầu cái gì cảm giác đều không có cũng không có luyện hóa huyết mạch của ngươi quá mỏng manh rồi tiếp tục tích phượng đến nói biết là vì mình tốt đại hắc cũng không nói nhảm d ọ t d ọ t tinh huyết hướng nam h thạch bay đi liên tục hơn mười tích dĩ nhiên trở nên có chút suy yếu về phần nam h thạch nhảy lên càng kịch liệt rồi chung quanh nước sông triều tịch giống như kích động ẩn ẩn có tiếng chống chuyển đến như dưới nước mai phục vô số h ù n g binh huyết mạch hay vẫn là quá mỏng manh rồi liền mặt ngoài lưu lại giam cầm đều không giải được phượng đế mày nhữ lại nhanh trừ phi có thể có biện pháp trở nên càng thêm tinh thuần cái này tô ẩn cười khổ tăng lên huyết mạch có hai cái phương pháp thứ nhất tìm được đầy đủ máu huyết khiến nó luyện hóa thứ hai tìm được thần thú thân hình hoặc là hài cốt dung nhập bản thân hai thứ này đều cơ hồ không có khả năng lân đế một vạn năm trước bị g i ế t huyết mạch cốt nhục sớm đã bị thương khung bọn người cướp đi đi nơi nào tìm tim không thấy tự không cách nào làm cho đại hát tiến hóa huyết mạch cũng tự không cách nào luyện hóa trái tim rõ ràng đã tìm được tuyệt thế bảo vật nhưng lại kết quả này lại để cho hắn tràn đầy phiền muộn đúng vậy a chấm tư một lát phượng đế cũng không có rất tốt biện pháp đành phải tràn đầy bất đắc di mở miệng nếu là lân đế hải cốt tại như vậy cũng tốt rồi thứ này chân quý vô cùng thương khung không có khả năng lấy ra tô ẩn lắc đầu chính đang thở dài chợt nghe đến nước chạy hào hào rung động tựa hồ có cái gì từ phía sau du đi qua tô ẩn đồng tử co rụt lại phượng đế cũng con mắt cũng hít mắt tại đây không thể không người sao trốn đến thạch đầu đằng sau đi tô ẩn một chỉ sơn động không có có thể leo bậc thang cũng không thể phi hành duy nhất chỗ ẩn thân tự là nham thạch đằng sau phượng đế con lừa đồng thời gật đầu thân thể nhoáng một cái trốn được thạch đầu đằng sau bị che khuất thân ảnh mọi người vừa mới giấu kỹ dùng phong cấm che lại khí tức chợt nghe đến nước chạy càng ngày càng tiến g vang một bóng người vượt qua sơn động chuyển hướng chỗ xuất hiện tại ánh mắt thiết thiên thu tô ẩn sửng sốt xuất hiện tại trước mắt không phải người khác đúng là vị kia tán tài đồng tử chỉ là hắn không phải là bị chính mình đánh thành bị thương nặng sao như thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại đây hơn nữa toàn thân khí tức sôi trào tinh khí mười phần so với hắn đều cường đại hơn không ít ngũ phẩm thánh nhân đồng tử co r ụ t lại tô ẩn con mắt meo lại hắn có thể rất nhanh đột phá là vì đã luyện hóa được hơn mười phó thánh nhân hải cốt lĩnh n g ộ hơn mười loại đại đạo quy tắc đối phương cái này tiến bộ cũng không tránh khỏi quá nhanh đi hơn hai canh giờ mà thôi trọng thương khỏi hẳn không nói huống chi đem tam phẩm tu vi tấn cấp đến vật phẩm thằng này thiên tư quả thực vô địch khó trách có thể có được thương khung thánh nhân coi trọng cùng ưu ái ha ha đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến toàn bộ không ư ổ n g phí công phu cũng không biết nham thạch đằng sau có người vào sơn động tiết thiên thu chứng kiến trước mặt không ngừng nhảy lên trái tim kích động hai mắt tỏa ánh sáng lăng không một chảo tay phải h u y ệ n hóa ra bốn căn vừa thô vừa to mắng u ố t tựa như một đầu cực lớn kỳ lân lăng không phi hành cái này tô ẩn sửng sốt cánh tay kỳ lân hắn đem kỳ lân tư chi đã luyện thành cánh tay phải của mình có lẽ thương khung thánh nhân trợ giúp chỉ bằng vào thực lực của hắn không có khả năng thành công phượng đế gật đầu hai người đều là do thế người mạnh nhất ở đâu nhìn không ra chuyện gì xảy ra thì ra là thế tô ẩn giật mình không hổ là vạn năm trước người thắng trận tiết thiên thu vị lao sư này bảo bối nhiều l ắ m a ngược lại cạnh mình chỉ còn lại một đống xương cốt mấu chốt còn muốn chính mình tìm kiếm liền cái nhắc nhở đều không có liên tục bắt vài cái tiết thiên thu gặp thạch đầu không chút sức mẻ minh bạch chuyện gì xảy ra con ngón đ ú n g ra vạch phá cánh tay kỳ lân máu tươi lập tức hướng nham thạch tuân ra mà đi c ì cả hai tiếp xúc tượng đầu đã là cảm ứng được cái gì hương phấn không ngừng run run tiết thiên thu tiếp tục rót tuân ra máu tươi ngắn ngủn mười cái hô hấp thì có vượt qua một trăm tích máu huyết tiến trào vào đi vào giờ phút này mặc dù hắn đạt tới ngũ phẩm thánh nhân cũng có chút trước mắt tròn v á n g cảm thấy không chịu nổi nhưng vào lúc này tượng đầu đã là hấp thu hết hết u y dịch triệt để đã đồng ý đối phương trong tiếng nổ v a n g từ trung gian nổ tung một cái cự đại trái tim hiện ra đến từng cái nhảy lên cho người một loại đặc thù hàm xúc thú vị tựa như đại đạo chi thai thiên địa đang tại hô hấp chỉ nhìn thoáng qua tiết thiên thu đã biết rõ dù là không luyện hóa đối phương chỉ xem xem xét một thời gian ngắn tu vi của mình đều có thể rất nhanh tiến bộ mấu chốt nhất chính là đây là thụy thú kỳ lần trái tim một khi luyện hóa điểm lành ra chỉ thân thể của ta số mệnh càng ngày càng mạnh tại gặp được vị kia tô ẩn tự không đủ gây sợ rồi quả nhiên đã có cánh tay kỳ lân vận khí tốt hơn nhiều tràn đầy kích động thiết thiên thu một tiếng gào thét luyện hóa tay phải biến thành kỳ lân để lần nữa hướng tâm tạng trào tới hô ngay tại móng ướt lập tức rơi vào lân đế c h i tâm trước mặt thời điểm thứ hai đột nhiên hô một tiếng biến mất tại nguyên chỗ lập tức thu nhỏ lại mắt thường có thể thấy được tốc độ chui vào một đầu con lửa trong cơ thể cái này sững sờ tại nguyên chỗ thiết thiên thu sắp nổ một đầu con lửa cũng dám đoạt đồ đạc của hắn muốn chết một tiếng hét to móng nuốt mạnh mà bổ xuống dưới không gian lập tức tự bị xé nước cực lớn cảm giác các bách lại để cho nhược thủy sông đều có chút không chịu nổi phát ra nước nở nghẹn ngào c h i âm hắn thật sự nổi giận trước mắt cái này kỳ lân c h i tâm quan hệ đến hắn là hay không có thể đột phá lục phẩm không dùng có mất hô ngay tại móng vuốt sắp rơi vào đối phương trên người thời điểm một thanh trường kiếm xuất hiện đối với hắn đâm đi qua kiếm ý như nước thủy triều hóa thành một trăm linh tám đạo kiếm khí cùng kỳ lân móng vuốt đối với sông t a tiết thiên thu cảm thấy lòng bàn tay một hồi kịch liệt đau đớn lần nữa có máu tươi chảy ra ngũ phẩm đình phong thanh khí sắc mặt tái nhợn giờ phút này hắn nhận ra chui kiếm nầy cấp bậc dĩ nhiên đạt đến ngũ phẩm đình phong cùng thực lực của mình không kém bao nhiêu tô ẩn nắm đấm xếp chặt nhìn thấy trường kiếm cùng kiếm ý dĩ nhiên biết được ai ở chỗ này quay đầu nhìn sang quả nhiên thấy thiếu niên cùng phượng đế đứng tại hai mảnh trên lá cây mặt mũi tràn đầy mỉm cười thiết công tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ tô ẩn nói khó trách trước khi thiên cơ đại đạo biểu hiện có người muốn không ràng buộc đưa tặng bảo vật mới vừa rồi còn đang kỳ quái chứng kiến trước mắt vị này lập tức hiểu được được không có vấn đề rồi ta muốn ngươi chết Cứu nhân gặp ặ m tuy hết húng mắt, sức đỏ nhiên hắn chỉ là ngũ phẩm tu vi đỉnh cao mượn nhờ kỳ lân tứ chi tăng thêm hắn thiên thu đại đạo rõ ràng thi triển ra có thể so với lục phẩm siêu tuyệt tu vi không hổ là thiên tuyển c h i tử lợi hại tô ẩn đồng tử co rút lại vị này vận khí thật là tốt đánh một lần trở nên mạnh mẽ một lần bảo vật cũng nhiều một lần may mắn chân long kiếm cùng lượng thiên thức đều tiến bộ không ít nếu không hôm nay tất nhiên chịu thiệt phượng đế ngươi không cần nhúng tay gặp phượng đế có chút bận tâm tô ẩn một tiếng thấp giọng hô chân long kiếm liên tục điểm ra kiếm khí thời gian nháy con mắt trên không trung tạo thành một đạo hơi mỏng màn sân khấu lĩnh nộ g kiếm thánh đại đạo các loại kiếm pháp hạ bút thành văn kiếm chiêu này là cực kỳ nổi danh phòng ngự kiếm pháp gọi lô cảo kiếm pháp lỗ cảo lỗ địa sản một loại mỏng lụa nhẹ nhàng như xa toàn bộ tiên giới nhất mỏng nhất m ạ n h sông phong chi suy không thể khởi lông chim nỏ mạnh hết đả không thể nhập lỗ c ả o b u ồ n ý là chỉ cho dù là cường cung bắn ra mũi tên nhọn bắn tới chỗ xa vô cùng lực lượng tận lúc liền cực mỏng lỗ c ả o cũng bắn không mặc lỗ c ả o kiếm pháp hình thành màn sân khấu tự là loại này công hiệu thoạt nhìn bạc nhược yếu kém trên thực tế lại có thể đem lực lượng của đối thủ tiêu hao hầu như không còn không cách nào tiến trước cách xa nhau một thước là thiên nhai quả nhiên tiếp thiên thu lực lượng còn chưa tới đến trước mặt biến mất hầu như không còn ngươi kiếm pháp hoàn toàn chính xác cao minh đồng cấp bậc ta chưa hẳn có thể chiến thắng nhưng ta và ngươi có nhất phẩm tranh l ệ n h ta nhìn ngươi như thế nào đền bù tiếng gầm gừ ở bên trong t i ế t thiên thu móng đ u ố t cũng không lui về phía sau mà là tiếp tục ép xuống t a lỗ cảo kiếm pháp bị xé rách tô ẩn chỉ là tứ phẩm đ ỉ n h phong mà hắn là ngũ phẩm đ ỉ n h phong thánh nhân mỗi nhất phẩm đều tranh l ệ n h thật lớn suốt nhất phẩm tựa như cái hào rộng cứ việc chân long kiếm đồng dạng đạt đến ngũ phẩm đ ỉ n h phong nhưng khu động người tu vi theo không kịp phát huy không xuất ra mạnh nhất uy lực nhất phẩm tranh lệch là không thể đền bù may mắn ta còn có pháp bảo nhẹ nhàng cười cười tô ẩn bấm tay một điểm lượng thiên thức hiện ra đến đối với không trung mạnh mà đánh rớt hô trong nháy mắt t i ế t thiên thu thân thể như là bị cái gì đó giam cầm ở cứng ngắc tại nguyên chỗ cứ việc cùng hắn tương đồng cấp bậc nhưng răn dạy chi lực tăng thêm bắc minh chi thủy công hiệu thật sự quá lớn căn bản cản địch ngăn bản không nổi. k Vô i một chạm. cơ, thời khí mạnh mà chém mi kiếm mà Biết tận tô do dụng dương ẩn lông lên, rụ. Phúc. À. Một tiếng kêu thảm tiết thiên thu cánh tay kỳ l ầ n lần nữa bị chạm xuống dưới một chiêu đắc thủ tô ẩn con ngón búng ra mấy đạo kiếm quang chen chúc lấy tiến vào cánh tay thời gian nháy con mắt tựu đem bên trong lẩn chứa ý niệm chém chết lúc này mới trở tay đẩy rầm rầm cánh tay một lần nữa biến thành bốn căn vừa thô vừa to kỳ lân móng vuốt rơi vào con lửa trước mặt l u y ệ n hóa tô ẩn quát khẽ một tiếng vâng biết rõ đối với nó mà nói là một lần cơ duyên đại hắc không dám chần chờ chân tại trên l á cây mạnh mà đập mạnh cùng kỳ lân mong u ố t chậm chạp t ư n g dung cả hai vốn sẽ cùng nguyên con lửa bản thân rất bình thường có cực cao kiêm dung tính thời gian nháy con mắt cả hai t i ể u h o à n mỹ dung hợp cùng một chỗ、Ấm、ẩm ẩm côn bạo lực lượng tại đại hắc trong cơ thể kích động thời gian nháy con mắt đã đột phá hợp đạo trần thánh hướng thánh nhân xuất phát làm như thần thú không có lôi kiếp ngắn ngủn ba cái hô hấp không đến dĩ nhiên đã có được nhất phẩm thánh nhân tu vi luyện hóa trái tim lúc này mới nhẹ nhàng thở ra tô ẩn hét lớn một tiếng vừa rồi đại hắc tuy nhiên tại t r ợ rút của hắn xuống lấy đi trái tim nhưng không có tư cách cùng năng lực luyện hóa lúc này đã có được cánh tay kỳ lần trợ rút như hổ thêm cánh rốt cục có thể chấp hành rồi nhi a nhi a đại hắc cũng biết đã đến thời khắc mấu chốt n g ử a mặt lên trời gào thét vê anh tiến vào trong cơ thể trái tim thời gian nháy con mắt cùng nó d u n g hợp cùng một chỗ huyết mạch chi lực kích động y đốn cổ thánh lưu lại chuẩn bị ở sau lập tức bị kích hoạt nào đó phong ấn bị phá vỡ ngay sau đó một cỗ hùng hồn tới cực điểm lực lượng thích phong ra dọc theo kinh mạch d ũ n g mánh vào toàn thân phượng đế từng nói lân đế cùng thương khung bọn người thời điểm chiến đấu đem toàn thân tu vi phong ấn tại trái tim ở trong hiện tại xem ra quả thật như thế hơn nữa cỗ lực lượng này cũng không phải là người nào đều có thể phóng xuất ra còn cần đặc biệt thời cơ cùng huyết mạch đại hắc vi ý đốn mượn nhờ lân đế một bộ phận huyết dịch tạo nên mà ra hoàn mỹ phù hợp điều kiện côn bạo lực lượng trong c h ư ớ c mắt liền đem con lừa huyết mạch chiết xuất ngay sau đó không ngừng tẩm bổ lấy thân thể của nó lại để cho hắn tu vi mắt thường có thể thấy được bạo tăng nhị phẩm tam phẩm tứ phẩm ngắn ngủn hơn mười cái hô hấp t i ê u trùng kích đã đến ngũ phẩm thánh nhân so tô ẩn tu vi cũng cao hơn rồi phấp lúc này tiết thiên thu cũng theo giam cầm trong khôi phục lại một ngụm máu tươi cuồng phun con mắt thấu h ồ n g tràn đầy điên cuồng tô ẩn ta và ngươi bất cộng đái thiên một tiếng gào thét thủ đoạn run lên một cái ngọc phù xuất hiện trên không trung khống chế được lá cây xoay người rời đi tựa hồ biết không phải là đối thủ ý định trốn chạy rồi thấy hắn phải đi tô ẩn sao có thể như nguyện đang muốn đuổi theo ngọc phù lập tức ở không trung nổ tung giống như đen k ỳ sơn động rồi đột nhiên nhiều ra một miếng c h ó i mắt mặt trời cái này ngọc phụ vậy mà ẩn chứa kim ô thánh nhân một kích toàn lực tuy nhiên tiến công lực không được nhưng quá mức c h ó i mắt rồi đột nhiên bộc phát lục phẩm thánh nhân đều tinh thần hỗn loạn trong thời gian ngắn khó có thể tập trung trong n g a y mắt tô ẩn cảm thấy con mắt biến thành màu đen tựa như bị trọt mù nguy rồi không có nghĩ tới tên này còn có như thế át c h ù bài tô ẩn trong nội tâm lạnh như băng không hổ là cùng chính mình đấu tranh thời gian dài như vậy thiên tài bảo bối thật là hơn hô ngay tại ngọc p h ù bạo tạc lập tức một đầu đại đạo đột ngột xuất hiện xem ra giống như là đảo t ẩ u tiết thiên thu một cước bước vào dòng sông bên trong một bước qua đi dĩ nhiên đi vào đại hát trước mặt giờ phút này con lửa chính hết sức chăm chú luyện hóa trái tim căn bản không có chú ý đối phương đã gần trong găng thớt ha ha tô ẩn trong tay ngươi ăn hết nhiều lần như vậy thiếu thực đã cho ta không có phòng bị bờ sông nhìn thấy hoàng hậu phượng tê thu thời điểm t i ự u đoán ra các ngươi ngươi khả năng ở bên trong rồi cố ý dẫn động trái tim chính là vì cho các ngươi luyện hóa còn lại một bàn tay đối với đại hắc bắt đi ra ngoài tiết thiên thu đại cười ra tiếng trong cơ thể ta có được lao sư khí tức không cách nào phóng thích lân đế trong lòng che giấu tu vi hiện tại người cái này đầu con lửa đã đem lực lượng phóng thích ta tựu i không k h á c h khí cắn nuốt nó có thể một lần hành động trùng kích lục phẩm định p h o n g nhất thậm chí trở thành quy tắc tri chủ đem bọn ngươi toàn bộ chém giết làm như thương khung thánh nhân khí trọng nhất đệ tử tại sao có thể là kẻ đ ầ n chứng kiến hoàng hậu phượng tê thu t i ê u đoán ra phượng đế cùng tô ẩn khả năng tại vì vậy tương kế tự kế cố ý đưa cánh tay đưa cho đối phương mục đích đúng là lại để cho hắn đem trái tim luyện hóa lân đế bị lao sư chém giết trái tim bên trong tất nhiên có hậu thủ có thể phòng bị lao sư luyện hóa thật muốn chính mình đi luyện chế thậm chí khả năng lọt vào cắn trả bởi vậy t i ê u tính toán hắn cướp được trái tim trong thời gian ngắn muốn làm của riêng cũng rất khó hoàn thành đã có cái này đầu con lửa t i ê u không giống với lúc trước trái tim bên trong lực lượng bị phong xuất ra nói cách khác chỉ cần giờ phút này đem cái này đầu con lửa luyện hóa tương đương trực tiếp đã luyện hóa được năm đó lân đế đột phá lục phẩm dễ dàng hết thệ đều tại trong kế hoạch về phần nhược thủy không thể phi hành như thế nào đi vào đại hát trước mặt trước khi cướp đi hoàng hậu hai mảnh lá cây chính mình dùng một mảnh một mảnh lặng lẽ giấu ở cùng con lửa chính giữa mới có thể đơn giản đi vào trước mặt nghe được hắn mà nói tô ẩn sắc mặt khó coi quả nhiên không thể coi thường bất cứ người nào nhất là vị này bất quá cũng không khẩn trương bởi vì một cái nhàn nhạt tiếng h ừ lạnh vang lên ngốc ít đứng tại đại hắc đỉnh đầu một chỉ anh vũ móng nuốt về phía trước rôi đi qua thiên địa biến sắc tiết thiên thu còn không có kịp phản ứng t i ê u cảm thấy tiến công hướng con lửa lực lượng từng khúc vỡ vụn ngay sau đó một cỗ cực nóng hỏa diễm phún r n g tới đem tóc của h ắ n quần áo đốt sạch sẽ đồng thời nội tạng bị trọng thương miệng m ũ i không ngừng phun ra màu tươi là bất tử p h ư ợ n g hoàng lục phẩm đỉnh phong thánh nhân làm sao có thể người rốt cuộc là ai ra đầu nổ tung thiết thiên thu cảm giác nhanh muốn điên rồi h ắ n theo vừa tiến vào tại đây mà bắt đầu kế hoạch hết thể hoàn mỹ vô khuyết không có gì bất ngờ xảy ra bắt lấy đại h á c có thể đem hắn luyện hóa t r ù n g kích lục phẩm thánh nhân đến lúc đó có thể đem tô ẩn bọn người toàn bộ chém g i ế t thiết kế không chê vào đâu được cũng lập tức muốn thành công rồi như thế nào đều không nghĩ tới đối phương trên đầu đứng đấy một chỉ nho nhỏ anh vũ dĩ nhiên là đầu phương hoàng hơn nữa còn là đạt tới lục phẩm đỉnh phong bất tử điều loại này huyết mạch không phải đoạn tuyệt sao lúc nào xuất hiện hay sao mấu chốt nhất chính là loại này cao quý huyết mạch không có lẽ cảm thấy bản tôn đáng giá nhất kiêu ngạo sao làm cho cái anh vũ bộ dáng đầu góc có bệnh a ta nghe được đối phương hỏi thăm anh vũ lệch ra n g h i ê n g đầu vẻ mặt thành thật địa nhìn qua ta gọi tiểu vũ ngươi có thể bảo ta vũ ca ân như mê vũ ca phúc mê em ngươi a tràn đầy phát điên tiết thiên thu dưới chân lực lượng mãnh liệt nổ t u n g lá cây bị xé nứt ra chìm vào đáy nước đồng thời mượn lực nhảy lên xuất hiện ở chính mình trên lá cây khu động phiên lá cấp tốc hướng ngoài động p h o n g đi có lục phẩm đỉnh phong bất tử phượng hoàng thủ hộ còn muốn chào đầu kia con có có muốn ràng không có khả năng đầu khả kia rồi, lại lửa, rõ tuy ô ẩn, phượng đế vườn đế q a a n tình n h hôm sự k h ô nhiên g g cần n ĩ l ạ đặc đã cần chạy sao thoát. thất trốn Tuy không khả vĩnh không h bại, nói, viễn i nếu năng n mà chịu thiệt nhưng hắn gần đây có tráng sĩ cắt cổ tay d ũ n g khí nói sau chỉ cần không chết thì có ngóc đầu trở lại cơ hội sợ cái gì động tác của hắn cực nhanh lại dùng phá hủy một mảnh lá cây làm đại giá bỏ chạy thời gian nháy con mắt đã đến hơn trăm mét có hơn an toàn á m á m nhẹ nhàng thở ra lá cây tại nhược thủy trung bình tốc độ không sai biệt lắm tất cả mọi người không thể phi dưới tình huống trước chạy ra hơn trăm mét đối phương còn muốn đuổi theo ít khả năng hoàn thành chỉ cần thoát đi nơi đây bắt lấy hoàng hậu phượng tê thu vi áp chế đào t ẩ u không khó vừa rồi không có chém giết hai vị này đúng là ôm loại này ý định